thế mà quan tâm nàng gọi tỷ tỷ lâm linh lại giống như chưa tỉnh ngay cả dừng lại cũng không dừng lại tiếp tục nói ngay trước linh tố tỷ tỷ trước mặt chúng ta đánh cược nếu ta một ngày một đêm bên trong có thể đem hắn mười vạn đại quân thu phục vậy ngươi từ nay về sau ngươi vì ta hiệu lực mười năm nếu là không thể vậy ngươi cứ việc tiếp tục ngươi đại nghiệp như tam đại thánh địa có thánh nhân bức bách ta tự sẽ mời ra hầu thúc giúp ngươi như thế nào thấy thanh long ánh mắt âm chầm g dò xét nhìn xem hắn lâm linh ha ha cười nói ngươi phải suy nghĩ kỹ ta người này có lẽ từng nói láo lửa con người nhưng không ở trước mặt nữ nhân nói dối thanh long đứng người lên giận dữ nói bản tọa liền không tin ngươi trong vòng một đêm có thể để cho bản tọa dưới trướng mười vạn đại quân đội mở cờ lâm ninh nghe vậy mừng rỡ trong lòng cười ha ha nói、Tốt. đã như vậy cũng không chọn thời gian pháp vương cực khổ ngươi đem dưới trướng đội trưởng trở lên quan võ toàn bộ gọi nhập ngươi trong đại trướng chờ ta đi qua ta liền để ngươi tận mắt nhìn cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt định để bọn hắn thay đổi lề lối thanh long như là nhìn người điên nhìn lâm linh một lát sau cùng linh tố trưởng môn gật gật đầu m ặ t không biểu tình rời đi đợi hắn sau khi đi lâm linh quay đầu nhìn linh tố trưởng môn m ỉ m cười nói tỉ tỉ tốt có một trung ôn tiểu đệ tuy biết tỉ tỉ có lẽ nghe n ó n g không thích nhưng ta thấy tỉ tỉ thực tế dễ thân cho nên không thể không nói linh tố trưởng môn chưa bao giờ thấy qua như thế thiếu niên giờ khóc dở cười sau khi cũng khó tránh khỏi sinh lòng thân cận cười nói có chuyện không ngại nói thẳng tuy có tâm không để lâm linh gọi tỉ, tỉ có thể lại trở ngại cùng nàng cùng thế hệ chu t ấ c tại mặt khác cũng không thể để lâm ninh gọi nàng đại nương a lâm ninh gặp nàng không có phản đối xưng hô cười càng thêm rực rỡ nói tỉ tỉ có thể tương trợ thanh long nghĩ đến cũng đã nhìn ra dưới mắt chính là loạn thế nhưng thì thật loạn không ngừng đất thục trung nguyên tri địa tam quốc ở giữa đều nhanh đem đầu chó đánh vỡ đại tranh chi thế sắp xảy ra không ai có thể chỉ lo thân mình phái nga m u y nếu là vô danh tri bối cũng còn a có thể nga h u ngàn năm danh môn tỷ tỷ có, có lẽ không biết thanh danh còn tại nga mi phía trên kim cương tự tinh nguyện tam đã di chuyển sơn môn di chuyển đến ta thanh vân môn hạ bởi vì tam đại thá nhờ địa hạ diệt t u ệ t lệnh trong giang hồ phạm có tông sư tri môn phái đều muốn đem tông sư đưa đi thánh địa tiềm tu để phòng loạn sự tỉnh cho nên phái nga mi nếu như không muốn trở thành tam đại thánh địa môn hạ khôi lỗi không muốn tông sư bị nhốt tại trong thánh địa làm châu làm ngựa liền muốn đến cải biến thời điểm linh tố trưởng môn ngay vậy sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nơi nào còn có mới ấm áp nàng cũng không nghĩ tới trước mặt vị thiếu niên này đang nhìn hiền lành đẹp mắt với ý lượng khẩu vị lại lớn như thế muốn nuốt thanh long mười vạn đại quân còn muốn cho thanh long thần phục không nói mà ngay cả nàng cùng nga my đều không công tha linh tố trưởng môn không phải không tin lâm ninh loại sự tình này không có khả năng nói dối bởi vì sớm muộn cũng sẽ bóc trần hoan g hôn đến lúc đó cựu hận lớn hơn nhưng là cho dù như thế nàng cũng không có khả năng bởi vì một phen liền hợp nhau thanh long nhận ý là bởi vì bản thân hắn công pháp cần lâm ninh cựu trợt châm nếu không vĩnh không cách nào đ ư ợ phá linh tố trưởng môn lại không cần nàng trầm ngâm sơ qua về sau c h ầ m giãi nói việc này còn cho bần đạo cùng sơn môn trưởng lão thương nghị một hai lâm ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười nói tỉ tỉ người trong giang hồ thân bất gió kỳ sau m ộ ư ơ i ngày nếu như chân do tiểu đệ lấy được đất thục mong rằng tỉ tỉ có thể là một m cái lựa chọn sáng suốt tỉ tỉ yên tâm cho dù phái nga my các tỉ tỉ đi làm chém chém giết giết công việc thấy linh tố trưởng môn sắc mặt càng thêm khó coi lâm ninh đứng dậy ha ha cười nói hôm nay liền dừng ở đây đi hy vọng sau một mươi ngày tiểu đệ có thể ở đây t hạ â Châu quân n nếm nghề. cùng nhiên tiến Nghĩa mà tỉ tỉ tay、nghề. Dứt lời, cùng chu Tức Chu phiêu nhiên mà đi, tiến về lời, đi, đ i d o a nga h khịt Trước n ráng thì my n nói m kim đỉnh về sau lâm ninh thấy chu tước trải qua muốn mở miệng nhưng không có lên tiếng thay nàng sốt rồi nói chu tước cũng là vui mừng tính t ỉ n h thứ nói ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi là thương hương tức ngọc đối với người ta đủ kiểu lấy lòng ai có thể nghĩ lâm ninh cười ha ha nói ai có thể nghĩ trở mặt không quen biết đảo mắt liền muốn ngay cả người mang sương cốt một ngụm nước vào chu tước trầm mặc sơ qua thở dài một tiếng nói cũng khó trách thế đạo này chúng quy là lấy nam nhân vi tôn lòng của các ngươi quả nhiên đủ cứng ta vốn cho rằng ngươi thích tuổi tác lớn một chút ai có thể nghĩ ngươi đảo mắt đem người bức đến tình trạng kia lâm n i n h trên mặt nụ cười dần dần nhạt nói bức ta không phải đang buộc nàng mà là tại cứu nàng đồng phương thanh diệp lâm kim cương tự này mới gọi bức thậm chí khương thái hư bên trên kim cương tự cái kia cũng gọi bức không phải ta hung ác nếu như ta không cường ngày chút phái nga mi tuyệt sẽ không bông xuống ngàn năm danh môn giá đỡ rời núi hiệu lực n g à y sau thanh vân trị bên trong dung không được những ngày ngoài vòng pháp luật người tiêu dao bọn họ cao cao tại thượng cơ sở là nô dịch gấp mười 10, gấp trăm lần tại bọn hắn b á c h tính đến phụng dưỡng bọn họ bọn họ với nước với dân làm sao í c h chi có chu tước nghe vậy trong lòng này c ố cùng là nữ nhân lẫn nhau thương hại kình đ ả o ngược dọn dịu dàng cười nói người ta tuy nhiên thuận miệng nói một chút ngươi liền lại là nước lại là dân giáo hơn ta thật là không có đạo lý thiều hoan gia ngươi thật đúng là buồn bực ta nha lâm ninh tiếng hử liếp mắt nói đêm nay đều nghe ta chu tước nghe vậy nhất thời có chút không thể chịu được phi âm thanh gương mặt xinh đẹp phi hà mắt lên sóng nhỏ lại cuối cùng không có phản đối lâm ninh cười ha ha một tiếng giáp chu tức mềm mại ngọc thủ hai người như tiên lâm phảm phiêu nhiên đi xa cẩm thành thành tây g i a cắt thế gia làm cẩm thành một trong tứ đại thế gia gia cắt đại trạch chiếm diện tích h o a n dung độ lượng úc trạch cực kỳ khí phái chính là đất thuộc đất c ằ n g nghìn dặm lưu dân dễ tử tướng ăn lúc gia cắt thế gia phẩm chất cuộc sống cũng chưa từng, từng có thay đổi chút nào trai tất biến ăn tư tất rời ngồi ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh cực kỳ coi trọng gia cắt gia nam dương trong đường gia chủ gia cắt sinh khí độ nho nhã một thân ánh trăng cầm ý ỉa trong tay chấp bút tại giấy hoa tiên bên t r ê n viết dương quan vạn giảm nói không gặp một người về chỉ có bờ sông nhạn thu hướng bay về phía nam một bên chỗ nó trưởng t ử gia cát diên thay hắn t r ư ở n g mực nhìn thấy này thơ về sau nhẹ giọng hỏi phụ thân ngài đã hạ quyết tâm sao gia cát sinh để b ú t xuống từ một bên cầm lấy khăn lao hạ thủ nhàn nhạ từ âm thanh gia cát diên nghe vậy nhất thời có chút nóng n ả y nói phụ thân nếu là ta bốn nhà liên hợp trung thủ sạt đạo nhưng thật ra là có thể ngăn chặn ngoại địch s ô n lớn phụ thân bây giờ tuy nhiên bốn nhà chưa t h ụ có thể chúng ta vẫn có thể nhà mình làm chủ không khiến người ta khi dễ đi một khi bên ngoài trung nguyên vương triều sầm lấn mặc kệ cái k i a một nhà tiền đến đều tuyệt không chúng ta quả ngon để ăn à. gia cát sinh ngay vậy nhẹ nhàng thở dài lắc đầu nói đạo lý này vi phụ làm sao không biết ta chỉ là chớ nói bốn nhà liên thủ có thể hay không chống đỡ được trung nguyên đại quân chính là có thể có thể cái này bốn nhà sẽ là một lòng sao gia cát riêng trì trệ mặt lộ vẻ buồn rầu p h ẫ n hận c h i sắc làm sao có thể một lòng bốn nhà tranh đấu nhiều năm giữa lẫn nhau đều không có cách nào tiêu chử lợ máu các nhà đích hệ từ tôn chết trong tay đối phương đến không hết cho dù chính trị là vô s ỉ nhất bẩn thỉu nhất ác ám nhất sản phẩm để bốn nhà bằng mặt không bằng lòng dễ dàng có thể để bốn nhà chân thành hợp tác lại so với lên trời cũng khó khăn chỉ là một cái tín nhiệm cũng là bốn nhà tuyệt đối không cách nào giải quyết vấn đề lại nghe ra các sinh lại nói còn nữa coi như bốn nhà có thể đem chung nguyên vương triều ngăn ở sạn đạo không để bọn hắn nhập thủ có thể tam đại hoàng triều bên trong còn có tam đại thánh địa không có một tọa thánh trong đất đều là cao thủ nhiều như mây t ô n g sư như mưa nếu là bọn họ phái một chút tuyệt đỉnh cao thủ đi ám sát chi thuật đối thủ chung bốn nhà tiến hành trạm thủ ám sát ai có thể gánh qua được gia cát d i ê n có chút không phục nói chúng ta cũng không phải không có cao thủ gia cát sinh lắc đầu nói chớ có làm bết i ngồi đại giếng thuộc chung cho dù địa linh nhân kiệt có thể cuối cùng không thể cùng chung nguyên trăm tỷ tỷ bách tính so sánh như đánh võ thánh đích thân tới đất thuộc tất cả cao thủ chung vào một chỗ đều không đủ người ta một cái tay g i ế t diên nhi không muốn ôm lòng cầu gặp may lúc đó đưa tới họa diệt môn gia cát d i ê n trầm mặc sơ qua về sau lại hỏi phụ thân tuyển định cái kia một nhà tần quốc hay là sở quốc bây giờ hai nước tại sạn đạo bên ngoài nghĩa nguyên quận ra tay đánh nhau lúc này nếu có một chi tinh binh từ sạn đạo ra duy trì phương kia phương kia liền có thể đại thắng như thế cũng có thể nhiều tục một điểm hương hòa tình không tuyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ gia cắt sinh nghiêm túc cảnh cáo nói tần s ở hai nước vô luận cái kia một nước đều không phải chúng ta có thể đắc tội lên nếu như chúng ta động thủ dính vào phe thua nhất định sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ thật muốn có mấy cái cao phẩm tông sư đến ám sát gia cắt ra sẽ chết không có chỗ trôn đi xuống đi thấy phụ thân giận dữ gia cắt riêng trong lòng thợ dài hành lễ rời khỏi thư phòng đi tới hành lang hạ gia cắt r i ê n lất đầu thầm nghĩ đến Phụ thân dù cả đời cẩn đời thận, nhưng hôm nay nhìn, hôm là ạ i l cẩn t hiện ậ thật, n quá Quả mức. trợ g ú p phương sẽ đắc tội một một tội phương khác, nhưng nếu một phương đều không rút, không có đại công, lại là hai không nếu công, nước cũng giúp, sẽ đắc đều có đại lại qua.、Dù、là là bỏ Dù tại hai quốc đô phái sử g i ả đến ưng thuận mọi loại c h ỗ t ố t nhưng ngay cả hắn đều nhìn ra được coi như bây giờ nói thiên hoa loại truy chỉ khi nào các ngoại nhân tại thuộc trung đứng vững góc chân cũng là thanh tẩy bọn họ những n à y bản thổ thế lực thời điểm đổi lại hắn hắn cũng sẽ làm như vậy ai có thể yên tâm bản thổ trưởng không trăm vạn đại quân thổ dân thế lực hùng cứ một phương nếu là có thể sớm kiến công có lẽ còn có mấy phần hy vọng nhưng bây giờ đương nhiên gia cắt diên đã sớm ngờ tới phụ thân hắn sẽ như vậy quyết đoán như vậy muốn hỏi một phen bất quá là triệt để hết hy vọng à. hắn đi lại kiên định đi ra hành lang tiến về gia cắt ra nắm trong tay gia c á t đại quân quân doanh hắn dù không rõ ràng công tử khi nào đến nhưng chỉ cần dựa theo công tử phân p h ố chuyện làm liền tốt thanh long nghĩa quân đại doanh đại quân lấy năm người vì một ngũ thiết lập một ngũ trưởng m ộ ư ơ i ngũ vì một đội thiết lập một đội chính hai đội vì một lữ thiết lập một lữ soái ba lữ đến năm lữ vì một doanh thiết lập nhất gia q u lại hai đến tứ doanh thành quân tướng quân linh quân giờ phút này đại quân giáo uý trở lên quán võ toàn bộ t r ê n tại trung quân trong đại trướng giáo uý trở xuống đội trưởng trở lên người đều tại ngoài trường đứng dù s a o mười vạn đại quân đội trưởng đều có hai ngàn người nơi nào là một cái đại trướng có thể chứa nhìn xem trong chướng ngoài trướng tràn đầy đầu người thanh long càng thêm đối lâm linh không đáng tin cậy cảm thấy hoang đường bây giờ chỉ mong hắn nói lời giữ lời nếu như quả thật có thể kéo nhất tôn võ thánh đứng ở phía sau vậy hắn không phải là không có sức đánh một trận tới gần thanh long đúng là hắn thủ hạ đắc lực nhất bốn đình tám trụ người cầm đầu vị kim hành kỳ chủ bạch thế kiệt bạch thế kiệt vì ma giáo ngũ hành kỳ kỳ chủ đứng đầu một thân võ công cao t h â m mặt trắc lại nhất là chung với thanh long vì đó trong tay lợi nhận hãn tính cách nóng nảy lại chỉ nghe lệnh thanh long tại thanh long trước mặt nhanh mồm nhanh miệng không hiểu hỏi pháp vương đột nhiên đem các huynh đệ gọi vào một chỗ thế nhưng là phát sinh cái đại sự gì thanh long trầm ngâm sơ qua thản nhiên nói thánh giáo thánh nữ cùng chu tức pháp vương đến muốn tiếp thu mười vạn đại quân nói còn chưa dứt lời bạch thế kiệt liền nổi giận mắng một đám nghĩ mù tâm hữu trướng các nàng đây là tại làm nằm mơ ban giữa ngày ta lão bạch cùng thủ hạ huynh đệ phép chia vương ai cũng không nhận nghĩ mạnh đến ngược lại xem trước một chút ta kim hành cờ đao có bén hay không trừ bạch thế kiệt bên ngoài còn có một đám tướng t à nhóm nhao nhao vô ở ngược biểu quyết tâm những người này tuyệt đại đa số đều là thanh long một tay lựa chọn để bạt ra nhân tài đối với hắn trung thành c h à n h cảnh bọn họ chỉ nhận thanh long về phần cái gì thanh giáo t h a n h nữ pháp vương chu tước đều là cái quỷ gì bọn họ không quan tâm thấy thế thanh long trong lòng ủi t i ế p đối rong giặc lâm ninh cũng càng thêm khịt mũi coi thường bất quá hắn cũng muốn nhìn xem lâm ninh đến cùng đ u ồ n địch trò xét gì chính lúc này trận nghe bên ngoài có người báo cáo thu chi báo đại tướng quân sớm tới tìm người lại tới ngay tại bên ngoài m ờ i ây chương ba trăm năm mươi tám chấp mê bất ngộ thanh long đại thúc hạnh ngộ hạnh ngộ như nhất hồng trần phiên phiên t r ọ c công tử mang theo mỹ nữ mà đến nhập đại trướng lâm ninh chắp tay vân an nói trừ thanh long cùng bạch thế kiệt bên ngoài đại đa số người đều hiểu lầm coi là lâm ninh cũng là chu tước mà chu tức là ma giáo t h á n h nữ không trách bọn họ hiểu lầm là thanh long mới thực tế không biết nên làm sao giới thiệu lâm ninh cũng không thể nói là chu tức cùng thanh giáo thánh nữ cộng đồng nhân tình a hắn còn muốn m ặ đâu lúc này thấy lâm ninh vân an hắn cũng chỉ tiếng hử kim hành kỳ chủ bạch thế kiệt ngược lại là biết chút ít lực lượng. hắn là thanh long chân chính tâm phúc gần như không lời nói không nói cho nên biết thanh vân trại có một hiệu cựu tuyệt trâm thiếu niên trợ giúp t h a n h nữ hóa giải cựu tiếp lúc trước tin tức này vẫn là hắn thăm dò đến về sau báo cho thanh long nguyên lai tưởng rằng thanh long về phía sau sẽ đem người này cướp về đất thủ không muốn cái này nhân thân sau có cao thủ ngay cả thanh g i a o giáo chủ hoàng giác đều cắm về sau thanh long chỉ nói về sau tự có tính toán hắn cũng liền không lại để ý không nghĩ tới bây giờ bọn họ còn chưa dự định đến thanh vân trại trên đầu thanh vân trại ngược lại là đem bản tính đánh tới bọn họ trên đầu nghĩ đến đây bạch thế kiệt cười lạnh một tiếng nói vị này chính là thanh vân trại tiểu thần ý a vừa vặn bây giờ trong quân thiếu khuyết lương ý hệ, tiểu thần ý liền lưu lại s u n g làm quân y đi lâm ninh còn chưa mở miệng chu tước đầu lông mày vẩy một cái nói bạch thế kiệt ngươi cái này kim hành kỳ chủ bản lĩnh tính khí ngược lại là càng lúc càng lớn ngươi lặp lại lần nữa tông sư đỉnh phong khí thế đ ậ c khởi khiến bạch thế kiệt sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh nhưng người này cũng là quan côn cắn g i n g nói chu tước pháp vương người võ công cao tuyện nhưng coi như người võ công lại cao hôm nay chạy không thoát nơi này lại nói ta coi là chỉ có thành giao thánh nữ tự cam đoạn、lạc. chính ù n sơn g một cái y bậy, không nghĩ tới ngay đây, đầu đường đường. Đường đường đến đã câu chu, nhỏ không nghĩ người vương. Nói đến đây, như trời sập y thế đã để hắn nói phát, thế không tử kết tới tức, trời cả c làm lời. sập ra để lúc này chỉ nghe thanh long tiếng hử phồng lên lên quanh thân khí thế khó khăn lắm đem chu tức khí thế định về cựu kiếp bất diệt thiên công mặc dù chỉ là gà mờ thiên công nhưng dù sao vẫn là thiên cấp công pháp so chu tức kỳ ngộ được đến cựu h u minh hoàng công cao hơn ra nửa cái phẩm chất lại thêm nội tình mười phần khủng bố cho nên cao phẩm tông sư thanh long có thể đối mặt tông sư định phong chu tức mà không rơi vào thế hạ phong nhưng mà trong đại trướng cái khắc c ấ p võ quan giờ phút này trong lòng nhao nhao h o à n g hốt từng cái ánh mắt quái dị nhìn về phía lâm n i n h mới thanh long nói một cái chu tước pháp vương một cái thanh giáo thánh nữ tới tiếp thu bọn họ bây giờ động thủ cái kia là chu tước pháp vương vậy cái này nho nhỏ thư sinh chẳng lẽ cũng là thanh giáo thánh nữ nàng có hầu k ế t ta đang lúc mọi người kinh n g h i lúc lâm n i n h nhìn về phía kim hành kỳ chủ bạch thế kiện chậm dãi nói ma giáo ngũ hành kỳ người thủ hành kỳ chủ yến trọng ngay tại thanh vân mỗi ngày vì bách tính nhóm vất vả công vân cực cao hòa hành kỳ chủ đã chết nhưng tinh nhuệ không mất bây giờ cũng tại thanh vân làm việc rất có thành tích trong trường chư n h tướng trường học biết nhiều hơn kim hành kỳ chủ bạch thế kiệt tính nét táo bạo giờ phút này không khỏi vì lâm linh ngôn ngữ cảm thấy hoang đường bờ cười hắn cho là hắn là ai đang cùng ai nói chuyện chỉ bằng cái này quái khang quái điệu mấy câu liền có thể tin phục bạch thế kiệt hay sao nhưng mà làm bọn hắn hoảng sợ là bạch thế kiệt tại cùng lâm ninh đối mặt một lát sau chẳng những không có nổi giận chửi h ấm lên ngược lại chậm rãi gật đầu nói đã ngay cả y ế n trọng cùng hỏa hành cờ cũng có thể làm đến t a kim hành cờ tự nhiên cũng làm được lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi ngay cả thanh long đều du nhưng con mắt trở lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch thế kiệt hắn tiêu hùng bản tính tuy nhiên sớm đã xem bạch thế kiệt vì tay chân huynh đệ nhưng tuy là tự tay đủ ở giữa cũng vô pháp trăm phần trăm tín nhiệm giờ khác này thanh long hoài nghi lên bạch thế kiệt phải chăng đã sớm âm thầm đầu nhậm chu tước tuy nhiên lại tưởng tượng h ẳ n là không có khả、năng. không phải vậy mới hắn sẽ không như thế cùng chu tức nói chuyện nghĩ đến đây thanh long quát thế kiệt ngươi đang làm gì trong lòng của hắn sinh nghi chẳng lẽ bạch thế kiệt bên trong mê hoặc tâm thần con người khôi lỗi chi thuật loại này ta thuật thanh long tại thánh giáo lúc liền nghe nói qua có thể bạch thế kiệt lại quay đầu nhìn về phía thanh long cười nói pháp vương đều là người một nhà ta giới thiệu với hắn giới thiệu chúng ta tướng quân ánh mắt không có một tia cứng ngắc mười phần thẳng nhiên thấy thế thanh long sắc mặt nháy mắt âm chầm đến cực hạn coi là bạch thế kiệt phản bội hắn còn muốn nói tiếp cái gì có thể hắn đang cùng một vị tông sư đỉnh phong khí cơ giao thủ vốn là kém đối phương một cảnh giới lúc này lại thất thần chẳng phải là quá xem thường chu tước chu tước thấy lâm linh đã bắt đầu hành động sơ hở lại phát ra từ nàng nơi này trong lòng lớn buồn b ự c khi tức quanh người đột nhiên thịnh một cái h u huyền minh h o à n g bay về phía thanh long thanh long phân thần phía dưới ứng tiếp không kịp bị ăn phải cái thiệt thòi lớn sắc mặt tái đi một ngụm máu phun lên cổ họng lại bị s i n h s i n h nuốt xuống không dám tiếp tục phân thần chuyên tâm ứng đối lên chu tước tới mà đổi thành một bên lâm linh thì được sự giúp đỡ của bạch thế kiệt t h n g cái nhận biết thanh long trong đại quân nhân vật thực quyền quân tế tiểu quân tư mã trung doanh tướng quân phương hướng tứ phương tướng quân thậm chí ba mươi sáu bộ giáo lý theo lâm ninh từng cái nhận biết đi qua trong đại trướng bầu không khí dần dần trở nên cổ quái không không chỉ là cổ quái tại thanh long thậm chí chu tước xem ra thậm chí rất có mấy phần khủng bố nhất là thanh long đây coi là cái gì nếu chỉ bạch thế kiệt một người hắn còn tưởng rằng là bạch thế kiệt vị này kim hành kỳ chủ đã sớm âm thầm đầu nhập chu tước nhưng bây giờ đây đại trướng tướng tá nhao nhao thay đổi lề lối mà lại cũng không phải là loại kia khôi lỗi bởi vì bọn hắn tại cùng lâm ninh trò chuyện xong thế mà cao hứng bừng bừng thương lượng lên nên như thế nào chiếm cứ đất t h ụ như thế nào đối phó cẩm thành tứ đại thế gia cái này há lại bị mê tâm trí người có thể nói ra có thể càng như vậy liền càng kỳ dị đến thanh long chu tước bực này võ công cảnh giới người bản sớm đã nóng lạnh bất sâm mà bây giờ hai người đều cảm thấy có chút lạnh bọn họ tự nhiên không biết lâm ninh từ hốt tra nhĩ nơi đó đạt được đến từ t ắ t mãn điện di hồn diệu pháp đã sớm bị lâm ninh dùng vô lượng công đức tăng thêm đến trình độ đăng phong tạo cực lâm ninh trong hệ thống muốn tiến một mức thăng cấp trường sinh long tượng thần công cần hàng trăm triệu điểm công đức cái khắc các hạng võ công cũng phần lớn đến hoặc là cho dù thăng cấp cũng khó có đại dụng duy chỉ có di hồn diệu pháp theo lâm ninh rất có tác dụng kỳ thật cái p h á p môn này cũng không phải là không có nhược điểm chính là tâm trí kiên định như thép người bình thường cùng công lực so lâm ninh cao cao thủ liền rất khó mê hoặc thí dụ như thanh long dạng này người hoặc là từng nhất tâm muốn báo thủ chu tước hoàng hồng nhi dạng này người lại có điền n g ũ nương di hồn diệu pháp đối đầu bọn họ tác dụng cực kỳ bé nhỏ mà coi như đối đầu phổ thông quân nhân cũng không phải có thể vô hạn sử dụng nếu không phải lâm ninh về sau thăng cấp về sau đem thăng cấp điểm số phần lớn tăng thêm tại trí lực bên trên hắn một lần cũng vô pháp di hồn nhiều người như vậy dù là như thế lại đem trong trướng gần trăm người thấy xong sắc mặt hắn cũng tái nhận đáng sợ về phần ngoài trướng g i á o ý trở xuống quán võ liền không khả năng tiếp tục bất quá coi như như thế lâm ninh cũng đã đủ để nắm giữ chi này mười vạn đại quân hắn tuyệt không khiến cái này người đều trở thành khôi lỗi mà chính là dùng di hồn diệu pháp đem hắn lời nói sự tình cắm vào đáy lòng của những người này để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ nếu chỉ thi triển một lần có lẽ bọn họ qua một đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi quên lãng việc này khôi phục lại bộ dáng lúc trước nhưng chỉ cần lâm ninh không ngừng làm sâu sắc cái này ấn tượng bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng thành tính cuối cùng không còn dao động thanh long cùng chu tức đã đình chỉ giao thủ nhìn xem sắc mặt trắng bệch lại mỉm cười đi tới lâm ninh t ẩn t ẩn run r i n g hỏi ngươi rốt cuộc là ai ngươi đối bọn hắn làm cái gì lâm ninh lắc đầu nói thanh long đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ sao chương ba trăm năm mươi chín tụ tướng kiến ta chấp mê bất ngộ ngươi muốn cho bản tọa ngộ cái gì ngươi làm yêu pháp thanh long trên thân tản ra khí tức nguy hiểm khiến một bên chu tức rất là cảnh giác dù là dưới mắt sự tình cực kỳ quỳ dị nhưng chu tức như cũ đứng tại lâm ninh bên n g phòng bị thanh long làm loạn lâm ninh bất đắc dĩ thở dài ta nếu là hiệu pháp Cái thứ như ấ t cũng nên n g đối ơ i mới làm là, thế ậ t đưa ngươi cho giải cho q u y t nào h khác h ữ n người g không Thanh càng đơn giản. l n nghe g vậy thanh r trệ, ì t cảm ấ y t ự hồ c ũ g có đạo lý. n ư n g vô long u ậ n như n thế à vừa rồi sự t ì h h k ô n có có khả năng xem như không như phát sinh. năng xem lúc â m xem một Ninh nhìn Thanh Long, nhắc nhở, đại trượng phu một lời đã nói ra, như trắng đồn đen. Như thế nào, Thanh Long, đại lời phu thế ra, l đã trước đ ổ ư ớ c ngươi nhận hay là không nhận thanh long nghe vậy sắc mặt nhất thời một sụt ánh mắt nhìn quanh một tuần thấy chư tướng cùng nhau nhìn về phía h ắ n lại lần nữa để hắn xác nhận những người này thậm chí không mất cũng càng để tâm hắn lạnh khó nén sợ hãi hắn chậm rãi nhắm mắt lại đ è xuống trong lòng rung động nói ngươi thắng bất quá ngươi có thể hay không cáo nói còn chưa dứt lời lại nghe lâm n i n h cười ha h a nói thanh lòng ăn ngay nói thật đây là nhân cách bị lực thật sự không cách nào dạy ngươi ngươi suy nghĩ một chút như không có phần này bản lĩnh ta làm sao có thể đánh xuống lần này cơ nghiệp c h í n h ta cũng kỳ quái vì sao như vậy làm người khác ưa thích có lẽ đây chính là trời xanh chi ý đi tất đã ngươi cũng nhận phần này đồ ước này về sau m ư ơ i năm ta thể trí Thanh ngay của hy mình. bảy vọng vị ngươi ngắn có lâm o cho Long sao nào n nghe vậy, lòng như ngội, tiếng nhắm nói, Thanh nói như không nhận nợ. g thở thế vậy, vậy, lại, làm lẽ, Có một dài mắt ta sau sẽ đ y thật thiên vận là đi, ý đã ệ ninh h như chỉ thể như thế. đã cũng vậy, có Lâm、Linh、nhìn xem thanh long ha ha cười nói ngươi chớ có bộ dáng này không cần mười năm ngươi liền sẽ biết hôm nay lựa chọn đến cùng có bao nhiêu anh minh dứt lời lại bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống ra lệnh nói trong t r ư ớ n g chư tướng nghe lệnh trừ thanh long bên ngoài tự bạch thế kê lên hơn trăm tướng ta cùng nhau ô n quyền lĩnh mạnh á p l ây m n thanh, thanh m vân trại tụ nghĩa đường điền ngũ nương tề yến hầu ngọc xuân pháp khác chờ ở nghe nói hoàng hồng nhi tri ngôn về sau tề yến tuy nhiên đầy trán bút não không rõ lâm ninh chuẩn bị lấy loại thủ đoạn nào thu phục thanh long điền ngũ nương lại chém đinh chặt sắt nói liền theo tiểu ninh tri ngôn pháp k h ắ c đại sư lập tức tiến về phật trại thông báo kim cương tự cùng tinh người tam mang theo phổ hoàng thần tăng cùng trời cầu vồng thần nhi g cũng lương thảo một đạo tiến về thục trung hầu sư huynh từ ngươi mang điền tướng quân cùng tiểu tề đi đầu một bước ta cùng hồng nhi mang từ phật thô thanh tám người đồng hành bữa bữa lại nói có cái gì không hiểu sự tình đến thục trung hỏi lại tiểu ninh đi nghe nói lời ấy những người khác lại không nhiều nói nhao n h a u lĩnh mệnh mà đi đi đ ề n ngũ nương lại chưa lập tức xuất phát mà là đi hậu sơn kiếm trùng bây giờ kiếm trùng tại thanh vân sơn sau ba mươi dặm chỗ một cái sơn cốc bên trong đầy khắp núi đồi bốc hơi lấy từng đạo kiếm ý c h ì nổi chính giữa thì là một đạo thông tiên triệt địa to lớn kiếm ý Cảm nhận sư c、so、thúc giống ở trên đệ tử đ i ề n ngũ nương cầu kiến sau khi hít sâu một hơi điện ngũ nương xin gặp nói chuyện gì kiếm trùng bên trong một đạo hữu bùn thanh âm chuyển ra đ i ề n ngũ nương sắc mặt lạnh nhạt đem lâm linh nhập thục sự tình nói luận cuối cùng nói đệ tử sắp đem người nhập thục mong r ằ n g sư thúc chiếu khán sơn chạy một hai kiếm t r ù n g bên trong trầm mặt một lát chờ một lúc chỉ thấy hầu vạn tiên lăng không mà ra đáp xuống đất trầm ngâm sơ qua về sau khẽ cau mày nói tiểu ninh hắn có thể giải quyết đất thục đây chính là một cái bùn nháo đường đ i ề n ngũ nương lắc đầu nói đệ tử không biết bất quá đệ tử tin hà ắ n hầu vạn tiên nghe vậy ư u buồn tăng thương trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười nói như thế cũng tốt vậy ngươi tự đi là được bất quá đất t h ụ tuy khó ra trần long lại dễ nuôi giao long phái nga mi k h ô n đạo hưu chút đáng tiếc không thể đem vượn công tiếm pháp luyện tới hóa cảnh nếu không cũng có thể cùng kiếm trùng kiếm pháp so sánh có khác một phái ngươi muốn coi chừng cũng là phái thanh thành hư vô trưởng cùng h m khí phái này nhiều lấy tánh m ạ n g cùng xong tu pháp đến c h ú c võ đạo c ù n g cơ tuy nhiên đi xào đường nhưng dễ dàng luyện tới chỗ cao thâm thục chung nếu có tông sư đỉnh phong cấp cao thủ thất ra cửa này đ i ề n ngũ nương ngay vậy trong lòng hiểu rõ gật gật đầu hầu vạn thiên lại nói không cần vội vã phá cao phẩm nhập đình phong tích lũy càng hùng hậu hơn về sau thực sự phá một bước cuối cùng nắm chắc càng lớn nội tình không đủ chỉ cầu nhanh chưa chắc là phúc điền ngũ nương lại gật đầu nói đệ tử rõ hầu vạn thiên lửa âm thanh về sau không cần phải nhiều lời nữa phiêu nhiên không gặp điền ngũ nương thì lại đi mặc chúc viện t ỷ t ỷ ta cũng muốn đi sư phụ mang ta cùng đi chứ thiện đường bên trong n g h e xong điền ngũ nương trí ngôn xuân di chưa nói chuyện tiểu cựu nương cùng ninh nam nam liền kích động mở miệng nói đối với hai người điền ngũ nương tự nhiên coi thường xuân di cũng cười mắng đi đi, đi tỉ tỉ ngươi tỉ phu là đi làm đại sự cái kết dung hạ được các ngươi hồi nháo phân tâm lại hỏi điền ngũ nương nói êm đẹp sao lại muốn chạy đất tục đi tại xuân di trước mặt đ i ề n ngũ nương ngược lại nguyện ý nói hơn hai câu giải thích nói bắc điệu nghèo nàn lương thảo khó phong tiểu ninh muốn làm đại sự không có một phương thiên địa làm cơ sở không thành xuân di thở dài một tiếng nói hai t ử lớn lên tâm cũng càng lúc càng lớn nguyên bản ta chỉ m u ố n hắn có thể trông coi sơn trại thường thường vững vàng sống hết đời liền tốt tả h ư u sơn trại có ngươi hắn làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng là phúc khí ai ngờ hắn một chút liền lớn lên h i ể u chuyện ngược lại đau lòng ngươi đau lòng gấp mình lại buôn ba vất vả cái không xong điện ngũ nương lẳng nghe xuân、di、nói liên miên lại nhải chính như khắp thiên hạ mẫu thân đều thích tại con dâu trước mặt nói nhi t ử không dễ dàng đồng dạng cũng may xuân di cũng do lý lẽ biết trước đây ít năm nếu không phải điện ngũ nương đau khổ trèo trống thanh vân trại sợ sớm không còn tồn tại có chừng có mực về sau nhưng lại lo lắng nói nếu như thật chiếm hạ đất thục các ngươi chẳng lẽ không trở lại à điện ngũ nương nghe vậy khẽ cao mày nói nghĩ đến hẳn là sẽ không đất thục t r u n g quy là khốn long cách cục ngoại nhân nhập thục khó có thể bên ngoài nếu đem nghĩa nguyên quận một phòng gia thục cũng khó tuy nhiên đến cùng như thế nào còn muốn tiểu ninh tới bắt chủ ý coi như muốn nhập t h ụ cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi tiếp nhận đi xuân di nghe vậy không hỏi thêm nữa nói ngươi trước chờ đã ta in d ấ u chút hành t h á i bành nướng bọc lại ngươi mang cho tiểu ninh hắn thích ă n cái này điền ngũ nương không còn biện pháp nào chỉ có thể yên tĩnh chờ đ ợ i đất t h ủ c cẩm thành gia tộc gia cắt đại quân trung quân trong đại trướng gia cắt diên báo cáo sai nó tra chi mệnh triệu tập hai mươi năm vạn đại quân trừ tướng hội tụ trung quân đại trướng đang lúc t r u n g tướng không hiểu muốn gia cắt diên giải thích tụ tướng khiến là chuyện gì xảy ra lúc đã thấy một thiếu niên lang mang theo một cực đẹp mỹ nhân từ t r ư ớ n sau mà vào chương ba trăm sáu mươi tập xích lâm lang ngươi không sao chứ ra cắt ra trong quân doanh trong đại trướng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh c h ả y máu m ũ i không ngừng lâm n i n h c h ủ tước lo lắng hỏi lâm n i n h hư n h ư ợ c k h o á t khoác tay cười khổ nói là ta nghĩ đơn giản kỳ thật ngẫm lại cũng thế trên đời nào có vô địch pháp môn dù là di hồn d i ệ u pháp không thể thôi miên so lâm n i n h cảnh giới cao tâm trí kiên định như thép người nhưng nếu không có hạn chế số lượng trực tiếp thôi miên bên trên một trăm vạn người hạ không thiên hạ vô địch nhưng mà trên thực tế đừng nói một trăm vạn liền ngay cả g i a cắt ra bọn này giáo hí trở lên các tướng quân lâm ninh cũng làm miễn cưỡng khó khăn lắm đ ộ hóa xong vừa mới đ ộ hóa xong người cuối cùng đầu nhất thời như muốn nổ tung kịch liệt đau nhức mắt tối sầm lại suýt nữa đã hôn mê cứ việc không có bất tỉnh nhưng so sánh hôn mê càng khó chịu hơn trong bụng rời sông lấp biển trong đầu trời đất quay cuồng rất rõ ràng là tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao di hồn diệu pháp dùng quá độ lâm ninh trong lòng có cảm nộ môn này pháp môn nhân số hạn mức cao nhất đã đến đầu lại nhiều một người hắn sợ sẽ muốn nổ đầu mà chết đáng tiếc nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng pháp này một lần giải quyết hết tứ đại thế g i a tất cả quân đội không đánh mà thắng lấy được đất thuộc trăm vạn đại quân quân quyền bây giờ chỉ giải quyết ra các thế gia dưới t r ư ớ n g hai mươi lăm vạn đại quân cái khác tam đại thế gia lại muốn khác tìm cách quả nhiên kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh tình huống thân thể tốt hơn một chút một chút lâm linh đ ố i còn tại trong t r ư ớ n g chờ lấy gia cắt diên nói có một chuyện ngươi muốn coi chừng tụ tướng khiến là ngươi giả tá phụ thân ngươi tâm phúc giờ phút này nói không chừng đã tiến đến cáo chi phụ thân ngươi g a cắt gia nội ứng nên có tông sư cung phục a gia cắt riêng nghe vậy hơi biến sắc mặt gật đầu nói tự nhiên có nam dương đường bên cạnh chính là cùng phục đường bên trong có ngũ đại tông sư cao thủ trong đó cầm đầu hai người là một đôi vợ chồng xuất từ phái thanh thành võ công c ự cao c nghe nói có cao phẩm tông sư cảnh giới công tử việc này nếu để cho phụ thân ta biết sợ nếu không rượu dù sao hắn cũng không phải là chỉ có ta một đứa con trai ta lâm ninh khoát tay nói đ ừ n g hốt hoảng chỉ là hai cái cao phẩm tông sư mà thôi dạng này không thể ngồi c h ờ phụ thân ngươi dẫn người đến cửa trong cái này làm lớn chuyện đối quan tâm không tốt người dẫn ta hai vợ chồng về gia cắt h h a khu khu cụ giết người đoạt quyền g i a c á t thế gia nam dương đường gia chủ g i a c á t sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem q u ỷ gối đường hạ lữ x o á i hỏi ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa tên kia lữ xoái nói gia chủ ti chức sao dám nói b ậ y hôm nay giờ mùi ba khắc đại công tử bỗng nhiên thăng trướng kích vang chống h ọ p tướng chiêu tập giáo ủ y trở lên tướng tá tại trung quân đại trướng ti chức cảm thấy k ỳ p bậc bởi vì gia chủ chưa hề để đại công tử đơn độc triệu tập qua trung tướng cái này binh quyền tuy là thất tử ngạnh tóm lại tiểu nhân cảm thấy không ổn tìm một cơ hội chạy ra binh doanh đến đây bẩm báo gia chủ gia cát sinh sau khi nghe sắc mặt khó coi lợi hại nói tiếng dẫn hắn xuống dưới chuẩn bị chút t i ề n rượu cho hắn trăm lạ b m ặ g dòng đại quản gia bận bịu lĩnh mệnh các loại đại quản gia mang lữ x o á y sau khi rời khỏi đây gia cát sinh đối chống giống nam dương đường lại mở miệng hỏi cái này nữ tử đến cùng muốn làm cái gì hắn chẳng lẽ lên cái gì không nên lên tâm t ư a hai thân ảnh dần dần hiện lên ở đường bên trong vì một nam một nữ hai người đối mặt cười một tiếng nam tử nói gia cát huynh gia cát thế gia dưới trướng đại quân tướng soái đều là gia cát h u n h dòng chính tâm phúc lung lạc nhiều năm lại trung thành bất quá không có gia cát h u n h mệnh lệnh chính là đại công tử cũng điều động không mảy may ta đoán định đại công tử hơn phân nửa là giả tá gia cát linh danh nghĩa gõ vang chống học tướng gia cát sinh ngay vậy sắc mặt hơi chậm nhưng lại giọng căm hận nói ta đoán nghĩ cũng là như thế thế nhưng là lục hình nghịch tử này đến cùng muốn làm gì lục họ trung niên nam tử lắc đầu cười nói gia cát linh như không yên lòng hai vợ chồng ta liền theo gia cát linh hướng đại doanh nhìn xem chính là gia cát linh đều có thể ở trước mặt hỏi một chút đại công tử tuy nhiên nha việc này cũng không thể chủ quan bây giờ thời cuộc khẩn trương hắc băng thai cùng hoàng thành tư cao thủ ngay tại cẩm thành bên trong tùy thời tìm cơ hội nếu để bọn họ mê hoặc đại công tử làm ra chút không thể vãn hồi sự t ì n h nhưng cũng phiền phức gia cắt sinh nghe vậy một chút đứng dậy nghiêm nghị nói hắn dám tuy là con trai lớn của ta d á n g c o n ta đủ đến ta cũng muốn phế hắn ta gia cắt sinh cũng không phải là chỉ có một đứa con trai tại quyền lực trước mặt nào có cái gì chân thành tha thiết thân tình nhưng vào đúng lúc này lại nghe một đạo suy yếu lại thanh âm xa lạ chuyển đến gia cắt riêng h i ể u rõ đại nghĩa lòng mang thương sinh biết thục chung dân sinh nhiều gian khó cho nên bỏ gian tả theo chính nghĩa chính hợp vì gia cắt thế gia gia chủ có thể nào tùy tiện bị phế đâu hôn chướng gia cát sinh mắng to một tiếng xông ngoài cửa h ồ người nào ở bên ngoài g i ả thần giả quỷ diên nhi còn không cho ta lăn tới đây cửa phòng mở ra tiến đến lại là ba người trừ s á c mặt có chút khó coi bất a n g i a cát diên bên ngoài còn một cặp nam nữ trẻ tuổi nam tử nhìn thân thể có chút khó chịu từ nữ tử nâng bộ dáng này cũng làm cho mới lòng cảnh giác đại thịnh lục họ vợ chồng bông u xuống hơn phân nửa trái tim tới mắt thấy gia cát diên dẫn hai người đi đến đường chính giữa gia cát diên không người tiếng k ê ự phụ thân đại nhân gia cát sinh nội hỏa chính thiêu đốt quắp xúc sinh chết tiệt ngươi hôm nay là đụng phải quỷ ai bảo ngươi đi chúng quân đại t ư ớ n g thăng chống h ọ tướng người muốn làm gì còn có hai người này là lai lịch thế nào nói gia c á t diên nghe vậy chậm rãi quỳ xuống đất dập đầu nói hải nhi cung t h ỉ n h phụ thân thái vị lời vừa nói ra gia c á t sinh cùng lục họ vợ chồng đều cảm thấy gia c á t diên hôm nay sợ không phải đ i ê n nhưng mà đúng lúc này lục họ vợ chồng đ ỗ n g nhiên sắc mặt k ỳ biến hoảng sợ nhìn về phía đôi kia nam lư trẻ tuổi lục họ nam nhân càng là nhấc lên toàn thân công lực muốn tiến hành phong bị có thể nơi nào c ó kịp cô gái trẻ tuổi vốn là so lục họ nam nhân lớp m ư ơ i đại cảnh giới hơn nữa còn không phải mưu lợi đ ế n n g ắ n như vậy trong khoảng cách bạo khởi căn bản không cho lục họ vợ chồng cơ hội phản ứng nháy mắt trọng thương biến cố bất thình lình để ra c ắ t sinh sắc mặt đại biến vô ý thức liền tiếng hét lớn người tới kỳ thật không cần hắn hô nam dương công đường bộ phát tông sư chi chiến vốn là không thể gạt được liền tại phụ cận cung phụ n g đường ra cắt ra cung phụ n g đường bên trong mặt khác ba tên tông sư cơ hồ là một nháy mắt liền chạy đến nhưng mà ba người vừa tới nên đón bọn họ lại là một cái như là từ địa ngục ra u minh thần hoàng lấy tông sư đỉnh phong thủ đoạn đối phó một cái trung phẩm tông sư hai cái sơ phẩm tông sư trực tiếp cũng làm i ệ u sát đến tận đây ngay cả một chén trả công phu đều vô dụng g i a các thế gia dựa chi tung hoành nàn g giảm t h u quốc lực lượng cường đại tan thành mây khói l ụ c họ vợ chồng trọng thương mang theo nằm trên mặt đất không thể động đậy thấy cái kia khí tức so với bọn hắn được không bao nhiêu nam tử trẻ tuổi phụ c ậ n đến không khỏi nao nhìn hàm hàm nam tử trẻ tuổi dĩ nhiên chính là lâm linh hắn cười ha hả ngồi xuống nhìn xem hai người nói đừng khâm phục nương tử của ta đường đường ma giáo tứ đại hộ giáo pháp vương đánh các ngươi phái thanh thành hai thứ cặn bã còn không phải dễ như t r ở bàn tay lúc họ hai vợ chồng là thật khâm phục nếu là nghiêm túc triển khai g i đỡ nhất là hai người thiện hợp kích chi pháp cho dù chưa h ẳ n đánh thắng được nhưng tự vệ kỳ thật vẫn là có chút nắm chắc. ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở trước mắt cái bệnh này cây non trên thân có gan chờ chúng ta chữa khỏi vết thương một lần nữa đánh qua lục họ nam tử ô m g bạn nhất hy vọng khích tướng nói lão bà hắn thì nhắc nhở nếu biết chúng ta xuất thân thanh thành ngươi nếu dám lại ra tay sư môn tuyệt thả không các ngươi lâm ninh cười ha ha nói khẽ phái thanh thành à môn phái này lẫn vào sự t ì n h không ít vốn liếng nhất định mập đến chảy mỡ thượng thiên thật đúng là chiếu cô ta Tốt, đừng không cam tâm các ngươi cũng chỉ so với các ngươi sư môn sớm ngày lên đường a dứt lời một người nhất chỉ điện tại mi tâm bên trên đưa hai người quý thiên về sau lâm n i n h sắc mặt lại bạch chia cũng không nhìn còn tại dáng chống đỡ lấy không ngã nhưng quanh thân run r à y ra cắt sinh đối ra cắt diên nói giải quyết dứt khoát lấy cha ngươi danh nghĩa lập tức khống chế ra c ắ t thế gia ta người ngày mai nhất định đến sau đó đ ố i cái khác tam đại thế gia tiến hành t r a n g thủ nhất cử cầm xuống cầm thành không có thời gian trì hoãn quá lâu hiện tại cho ta chuẩn bị một gian t i n h thất ta muốn liệu thương nguyên bản đầy người sát khí chu tước đang nghe sau cùng một lời về sau gương mặt xinh đẹp đông n i ê n có chút p h i m hỏng chương ba trăm sáu mươi một tranh thủ thượng một đêm không có chuyện gì xảy ra cứ việc ra c á t thế gia bên trong nhất định có cái khác tam đại thế gia n ổ i tuyến thậm chí tại ra c á t thế gia đại quân tướng tá bên trong cũng nhất định tồn tại nhưng những cái kia bị lâm linh độ hóa người trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không phản bội mà những người khác cũng chỉ là sẽ có một đôi người khả nghi tiến ra c á t thế gia nam dương đường tin tức truyền trở về cũng may những ngày qua ra vào tứ đại thế gia khả nghi người vốn cũng không ít cái khác tam đại thế gia cũng chỉ là âm thầm trong mệnh lệnh tuyến tận lực n g h e n g ó n g cũng không động tác khác nếu để cho cái khác tam đại gia biết ra các gia đã thay đổi tối cao quyền lực sợ sẽ tự nhiên đâm ngang sáng sớm hôm sau lâm ninh cùng chu tức vừa rời giường đẩy cửa sổ thông khí bên ngoài đợi không ngắn công phu gia cắt diên liền lập tức đến đây b á i phòng công tử gia cắt d g i a đã đều ở ta trong lòng bàn tay rất rõ ràng một đêm không ngủ gia cắt diên thần sắc nhìn có chút phấn khởi lâm ninh lại không cái gì kích động bởi vì á c chiến còn tại đằng sau hắn gật gật đầu nói một hồi bên ta nhân mã đến về sau ngươi mang theo chúng ta một đạo tiến về tư đồ tuân l ý tâm nhà từng cái b á i phòng hôm nay chúng ta muốn giải quyết triệt để cầm thành tứ đại thế gia gia cắt diên nghe vậy tuy nhiên trong tiềm thức để hắn không có chút nào ý th có chịu không sao lại hoài nghi nói công tử t ư đổ ra tôn gia cùng lý gia cũng có t h ở phụng công tử người sao lâm ninh tâm lý t i ế t h ậ n nếu sớm biết có danh ngạch hạn chế tự nhiên tìm cơ hội sẽ trước tiên ở cái khác ba nhà bên trong đều trôn xuống cái đinh hôm nay liền dễ giải quyết hắn lắc đầu trầm giọng nói cái khác ba nhà đều là không triển vọng người không một người có người chi tài cùng phẩm tính g i a cắt diên nghe vậy mừng thầm hắn trong tiềm thức đã đem lâm ninh xem như tôn kính nhất trưởng giả đến nghe khen ngợi mừng d ỡ không thôi nhưng cũng lo lắng vậy nên như thế nào đặc thù công tử nếu có động tình lớn động một nhà cái khác hai nhà tất k in Gia cắt lâm ninh h nghe c vậy những may đến nếu như thế sự tình liền có chút khó giải quyết trảm thủ hành động tinh túy ngay tại suất kỳ bất ý lấy lăng lệ thủ đoạn phá hủy địch nhân chỉ huy trung tâm chỉ cần có thể lấy tốc độ như tia chấp trảm thủ thành công lấy được ba nhà hộ phụ lâm ninh có nắm chắc lấy cái giá thấp nhất thu hoạch những đại quân này đơn giản là đem sĩ quan cao cấp toàn diện điều đi giết chết lại lấy để chống quan vị đề bạt nhân tài thường chi cao quan l ụ c dày luôn có thể tạm thời ổn định chỉ cần chức ổn định trợ cước về sau có là thủ đoạn chậm rãi điều chỉnh nhưng nếu không thể thuận lợi trảm thủ sự tình liền phiền phức chu tức nói các loại đại đương ra cùng hồng nhi các nàng sau khi trở về cũng không cần từng nhà đến cửa để ra cắt ra từ đệ dẫn chúng ta đồng thời đi ba nhà chỉ nói có ra cắt ra người tự tay viết thư muốn giao cho ba nhà gia chủ vừa thấy mặt chúng ta liền cầm xuống bọn họ lấy được hổ phủ có hổ phủ các gia binh lập tức cũng liền tốt khống chế a lâm ninh ngẫm lại nói cũng chỉ đành như thế một bên chỗ gia cắt diên ao ước nhìn xem một màn này trong lòng nghĩ đến hắn nếu là có công tử phúc khí như vậy nói không chừng cũng có thể tranh một chuyến thiên hạ này nghĩa nguyên quận trung nguyên bởi vậy nhập thục đạo tần sở hai nước ở đây đã chém giết nửa năm lâu hán sông chi thủy vì đói nhuộn đỏ quảng nguyên thành đều đã bị di thành đất bằng khắp nơi trên đất núi thây biển máu trận này vì tranh đoạt đất thuộc chiến tranh cuối cùng vẫn là tần quốc tại trả giá to lớn đại giới về sau lấy được thắng lợ sở quốc chi thịnh ở chỗ thủy quân lục địa đại quân dù cũng cường hãn lại cuối cùng không sánh bằng có thiên hạ đệ nhất cường quân mỹ danh tần tốt đánh bại tề quốc đại tướng quân r u ộ n g húc võ thành đợi bạch nguyên sung phong đi đầu dẫn đầu một ư ơ i tám vạn tần quân càn quét quảng nguyên một trận chiến này cũng triệt để đặt vững võ thành đợi bạch nguyên thiên hạ đệ nhất danh tướng địa vị vì hắn hoàng thành tư hoàng thân vương hạng trụ thậm chí tự mình hiện thân muốn không để y đến thân phận đem bạch nguyên chèn giết lại vì đồng phương thanh diệm ngăn cản cũng triệt để, để nghĩa nguyên quận rơi vào tần quốc trong tay hạng trụ sẽ không lại xuất thủ ta lại phái một thái thượng tr ngươi nhưng còn có yêu cầu gì đông phương thanh mặt lá sắc đ ạ m mạc hỏi bạch nguyên nói võ thành đợi bạch nguyên thân là thiên hạ đệ nhất danh tướng tại đối mặt đ ô n g phương thanh diệp lúc vẫn tất cung tất k í n h nói bây giờ sở quốc đã bại lại không người có thể ngăn trở ta đại tần nhập chủ t h ủ quốc chỉ có một điểm tiểu hoạn chính là này s ạ n đạo mặt tướng lo lắng t h ụ c trung có người không cam lòng ta đại tần nhập t h ủ thiêu hủy s ạ n đạo nếu như thế muốn cầm xuống đất t h ủ liền muốn một lần nữa t r ả i s ạ n đạo cái này không phải trong thời gian ngắn có thể thỏa đáng đông phương thanh diệp nghe vậy khẽ nhũ mày nói vậy ngươi có gì để phòng kế sách võ thành đợi bạch nguyên nuốt n g ụ m nước bọn hiển nhiên đối với hắn trong lòng kế sách có chút bất an nhưng vẫn là nói ra đại chủ có thể hay không mời hắc băng thai trưởng lao n ắ m tay xạ đạo phòng bị thục nhân hoặc là hoàng thành tư cùng t ắ t hạ học cùng người tiêu hủy nếu là khó lòng phòng bị bị người tiêu hủy xạ đạo có thể hay không mời hắc băng thai trưởng lao trợ giúp một lần nữa trải nếu chỉ lấy tầm thường sĩ tốt đến trải t i đ em lo lắng sợ sẽ hao phí gấp m ư ờ i thậm chí gấp trăm lần thời gian đ ô n g phương thanh diệm nghe vậy kém chút giận quá mạc ư ờ i thanh âm càng thêm hờ h ư n g nói ngươi nghị thúc đẩy tông sư vì khổ lực chẳng lẽ ngươi th tại tam đại thánh địa trong mắt thanh vân trại làm bộ kia tuyệt đối là tội không thể xá t à pháp so ma giáo còn mà giáo như lấy tông sư vì khổ lực này ở trong mắt thế nhân cao cao tại thượng vô cùng tôn quý tông sư chẳng lẽ không phải thành x u ấ t sinh đồng dạng mặt hàng chính là cùng thanh vân trại quan hệ gần nhất hương thái hư cũng chưa từng nghĩ tới thúc đẩy t á t hạ học cung tông sư vì lao lực nếu như thế h ắ n cùng học cung t r ư ở n g lao các quan hệ sẽ chỉ triệt để quyết liệt võ thành đợi bạch nguyên miệng phát khổ lắc đầu nói ti đem từ không dám có này tác tưởng chỉ là đồng phương thanh diệm mạc t i ế n nói không có chỉ là ngươi như vậy ý nghĩ ngay cả bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng thánh đợi ị đông phương thanh diệp sau khi lực, ngày m a đi nhưng quan, võ thành đợi bạch nguyên thở dài ra một hơi trên mặt khôi phục hắn đại tướng quân bản sắc nghiêm nghị truyền lệnh ngoài trừ nói lập tức chính quân quân tiên phong bên trên sạt đạo binh phát tục trung cho dù không có tông sư t ư ơ n g trợ t ậ n tốt vẫn như cũng là thiên hạ đệ nhất cường quân tiến đánh thuộc trung đám phế vật kia là đủ thanh vân trại đông vân trại nhìn xem pháp khắc viên kia thật là lớn đầu t r ọ c trí hải phương trượng thật muốn nhất trưởng chém nát là xong phật môn nguyên bản thanh tĩnh tri địa lại bởi vì tên nghiệp chứng này ngắn n g ủi mười ngày bên trong trải qua lang bản kỳ hồ đối với lâm ninh truyền về liên quan tới cái gì tâm địa từ bi thương hại thuộc trung bách tính tri ngôn trí hải tự nhiên là một chữ cũng không tin thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ còn có kim cương tự lựa chọn nào khác sao nhất là trí hải phương trượng nếu không thể mau chóng đem p h ổ hoàng thần tăng cứu lên hán phương trượng đại vị đều chưa hẳn có thể g n ổn p h á p khắc n g ư ơ i rủ sao ra bản thân kim c ư ơ n g tự là tại bên trong sơn môn lớn lên tập võ giữ gìn kim cương tự là mỗi một cái xuất thân kim cương tự tăng nhân tâm nguyện bao quát sư phụ ngươi chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý trơ mắt nhìn xem sơn môn ở tại chúng ta trong tay suy tàn chí hải phương trượng tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ p h á p khắc lắc đầu liên tục nói ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói rất chí hải người đến thanh vân trại liền phải quen thuộc một sự kiện đó chính là có nhân tất có quả ngươi muốn lấy được cái gì liền nhất định muốn trả giá cái gì ngươi muốn cho tiểu thần ý cứu phổ hoàng lao hòa thượng liền phải giúp sơn trại ra thêm chút sức húng chi nghe theo sơn trại điều hành trừ t ắ c chiến sát sinh bản này cũng là kim cương tự đáp ứng tốt lúc này để các ngươi ra chút lực không có gì chỗ không ổn c h í hải phương trượng nghe vậy nghe pháp khắc đề cập hắn cùng phổ hoàng thần tăng lúc không có chút nào kính ý sầm mặt lại nói đất thục l à thần sở hai nước vùng giao tranh bây giờ thanh vân trại dính bảo muốn làm cái gì thanh vân trại phía sau có thánh nhân đương nhiên sẽ không sợ hãi có thể ta kim cương tự như dính bảo về sau còn muốn sơn môn đ ư ờ n sống không n g c ca pháp khắc trong lòng cười một tiếng lập tức lắc đầu nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì phật kệ chí hải tiểu thân ý chi lệnh ta đã truyền đạt đến có làm hay không chính ngươi quyết định ta còn muốn đi tây trại nói chuyện dứt lời quay người muốn đi tuy nhiên đi ra ngoài hai bước về sau lại dừng lại chân cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng nói chí hải bây giờ k i m cương tự nhờ bao che tại thanh vân cửa trại hạ vốn làn ê n có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh ngươi nếu là còn ôm độc lập môn hộ chỉ mượn thánh nhân chi uy ẩn thân mấy năm lợi dụng một phen tâm tư hắc, sơn môn này sớm tối vì ngươi chỗ bại nói xong cũng không dừng lại bước nhanh mà rời đi chương ba trăm sáu mươi hai tranh thủ t r u n g vừa trưa lúc này thanh vân trại còn tại lãnh lúc thục trung cũng đã â m áp ngày xuân ánh nắng ấm hút ra c ắ t thế gia nam dương công đường nhìn xem bị chu tức đưa tới ba người lâm ninh như là nhìn thấy cựu b i ệ t trùng phùng b ạ c cũ rất là cao hứng hầu ngọc xuân mang theo thể y ế n điển t i ế n trung tới trước lâm ninh đem tình hình kỹ càng giới thiệu lượt về sau ba người cũng nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh hoảng sợ nhìn về phía lâm ninh đối với ba người lâm ninh thẳng thắn nói lúc trước từ hốt tra nhĩ nơi đó học được di hồn diệu pháp bị ta luyện sâu vô cùng chỗ nhưng pháp này cũng có giới hạn bằng vào ta bây giờ cảnh giới c điền tiến h h trung trầm giọng nói như chúa công quả thật có thể nhất cử trạm thủ thành công lấy được ba nhà khác hổ phủ như vậy mà tướng làm việc liền dễ dàng hơn nhiều chỉ cần dùng hổ phủ trước đem chung với ba nhà tướng tá rời chém giết lại dùng ngân lương thi ân phổ thông sĩ tốt là đủ làm lính đều dựa vào bán mạng ăn cơm về phần ăn nhà ai lương bổng đối bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu cho nên chỉ cần chúa công có thể tại không sợ hãi loạn binh doanh điều kiện tiên quyết trạm thủ thành công lấy được h ộ phủ mặt tướng có chín thành cơ hội khống chế lại c ụ c diện lâm ninh gật đầu nói t ố t có lời ấy ta cứ yên tâm hầu ngọc xuân ở một bên cười nói tiểu ninh ngươi cũng không đến a c h u y ể n tay liền có thể đến trăm vạn đại quân đủ để xưng bá thục trung lâm ninh lại lắc đầu nói xưng bá thục trung dùng không nhiều lính như vậy sau cùng có thể lưu lại hai mươi lăm vạn tinh nhuệ cường quân cũng không tệ không phải vậy quan g quân tư liền có thể hao tổn không đất thủ còn lại tạo thành sản xuất kiến thiết binh đoàn đại ca chúng ta nhất định muốn nhanh trình hợp xong cẩm thành về sau lập tức phái trọng binh thủ giữ kiếm một quan phá hỏng ngoại địch nhập thục thông đạo sau đó lại từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức đi thuộc t r u n g đất màu mỡ ngàn dặm đại hạn hán lớn dịch đều đã qua chính là làm ruộng thời cơ tốt nhất đang khi nói chuyện lâm ninh thấy chu tức lại sẽ điền ngũ nương hoàng hồng nhi cũng từ phật tô thanh bọn người tiếp đến giữa phu thê tuyệt không nhiều lời chỉ ánh mắt tương giao một lát cùng một chỗ gật gật đầu lâm ninh nghiêm mặt nói thời gian khẩn cấp ôn chuyện chi ngôn đợi sau khi chuyện thành công bàn lại các ngươi lại đối diện xem nói đem ra cắt ra chuẩn bị tốt cầm thành dư đồ trèo chế tưởng tại dư đồ bên trên điểm, điểm nói Gia t gia. ba nhà nơi gia gia. cung h n t phụng Gia. đường bên trong đều có tông sư cao thủ tư đổ ra thậm chí còn có cao phẩm tông sư tôn gia nghe nói là dùng độc cao thủ mặt khác hát băng thai cùng hoàng thành tư đều có cao thủ tại cẩm thành nói không chừng liền sẽ gặp được hầu ngọc xuân nói tông sư cao thủ cũng không sao đại đương ra đủ để đối phó tầm thường cao phẩm tông sư xuất kỳ bất ý chạm xuống giết cũng dễ dàng nhị đệm hội tinh thông liễm t ấ c thuật cũng không thành vấn đề vị này chu tức đệm u ộ i càng không cần nhiều lời tông sư đỉnh phong xuất thủ hai ba chiêu sự tình mấu chốt là làm sao không nên náo ra động tịnh l ư ơ tới lâm ninh cười cười nói cái này cũng không khó dứt lời vỗ vũ trưởng sau đó liền gặp ra cắt diên mang theo hai cái trẻ tuổi thiếu niên tiền đến con em thế ra khí độ đều không tầm thường gia c á t riêng theo l ệ vấn an về sau giới thiệu nói đây là ta ngũ đệ gia c á t hoàng bắt đệ gia c á t cát, cát. phụng công tử lệnh ta ba người đem phân biệt mang theo phụ thân ta lớn giản danh thiếp tiến về tư đồ tuân l ệ ba nhà mời ba nhà gia chủ tham gia đầu tháng sau ba ta tổ mẫu tám mươi t h ọ đản g vì phòng ngừa h i ể u lầm huynh đệ của ta ba người cắt chỉ mang theo một vị gia tộc tỷ nữ nhập đối phương gia môn nghĩ đến bọn họ sẽ không lại đa nghi lâm n i n h hướng mọi người nói gia c á t gia đích mạch tử đệ tự mình đến đây đưa t h ầ mời ba nhà gia chủ thế tất tự mình tiếp kiến đến lúc đó ba vị nương tử l i ề n có thể đại phát thần uy bắt lấy bọn hắn ép hầu ỏ i người ra ra. sau, đưa hổ phù h lập về tức để ngọc xuân vỗ tay cởi nói như thế liền vừa vặt đủ tề hiến bỗng nhiên trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ còn mời huynh trưởng lập tức đem ra cắt ra hổ phủ ban cho điền tướng quân chợ điện tướng quân chấp trưởng ra cắt ra quân đợi điện tướng quân trưởng không lấy ra cắt ra quân về sau lập tức điều động binh mã ba đường xuất phát t i có có dứt lời nhìn về phía gia cát diên gia cát diên lập tức nói công tử yên tâm gia cắt ra ngân khố bên trong nhiều có lưu ngân coi như còn có kém thiếu chỉ cần cầm súng cái khác ba nhà cũng đầy đủ dùng lâm ninh nghe vậy nói t ố t vậy liền đem hổ phủ cùng bạc giao cho điền tướng quân tướng quân có thể hay không thành tựu đại sự đều lại tướng quân điền tiến trung quân lễ con xuống trầm giọng nói chúa công đã xem mọi việc làm được như thế chú đáo như tiến trung vẫn không thể thành sự như thế nào xứng đáng chúa công như thế ân gặp lâm ninh mỉm cười đem hắn đỡ lên về sau nói đợi hổ phủ tới tay về sau ta cùng đại ca pháp khắc đại sư ba người sẽ cùng đi ngơi ư lính liên lạc tiến về ba nhà quân doanh giả truyền ba nhà ra chủ lệnh chiêu tập giáo ủ y trở lên quan võ tiến về ba nhà phủ đệ dự tiệ người cấp tốc điều động tam lộ đại quân lấy hổ phù mở ra cửa doanh nhập chủ quân d o a n h về phần này ba nhà tướng tá tự có ta ba vị phu nhân đối phó đ i ề n ngũ nương ba người bất động thanh sắc đối với tam n ữ liền nói giết người xưa nay không là vấn đề đ i ề n tiến trung lớn tiếng nói chúa công yên tâm những n à y mạ tướng đều tránh khỏi đợi ổn định cục diện về sau mạ tướng sẽ lập tức đem ba nhà binh mã xáo trộn sắp xếp ra cắt gia quân như thế cũng không còn sinh loạn chi lo lâm ninh cười nói t u t liền như thế an bài như không có vấn đề khác liền tất cả đi xuống chuẩn bị đi thấy chúng âm thanh thể ứng lâm ninh gật, gật đầu cũng chuẩn bị xuống đi thay đổi y phục đóng vai cái gã sai vặt bất quá trong lòng của hắn luôn cảm thấy tựa hồ quên chuyện trọng yếu gì nhưng cùng chuyện hôm nay hẳn là không bao lớn liên quan suy nghĩ ký một chút cũng không nghĩ tới về sau lâm linh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa chỉ cần cùng chuyện hôm nay không liên quan vạn sự đều muốn sắp xếp sau thanh vân trại đông phương y nhân mặc phỉ cùng nô viện tam nữ nhìn xem g ô n g tuyết tụ nghĩa đường sắc mặt đều có chút khó coi người đâu chương ba trăm sáu mươi ba tranh thủ h ạ g cầm thành tự đổ ra mình ăn trong đường tự đổ ra người tự đổ cận đồng dạng tại sẽ tân khách Nó tân k hát c cũng h không phải thục nhân, mà là đến từ h nhân, chính Hác ụ c đến mà là từ b a n g thai Chỉ Hác góc cái giặc có Thai Thánh nhỏ, khí không phải thể là Bang Tam đường đường một từ một Đại lâm Địa, độ so sánh. -bang dài lao tả mặc bộ dáng đạm mặc mà bến nghễ liếc mắt tư đồ cần bên cạnh tông sư cao thủ thản nhiên cười lại ngay cả con mắt đều không đi nhìn một chút bên cạnh mắt nhìn xem tư đồ cần nói tư đồ ra người kẻ thức thời mới là tuấn kiệt quảng nguyên tần sở đại chiến sở quốc liên tục bại lui nhiều nhất ba ngày quảng nguyên tất vì ta đại tần chiếm đoạt ngươi không nên bị sở người hoa ngôn xảo n g chỗ l ư ợ gạn bây giờ sở quốc suy thoái ngay lúc sắp bị thua hắn tự nhiên điều kiện gì cũng dám hứa hẹn bởi vì những cái kia đều không làm được số lại muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ không may đợi ta đại tần thiết kỵ nhập chủ đất t h ụ hoàn g thành tư người tự nhiên có thể vừa đi chi các ngươi tư đồ ra có thể đi sao tư đồ di ĩ phí m ệ n muốn nói ngươi những này, là bởi vì đại quân đến, cần thuộc chung bản thổ thế ra duy trì. Nhưng tuyển cũng tuyển còn tuyển tuân cũng tuyển g gia, lưỡi là là, Lao lý tư với bởi đại thuộc duy Phu có thể tuyển tư ra, cũng có có có vì sơ thổ thế thể thể thể thể trì. đổ các ra ra, ra ra, ra. tư đ ổ cần nghe vậy trong lòng t h ở d à i tuy là thuộc vương tại lúc cũng không có người dám dạng này cùng tư đ ổ ra người nói chuyện thật sắp biến thiên tư đ ổ cần trầm mặc sơ qua về sau trầm g ã i nói thả trưởng lão tư đồ ra gia tộc đại quân đều là tư đồ ra thế hệ góp nhặt lên tư quân chính là thuộc vương lúc cũng chưa hẳn bóp ra qua tả trưởng lão một lời liền muốn đem tư đồ ra tộc tư quân biến thành thay tần quân kiếm lương thảo tạc quân còn muốn đem bọn hắn quân lương cống hiến cho tần quân còn muốn đem bọn quân l cống h i ế cho tần quân cái này có p h i là quá mức hà khắc chút còn nữa tư đồ ra cống hi tại hạ cũng đành phải một ngũ đại phu t ấ c vị cái này tà mặc nghe vậy sắc mặt chầm xuống quắp tư đổ ra người chẳng lẽ đến tận đây ngươi còn n g h ĩ chấp mê bất ngộ sao l i ê n ngươi những quân không chính quy kia đặt ở ta đại tần thiết kỵ trước mặt không cần một vạn người liền có thể đổ sát sạch sẽ hai mươi lăm vạn không có no số hư hao tổn lương thảo lại có ý gì còn nữa đại tần trung hạ dòng dõi về sau ở khắp bốn bể đều vì chuẩn cỡ nào quý giá ngươi vậy mà khinh thường chi tư đổ cần thấy tà mặc giận dữ trong lòng mặc dù bị đè nén nhưng cũng bối rối đang muốn trấn an một hai lúc b ỗ n nhiên nghe bên ngoài có quản gia truyền đưa tin lao ra g i a cắt ra đại công tử g i a cắt riêng cầm g i a cắt ra lão gia thiệp mời đến nhà b á i phòng nói là muốn thay phụ thân hắn đưa danh thiếp cho ngài tháng sau là nhà hắn thái phu nhân phỏ đàn mặt khác nhị lao ra để lão nô nói cho lão gia ra, ra cắt ra còn có hai vị đệ tử cũng cầm g i a cắt lao ra danh thiếp đi tôn ra cùng lý gia tư đồ cần nghe vậy trong lòng lột b ộ một tiếng nghĩ thầm lúc này g i a cắt ra đến cửa còn đồng thời xuất động làm thế nào có thể chỉ là quá đáng một cái đại thọ không phải là lần trước nói qua bốn nhà liên hợp theo t h ụ c tự vệ nghĩ đến đây tư đồ cần nghiêng mắt nhìn tà mặc liếp một chút tà mặc thấy chi cười lạnh một tiếng nói tư đổ ra người sao không nghe nghe vị này ra cắt gia đại công tử muốn nói gì tư đồ cần nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ tuy nhiên cũng chưa suy nghĩ nhiều cái gì hẳn thấy bốn nhà giữa lẫn nhau đều có nợ máu lại đề phòng lẫn nhau tâm rất nặng nơi nào nói liên hợp liền có thể liên hợp lại cùng nó để người tiêu diệt từng bộ phận cùng một chỗ thịt nát sưng ơ tan không bằng sớm ném minh chủ ôm cái thật lớn chân cũng có thể kéo dài ra tộc khí vợt tư đồ cần trên mặt cười một tiếng nói liền theo trưởng lão c h i ngôn dứt lời với bên ngoài nói mời ra cắt gia đại công tử vào đi bữa bữa giống như chợt nhớ tới cái gì đến bận điệu truy vân câu Hắn mang bao nhiêu người vào phủ. mang người Bên ngoài quản bao gia vào tư r ra, u y ề n nói, nâng nữ. lời lao mời hồi cái thiệp chỉ đem tỷ t đồ cần nghe vậy, rút rút khỏe miệng, nói, đi thôi. Tạ mặc b u n cần ư tư đổ ra người tư, được người Tư ờ i nói, khỏi cái không cẩn thận quá mức cẩn thận chút ta. Chẳng lẽ da cắt da lúc này còn dám lật sóng? Còn nữa, chính bọn còn không toàn. có có chút ta. cắt lật tâm trụ đổ đây, ra ra ra lao gì họ phu hộ mức lúc c quá quỷ dám lẽ là ở nghe vậy ra mặt ẩn ẩn nóng lên cười khổ nói t ạ trưởng lao chết cười không phải tư đồ tham sống sợ chết chỉ là ra cắt ra cung phụng đường trên có hai vị cao phẩm tông sư ngày bình thường ép tới ba nhà chúng ta chỉ có thể lẫn nhau đoàn kết mới có thể tự vệ tạ mặc ha ha cờ ư i nói cậu thí cao phẩm tông sư phái thanh thành cao phẩm tông sư cũng gọi cao phẩm bộ kia tánh m ạ n g đủ su an tu mưu lợi biện pháp coi như tu đến cao phẩm gặp được tam đại thánh địa tùy ý một cái t r u n g phẩm đều có thể chấm giết hoặc là phát triển chút sơ phẩm cũng chưa hẳn không thể thất bại thanh thành thanh thành cũng là chuyện tiếu lâm nghe nói tạ mặc như thế g è m pha phái thanh thành tư đồ cần bên cạnh một người trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng mà lại ở bên tả mặt giống như cười mà không phải cười ánh mắt hạ một câu không dám nhiều lời hắn cũng là xuất thân phái thanh thành hay là trung phẩm tôn g sư nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tả mặt lời nói đều mẹ nó là thật bất quá trong lòng người này cũng có không ăn vào chỗ trừ tam đại thánh địa phái thanh thành bộ này biện pháp những người khác muốn học đều không học được người bình thường ai có thể tùy tiện tu luyện đến tôn g sư phái thanh thành lại có diệu pháp ngàn giam t h u quốc đầy đủ phái thanh thành thống phái đáng tiếc ca ngày tốt lành liền muốn kết thúc tam đại thánh địa phái thanh thành thật trêu chọc không、nổi. chính nói đùa ở giữa tư đồ quản gia đem r a cắt diên cùng hắn tỷ nữ đưa vào tư đồ gia minh ăn trong đường tiểu chất gia cắt diên gặp qua tư đồ thế thúc gia cắt diên vào cửa về sau không người làm lễ tư đồ cần thấy chi vớt c ầ m nói t ố t nhiều ngày không gặp thế chất càng thêm xuất chúng phụ thân ngươi còn tốt gia cắt diên ha ha cười nói còn lời còn chưa dứt nguyên bản bình ổn cùng sau lưng hắn tỷ nữ ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có đông nhiên dương mi mắt trong tay bưng lấy một dài mảnh hộp quà cũng nháy mắt nổ tung một thanh cổ sơ trường kiếm hoành không xuất thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng nay tỷ nữ xuất thủ mục tiêu vậy mà là tạ mặc Tạ mặc lúc trước kỳ thật đã nhìn ra vị này tỷ nữ có chút không ổn dù sao y phục có thể thay đổi nhưng người khí chất là không cách nào ngụy trang vị này tỷ nữ khí chất hoàn toàn không cách nào cùng không đúng tỷ nữ p h ụ lên một điểm câu chỉ là dù là tạ mặc đã trong lòng có đề phòng nhưng hắn như cụ không nghĩ tới vị này tỷ nữ bộc phát sẽ là như thế dữ dằn lấy hắn cao phẩm tông sư thực lực nguyên bản coi như đối mặt tông sư đình phòng cho dù không địch lại cũng có thể đào tẩu thế nhưng là giờ phút này đối mặt cái này bạo khởi một kiếm tạ mặc toàn thân mồ hôi nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh như tương chảy ra đồng tử co vào đến cực hạn suốt đời công lực h o à n g hốt tụ tập mà lên cùng l o ạ n hú lên quái dị thanh âm c h ó i thai chi cực tựa hồ là ra ngoài bản năng muốn bén nhọn tiếng gào dọa lùi lịch nhân nhưng mà một kiếm này cuối cùng vẫn là chém xuống đến phúc tà mặc nhấc ngang trong tay kiếm bị xinh xinh chặt đứt cả người lại bị tươi sống chém thành hai nửa t ỷ nữ một kiếm công thành cũng không thu tay lại thu tay lại chúng kiếm về sau kiếm khí một điểm hai hai chia làm bốn chém về phía trong đường những người khác vị tia phái thanh thành cao thủ đích thật là cái bộ g á n g hàng đối mặt như thế sát thần hắn n a y cả chống cự một hai tâm tư đều không có quay người liền muốn chạy trốn có thể nơi nào lại có thể được. cẩn chỉ chân khác cắt chạy thể thể trốn Một mắt, trong đường trừ tư Một Minh hai những nhìn ra diên mồ hôi lạnh nơi nào An đường đoạn bên ngoài, người vong. màn này, riêng xuống. lại ra đáy đổ đều mồ đều sau đó liền gặp vị công tử kia chính phòng đại phu nhân mắt phượng thanh hàn nhìn xem hắn r a cắt diên chỉ cảm thấy bị cái nhìn này nhìn trái tim đều kém chút n ư ớ g đập còn chưa tới kịp gạt ra vẻ mặt vui cười liền nghe điền ngũ nương thản như nói đi tìm hổ p h ụ r a cắt diên dù không biết vì sao vị này nữ sát thần không hỏi tư đồ cần hổ phủ ở đâu có thể lúc này hắn nơi nào còn có tâm tư nghĩ khác vật liệu đáp ứng về sau đi lật tư đồ cần thư phòng cũng dựa theo ra cắt i a thiết trí hốc tối kinh nghiệm tại các nơi tìm kiếm còn chưa chết đi tư đồ cẩn thấy cảnh này sợ vỡ mật hắn cũng không phải là không có trí tuệ nhưng so với thảo mãng xuất thân hữu kiêu hùng đến nói con cháu thế g i a xuôi gió xuôi nước trưởng thành hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận gần như chém ngang l ư n g thống khổ loại thống khổ này để hắn buộc phát ra phá lệ cầu sinh dục đến nữ nữ hiệp ta ta biết biết hổ phù ở đâu đ i ề n ngũ nương thanh lệ vô song trên mặt không có chút nào biểu lộ mắt phượng chậm rãi r ủ xuống sự thành vậy chương ba trăm sáu mươi bốn tranh thủ xong cầm thanh tứ đại thế gia dưới trướng đều có cường quân mấy chục vạn nắm tay cẩm thành bốn môn bốn tòa đại quân doanh minh chán trăm vạn đương nhiên trên thực tế chân chính tham gia q u ầ n ngũ ăn q u ủ n lương bốn nhà cộng lại tổng số cũng sẽ không vượt qua ba mươi vạn còn lại phần lớn vì bang nhàn mách tính có thể có phần cơm ăn cũng không tệ ngay bình thường đều là ai về nhà nấy bận rộn sinh kế giao đầu lúc hô nhau mà lên tư thế đầu dọa người còn có thể đ a o thật thương thật c h é m giết liền không đủ trình độ g i a cắt ra có thể trở thành cẩm thành tứ đại thế ra đứng đầu vì những thứ khác ba nhà kiến kỵ trừ trong phủ cung phụng có hai vị cao phẩm tổng sư bên ngoài cẳng có m ư ơ i vạn chân chính g á m chiến lao t mà cái khác ba nhà cộng lại cũng chưa tới hai mươi vạn trong đó chú đóng ở cửa thành đông tư đồ thế gia gia binh có tám vạn số lượng gần với gia cắt thế gia tư đồ thế gia gia quân từ tư đồ cẩn cùng mẫu b à o đệ tư đồ khắc tự mình dẫn đến nghe có người công việc quản gia người hổ phù đến đây tư đồ khắc tự nhiên không dám khinh thường tự mình đến đây kiểm nghiệm chỉ là nhìn thấy cầm đầu đúng là một cái thân mặc tư đồ r a b ộ c thanh ý gã sai v ậ t không khỏi những mày hỏi ngươi là ai bực này vấn đề tự nhiên không làm khó được người gã sai vật đáp hồi tam lao gia tiểu nhân là triệu di nương nhà mẹ đẻ chất nhi bây giờ tại lao gia thư phòng trước tính dụng Tư đồ k h gã sai vật cười làm lành nói hồi tam láo ra gia chủ nói bởi vì tần sở đại chiến phân ra thắng bại cho nên đã đáp ứng hắc băng thai vị kia tả trưởng lão lôi kéo chúng ta tư đồ ra về sau liền tìm nơi nương tựa tấn quốc vị tiêu tả trưởng lão lấy được dạy một chồng tần quốc quan viên bổ nhiệm văn thư muốn cho chúng ta tư đồ ra phong quan thêm tước ngay cả tiểu nhân đều được lao ra đề cử đến cái trên tạo tước nhi không phải sao tả trưởng lão muốn đích thân phân phát cho nên ra chủ l ã o ra đổi tiểu nhân cầm hộ phụ đến để tam lão ra triệu tập trong quân giáo húy trở lên q u a n võ lập tức trở về nhà tiếp nhận phân đất phong hầu còn căn dặn tiểu nhân nói cho tam lão ra vị tiêu tả trưởng lão không phải dễ nói chuyện hàng người nhất định muốn đem người dê họ đủ không phải vậy xót xuống quay đầu hơn phân nửa phát lại bổ sung không nếu là có thân cận chung với chúng ta tư đồ ra coi như còn chưa lên tới giáo、ý. hôm nay cũng lập tức thăng qua cái thôn này liền không có cái tiệm này mà tư đồ khắc nghe vậy còn chưa phản ứng hắn xung quanh cận vệ thân quân cùng tùy hành các tướng l i n h từng cái lại kích động lên tê bầm lên ôi vậy nhưng tranh thủ thời gian vạn nhất m u ộ n nhưng là không còn nguyên bản tư đồ khắc còn nghĩ hỏi nhiều vài câu nhưng nhìn đến bên người chúng tướng đánh chống gieo họ cũng đã t r u y ề n đến trong quân doanh động tĩnh bất đắc dị hướng tả hữu nói lập tức gõ vang chống họ tướng toàn doanh giá húy trở lên quan đem lập tức tập kết vào thành hồi phủ lại gặp tả hữu trơ mắt nhìn hắn không cao hứng cười mắng đều thăng giá húy nương tấn hắc tử quan nhi không làm ngu sao mà không đang. một ọ i người ư ờ c t khác đồng t r hồ về sau tự đại doanh phía tây đột nhiên xuất hiện một tri vội vàng chạy tới quân đội tư đổ ra quân doanh môn trạm canh gác vệ thấy sự kinh hãi bởi vì người đến rõ ràng cũng là gia cắt gia quân quân kỳ vốn nên nên lập tức bẩm báo thượng quan thế nhưng là dưới mắt trong doanh quần lòng vô thủ ngay cả một cái giáo hí đều không có lại có thể hướng người nào bẩm báo lính gác chỉ có thể trước gõ vang n ê n b ị c h trống sau đó quan bế cửa doanh dựng lên cựu súng kỵ binh liền thấy một viên mặc giáp đại tướng dẫn đầu trên đại quân trước trong tay chỗ chấp đúng là tư đổ ra đại quân hổ phụ tiếng như trung luân nói tư đổ ra người hổ phụ ở đây các ngươi còn không mau mở cửa mấy vị lữ soái vội vàng từ trong doanh chạy đến một trong số đó nghiêm nghị hỏi ta tư đổ ra người hổ phụ như thế nào sẽ tại ra cất ra quân trong tay chẳng lẽ cô ý tướng lừa dối mặc giáp đại tướng nghe vậy cười ha ha một tiếng vật khí nội lực cầm trong tay hổ phù ném vào trong doanh lớn tiếng nói phải chăng có trá các ngươi chẳng lẽ sẽ không tự mình kiểm nghiệm c h ư vị nay gặp thiên hạ đại biến thuộc trung người mất trung nguyên có đại đức nhập chủ thuộc trung đã thành kết cục đã định gia cát tư đồ tôn lý tứ gia tướng kết thúc cắt cứ thái độ các ngươi cũng lại không tất lo lắng chúng ta thuộc nhân giữa lẫn nhau lẫn nhau công phạt người một nhà giết người một nhà cách lao tử h nói cho cùng đều là thuộc nhân người một nhà giết người một nhà có ý gì lời này nhất thời gây nên tư đổ ra quân cộ mình cứ việc vẫn có mấy cái lữ xoáy luôn cảm thấy sự tỉnh quá mức k ỳ p bặc thế nhưng là vừa rồi tư đổ ra người hoàn toàn chính xác mới truyền đạt đầu nhập người tần mệnh lệnh một lữ xoáy có chút cẩn thận hỏi không biết tướng quân này đến ý gì mặc giáp đại tướng không mất cười đắc ý nói các ngươi tư đổ ra người về sau muốn đổi làm văn thần tư đổ ra muốn đi cho tần quốc khi tốt thần tử cũng không muốn cho các ngươi phát quân lương cho nên các ngươi liền từ ta ra cắt ra đến thu lưu dứt lời không cho trong đại doanh mọi người suy nghĩ thời gian hét lớn một tiếng mang lên lập tức có thân binh khiêm ra d ò n dã mười cái dương lớn ra theo một tiếng mở ra đem mở dương ra tư đồ trong đại doanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng ồn ào đến ông trời của ta tốt nhiều bạc nhiều bạc như vậy mặc giáp đại tướng lớn tiếng nói từ nay về sau các ngươi lương đ ổ n g liền từ chúng ta tới phát hôm nay liền phát đều là làm binh bán mạng cho ai bán không phải bán chỉ cần có bạc liền thành nhanh nhanh nhanh nhanh mở cửa doanh nương tư đồ ra thiếu hơn nửa năm quân tiền không có phát lại không phát bạc lao tử đều muốn cùng đ á m kêu bang nhàn cùng đi làm khổ lực ngôi gia đình từng tiếng, tiếng thúc giục vang lên coi như còn có cá biệt lữ xoáy cảm thấy không ổn nhưng cũng c à n không được đại thế chỉ có thể hạ lệnh từ từ mở ra doanh trại đại môn tư i ế n doanh, t r ớ c t đồ gia n h lính người tư n g đồ cận g i từ trước đến nay học đòi văn vẽ lấy văn nhân tự xưng nhu mộ t ắ t hạ học cùng đó cũng không phải tin mới gì cho nên tư đồ gia yêu thích kiến tĩnh một đám tướng tá nhóm thu liễm lại khô ý đợi tại trung đình không bao lâu liền có người đến đây tuyên ra người chi mệnh truyền tam lão ra tư đồ khắc nhập minh an đường nói chuyện chúng tướng trường học lập tức ồn ào cho tư đồ khắc trúc tư đồ khắc vui cài dám tần quân không đến hắn cũng là cầm thành hoặc là nói ngàn dặm thủ quốc đứng đầu nhất nhân vật đất thục về tần về sau hắn tư đồ khắc không d ậ y nổi cũng là trong đó không trượt hư l ệ n h một tiếng đi vào về sau không bao lâu lại có người đến đây tuyên triệu phú quý tôn đức thắng lý thế sinh các loại hai mươi người đi vào p h o n g quan một đám tư đổ ra các tướng quân vui tươi hớn hở tả hữu chắp tay nói vui về sau dắt tay đi vào không bao lâu lại có người ra tuyên từ dương Tiến tháng giả sáng Huệ, các lần o vào phong. vào ạ i người đi vào nghệ Cái này 50 người cũng không nghĩ nhiều, vui chi không hết đi vào đi nghệ này cũng không nghĩ không quan. làm hết l này thời gian có chút lâu qua chừng một khắc đồng hồ công phu về sau lúc trước đi vào một tướng quân sắc mặt tần tần trắng b ệ c h ra quắp những người còn lại tất cả vào đi dứt lời quay đầu đi vào trước còn lại trên dưới một trăm người tuy nhiên nhìn ra có chút không đúng giữa lẫn nhau nói nhỏ đứng lên tuy nhiên cũng đều suy đoán có thể là người tần cho quan nhi không cao cho nên không cao hứng lại phỏng đoán liền tướng quân cho quan nhi đều không cao bọn họ những n à y ra t h ú lại có thể cho quan báo lớn mang b ự c này tâm tư hơn trăm cùng tư đ ổ ra có các loại quan hệ các giáo hí tiến nhị môn tiến v ề minh an đường nhưng mà vừa mới tiến minh an đường đ ỉ n h viện hơn trăm giáo hí liền hủ k ê u to một tiếng man tre lớn trước quý đen nghịt một chỗ tướng quân giáo hí bên cạnh còn có bảy tám bộ thi thể vào đầu một cái không phải tư đ ổ ra quân chủ xoáy tư đ ổ khác là ai mà ở ngoài sáng an đường môn tháng trước trên này một tướng mạo thanh lệ vô song nữ tử ngồi trên ghế sau lưng một thanh cổ sơ bảo kiếm lơ lửng tản ra nhàn nhạt thanh quang lại có hai cái rõ ràng phản bội tướng quân đối với mấy cái này giáo hí nghiêm nghị quát còn không mau quỳ xuống các loại thần tiên mãi mãi mã gia chủ đều hàng các ngươi còn chuẩn bị làm hào hán hay sao một người khắc quát dám kẻ vọng động tư đồ khắc cũng là kết quả của các ngươi hơn trăm giáo l y nghe vậy kinh hồn tán g đảm có nhát gan ngoan ngoan đi quỳ xuống có một người dẫn đầu những người khác tự nhiên đi theo cùng nhau đi quỳ xuống đằng tất sổ quỳ gối trung đình về sau điền ngũ nương dương mi mắt nhìn sang thục t r u n g sát trời cho đến giờ phút này nàng đều có chút khó có thể tin đường đường thục t r u n g một nước c h i địa mấy chục vạn đại quân liền như vậy bị cầm xuống ngẫm lại hai năm trước nàng còn vì sơn trại có thể sống tạm bỡ tại thương lan núi không bị xa h ả i trại cùng du lâm thành tính toán mà lo lắng hết lòng hàng đêm gồi giáo chờ sáng nhưng mà trong nháy mắt lại có phương này vương bá chi cơ nghiệp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi năm ngoại hoạn chi lo ạ tin đến, đến i tinh với cơ càng chấn. các yếu Nguyên tẩu quan xuất hành thần phân chấn. Bản thanh quan nhân xuất thân các nàng, với vọng, là các nàng, bản đợi tuổi già sát suy lúc không bị người đuổi ra khỏi cửa có thể có một cái an bình địa để các nàng cô độc sống quãng đời còn lại chậm rãi chết đi đều đã là hy vọng xa vời không muốn nhân sinh thay đổi rất nhanh như thế kích thích cũng như thế rung động đến tâm can trước bị bắt cóc đến sơn t c ổ, vốn cho rằng sẽ rơi một cái kết cục bi thảm chưa từng nghĩ phong hồi lộ c h u y ệ n để các nàng gặp được trên đời này lớn nhất kỳ hoa sơ tặc h ả o h ả o cướp bóc nghề chính nghiệp vụ không làm lại làm lên cứu khổ cứu nạn hoạt động tới bây giờ càng dùng kỳ kế lấy được đất thuộc ba ngàn dặm cầm tú giang sơn các nàng những n à y cơ yếu hành tẩu xem ra lập tức liền muốn danh phủ kỳ thực đại nhân thành tây ngoài có tự xưng là thanh long người để nhanh mở cửa thành muốn b ả o thành hắn đưa trước một cái đối bài g i a cắt diên vào cửa sắc mặt ngưng trọng nói t h ế y ế n tiếp nhận đối bài nhìn xem cười nói cho qua đây là huynh trưởng nhân mã thấy g i a cắt diên sắc mặt ẩn ẩn phức tạp rời đi tề hiến đối từ phật cười nói huynh trưởng chi mưu đồ dù xưa nay như thiên mã hành không lại như linh dương ngóc sừng nhưng tinh tế phẩm chi mỗi một kế đều tràn đầy suy nghĩ kín đáo tri cực bây giờ thanh vân làm việc chỉ có thể cậy vào gia tộc ra các t r lực n ắ n hạn còn đi lâu tất sinh đoạn hiện tại đến thanh long nhiếp ân cả hai lẫn nhau chế hành lại từ điển tiến trung ở giữa trộn lẫn lấy ba nhà hàng quân dựa vào h u y n h trưởng thủ đoạn đại quân quy tâm là chuyện sớm hay m u ộ n t ừ phật tô thanh các loại nữ không phải tục bối phận tự nhiên minh bạch đạo lý này t ừ phật cười nói cũng chúc mừng tề tổn g quản lập tức sẽ thành đủ tướng quốc tề hiến khoát tay cười nói còn kém xa lắm ngoài có cường địch bên trong cũng còn chưa d ẻ đ i ê n còn nữa mặc kệ là tần thắng hay là sở thắng biết được quả thực bị thanh vân trại cho hái không chừng liền sẽ thẹn quá hóa rợn lần này không thể so di vãng vài toàn lệ t h à n một cái sắp chết thai sung hoặc làm một trương bá vương cùng mất đi cũng liền mất đi đông vương thanh diệp cùng hoàng thân vương hạng trụ đều không cần thiết cùng có được thánh nhân tọa c h ấ n thanh vân trại cùng chết nhưng lần này khác biệt lần này là đất t h ủ có kho của nhà trời danh s ư ơ n g sơn hà cầm tú việc quan hệ hai nước quốc vận càng liên quan đến hai thánh thánh đạo bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên còn xa mới tới thư giãn thời điểm tô thanh cười nói thánh nhân ở giữa không phải có ước định chỉ cần chúng ta thánh nhân không xuất thủ bọn họ liền không thể ra tay sao chỉ cần thánh nhân không xuất thủ đại quân lại qua không được t h ụ đạo nghĩ đến nhiều nhất hữu kinh vô hiểm hữu kinh vô hiểm a ha tê yến tiếng cười khẽ nhưng không có nhiều lời chỉ một đôi tú khí mắt v ư ợ n g đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng luận cao thủ nội t ì n h dù là không tính thanh nhân thanh vân trại cũng xa xa không cách nào cùng ngàn năm thánh địa s o s á n h a tê đại nhân bên ngoài đến rất nhiều hòa thượng cùng nghi cô đến tìm công tử bọn họ là r a cắt diên phục đến sắc mặt nghi hoặc hỏi tê yến lại đại h ỉ cười nói kém chút quên bọn họ ha ha ha viện quân đến t h a n h đông t ư đồ thế g i a lúc này tam đại thế g i a người sống sót đều đã bị tụ tập lại thu nhận cùng một chỗ có thể làm chủ nhiều đã bị giết hoặc bị phế một đám lao ấu phụ nữ và trẻ em nhóm kinh hồn tăng đảm ngay cả bi thương cũng không dám khóc lớn tiếng khóc lâm ninh điền ngũ nương hoàng hồng nhi chu tước hầu ngọc xuân pháp k h ắ c tụ tập tại tư độ gia minh an công đường nhìn xem điển tiến trung ở giữa điều binh kiển h tướng danh tướng đến cùng là danh tướng phát ra liên tiếp khiến mắt người hoa hỗn loạn quân lệnh đem tứ đại thế g i a quân đội không ngừng chia rẽ xáo trộn gây dựng lại lại không tiết diện thử cao trung hạ cấp khác biệt tướng quân gia quý khảo sát binh pháp căn cứ khảo giáo kết quả để bản lính mới tương tá có lẽ những ngày tướng tá còn nói không lên trung thành nhưng cũng có được tạm thời lực hướng tâm Ừ. đông nhiên điện ngũ nương cùng chu tước nhìn về phía minh an đường bên ngoài nhiều lần liền thấy thanh long thân ảnh xuất hiện tại công đường tuy nhiên có phần không được tự nhiên có thể vẫn đối lâm n i n h chắp tay làm lễ chào hỏi h ạ lâm n i n h thấy một trong cười đối điển tiến trung nói điện tướng quân pháp vương g i ớ i trướng còn có mười vạn đại quân bây giờ cũng đến ngươi chớ có quên an bài điện tiến trung cười nói chúa công lúc trước nói lên lúc mặt tướng liền ghi lại cho nên mới an trí lính mới lúc đã cố ý lưu lại mười vạn nghĩa quân vị trí chỉ cần đem đại quân giáo ý trở lên danh sách lấy ra từ mặt tướng điểm tướng liền có thể lâm linh ha ha cười nhìn hướng thanh long thanh long giật nhẹ khoe miệng từ tay h á o trong túi quần lấy ra một bộ thật mỏng danh sách tiện tay bắn ra liền ném vào điển tiến trung trong tay điển tiến trung mở ra xem vui chi không hết tự đi một lần nữa xếp vào chỉnh đốn linh mới không cần nói thêm thanh long cũng là cao ngạo thoải mái người việc đã đến nước này cũng không lại dây dưa những này c a o mày nói bên ta mới lúc vào thành phát hiện rất nhiều tăng ni đến nhiều như vậy phật môn cao thủ nghĩ đến đều là xuất từ kim cương tự cùng tinh n g u y ệ tam bọn họ tại sao tới đây lâm ninh thở dài cười một tiếng lắc đầu nói ai từ khi phật môn phát hiện ta tại thương làn trong núi cứu người vô số về sau liền cho rằng ta lập x u ố n g vô lượng công đức cho rằng ta là phật tổ tại thế hóa thân nhất định phải đi theo ta không thể đương nhiên ta không có tiếp nhận chỉ hy vọng ngang hàng luận giao liền có thể bây giờ bọn họ tại thanh vân trại giúp ta làm chút sự t ì n h thanh long ánh mắt phức tạp nhìn xem lâm ninh nếu là biến thành người khác như vậy cùng hắn nói hắn chỉ coi đánh giám thế nhưng là lâm ninh ở trên người hắn phát sinh chuyện kỳ quái còn thiếu sao bọn họ gánh vác lâu trong xe trăng đều là lương thực sao bây giờ hạ lương còn chưa thu hoạch trên thực tế thuộc trung t u ệ t đại đa số thổ địa đều là hoang vu cũng chỉ có một chút thế gia vọng tộc cùng hào cường tri tộc có giống thóc gieo、hạt. nhưng ngay cả như vậy dưới mắt cũng đến không người kế tục thời điểm chớ nói người bên ngoài chính là lâm ninh chép tư đồ tuân l ý tam nhà còn có r a cắt ra cống hiến ra đến lương thực tất cả chung vào một chỗ cũng bất quá có thể vừa duy trì được mấy nhà đại quân c u n lương thanh long trong tay nếu có đầy đủ lương thực có lẽ cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ bây giờ tại tục h trung lương thực so vàng bạc càng quý giá tiểu ninh sau đó phải phòng bị ngoại hoạn đ i ề n ngũ nương nhắc nhở lâm ninh gật gật đầu nói ta tránh khỏi điện tướng quân chỉnh quân hoàn tất về sau sẽ lập tức đi đến kiếm mân quan ta cũng sẽ tùy theo tiến về ngũ nương ngươi nói cho trí hải phương trượng cùng làm nhân chủ trì ta sẽ tại kiếm cắt vì phổ hoàng thần tăng cùng tiên h hồng thần ni trò chuyện thương tổn bởi vì bách thảo khâu ngay tại kiếm cắt để bọn hắn nhanh chóng đem phổ hoàng thần tăng cùng tiên h hồng thần ni đưa trí kiếm cắt quá hạn không đợi hồng nhi cùng chu tức cùng ta đồng hành phụ trách bảo hộ điển tướng quân về phần ta chu toàn tự có kim cương tự cùng tinh nguyện tam phụ trách mà ngũ n ư ơ n g ngươi muốn tỏa chấn cầm thành tại ta trở về trước trong thành phạm giám sinh loạt người bất kể là ai chém tất cả chi lần này chúng ta là rời núi chiến đấu khôn dê có hầu thúc ở sau lưng chống đỡ hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta đ i ề n ngũ nương chậm rãi gật đầu lâm ninh lại quay đầu nhìn về phía thanh long ánh mắt trang nghiêm nói ngươi là người biết chuyện tục ngữ nói chống kêu không cần trọng truy nên như thế nào làm việc trong lòng ngươi nên nắm chắc tại lâm ninh nhìn v ầ n hạ thanh long hít sâu m ộ t hơi nói ngươi yên tâm một cái đỉnh thiên lập địa chi trượng phu vậy tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau mười năm tất trung với nam quyền nếu có cường địch xâm phạm một cái đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn lâm ninh gật gật đầu nói rất tốt chờ thêm cửa này ta liền là ngươi thi cựu tật trâm giút ngươi pha kiếp dứt lời thấy điền tiến trung đã lại lần nữa điều binh khiển tướng hoàn tất liền hỏi bao lâu có thể xuất phát điền tiến trung trầm giọng nói một canh giờ sau liền có thể khởi hành lâm ninh gật đầu nói vậy liền tu chỉnh một canh giờ một canh giờ sau đại quân xuất phát dứt lời lại quay đầu nhìn về phía điền ngũ nương ánh mắt chuyển thành đu h ò a nói các loại việc này về sau ta lại cùng ngươi đi dạo chơi thục trung cẩm tú s â n h ạ điền ngũ nương khỏe miệng hơi hơi cong lên gật gật đầu chương ba trăm sáu mươi sáu bắt đầu cầm thành ra cắt thế g i a nam dương công đường nghe nói pháp khắc chuyển đạt xong lâm ninh tri ngôn trí hải phương trượng sắc mặt cùng đất không sai bị lắm lâm ninh chi ý liền cùng con lửa chọc trên đầu con g i ậ n đồng dạng để người một mắt nhưng chính là bọn họ tại thanh vân trại lúc còn kiến thức nửa đời có thể đến cẩm thành như thế xem xét lại làm sao có thể không biết lâm linh đuồng lịch cho xếp gì một bên rung động với hắn gan lớn cùng quỷ quên một bên cũng thầm hận hắn vô s ỉ nhưng mà chí hải phương trượng cảm thấy hay là đánh giá cao lâm linh phẩm đức hắn sao có thể như thế đường hoàng áp chế phật môn người xuất ra chí hải phương trượng cảm thấy cùng pháp khắc tên nghiệp chướng này không rất tốt nói trực tiếp nhìn về phía điền ngũ đương trầm giọng nói a di đạp h ậ n đại đức ra trước đó sơn trại cùng bị tự hẹn nhau một bên hầu ngọc xuân bận bịu cười ha ha nói phương trượng ngươi tướng t nếu n i không, không ư phải phổ hoàng thần tăng đối với hắn cực kỳ trọng yếu thậm chí liên quan đến hắn phương trượng đại vị có thể hay không ngồi vững vàng khi hắn làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã không sai cũng là vô cùng nhục nhã đối với lần trí này h tiểu ninh hứa hẹn cùng chữ vị nhất định có thể trị liệu phổ hoàng thần tăng cùng thiên hồng thần nhi hắn liền nhất định sẽ làm được các ngươi bảo đảm tiểu ninh an nguy không lo lần này về sau kim cương tự cùng t i n h nguyện tam chính có thể lựa chọn đi ở thanh vân không còn cơ cầu bao quát trước đó này mười tám tăng c h í hải phương trượng nghe vậy đôi mắt sáng lên lại nói này bị tự kim cương bất hoại thần công điền ngũ nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt trào phúng lại nói nhất mã quy nhất mã đương nhiên ngươi nếu có thể thuyết phục tiểu đ i n h ta từ không ý kiến c h í hải phương trượng nghe vậy trong miệng nhiệt khổ tự biết không có lựa chọn nào khác về phần có thể tự chủ thoát ly thanh vân càng là trò cười lần này lại ra tay không quản được tội là hắc băng thai hay là hoàng thành tư thiên hạ chi lớn trừ thanh vân trại lại vô kim vừa chỗ chỗ dung thân ngay cả t á c hạ học cung cũng sẽ không thu lưu bọn họ vì thế t r e o chọc hai đại thánh địa m ố i hận bây giờ chỉ cầu điển ngũ nương nói lời giữ lời lâm linh có thể đem phổ hoàng thần tăng cứu tỉnh đợi vị thái sư này tổ sau khi tỉnh lại lại từ hắn đến quyết định kim cương tự đi ở đi ẩm ẩm kinh lôi chật chật mưa phùn giả dích mưa xuân quý như mỡ nhưng mà nhập thuộc sạn đạo bên trên tân quân cũng sẽ không như vậy t á t tưởng thuộc đạo vốn là mạo hiểm một chút mưa c h ớ nước vô cùng lại thêm một sạn đạo trên có chút tầm ván gô đã mục nát mỗi một giai đoạn tất có tần tốt rơi xuống thâm nguyên đây đều là bách chiến lao tốt trên xa trường cùng tề sở đại quân chém g i ế t vô số lần lưu lại tinh nhuệ bất quá càng thêm bối rối võ thành lợi bạch nguyên chính là tần quân đ ổ quân nhu lương thảo không nhiều trần trưởng lão không biết tạ trưởng lão bên kia nhưng có tin chuyển đến bạch nguyên đối bên cạnh một vị khí độ cao t h â m mặt chắc l ã o nhân nói vị l ã o nhân này chính là hắc băng thai an bài ở bên cạnh hắn phụ trách bảo hộ hắn tông sư trưởng lão nhưng mà giờ phút này trần trưởng l ã o sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn cũng là l ã o giang hồ châm t r ư c hạ c m nói võ thành lợi trong lòng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tạ trưởng lão có lẽ là x ả ra chuyện bạch nguyên nghe vậy kinh hãi trần trường lao sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem vũ khí lượn lờ về phía tây trầm giọng nói lao phu cùng tả t r ư ờ n g lao hẹn nhau chậm nhất hôm qua c h ạ m vạn tối liền nên tụ hợp vô luận cẩm thành tứ đại thế g i a phải trăng quy hàng hiện tại một đêm đã qua tả t r ư ờ n g lao chậm chạp không có hiện thân bạch nguyên sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên lại vẫn ôm một tia hy vọng nói này có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ràng buộc ra tả t r ư ờ n g lão để hắn nhất thời không dứt ra được đến trần trường lao lắc đầu nói trên đời này chưa bao giờ nhiều như vậy ngoài ý mớn lấy lao tạ võ công hoặc là hẳn là sớm đến tận đây hoặc là bạch nguyên cũng là người tập、võ. đối thủ trung có nhiều hiểu biết không thể nào hiểu được nói thục trung cũng liền một cái phái thanh thành đi còn không phải nghiêm túc đường đi như thế nào lưu lại tả trưởng lão như thế cao phẩm tông sư trần t r ư ở n g lão hử lạnh một tiếng không khách khi nói ngươi biết cái gì thục trung nàn g dặm tri quốc chỉ là thanh thành bất quá là bên ngoài tôn kép ngại nhép trừ bọn họ còn có một chỗ cực ít xuất thế nga mi nga mi lão tổ năm đó bằng vào một tay vượn công kiếm pháp ngay cả kiếm chủng kiếm thánh đều có thể chống lại kiếm chủng kiếm thánh là có thể cùng thánh nhân so chiêu nhân vật về thế mà lại thục trung còn có một cái ma giáo dương nhiệt thanh long pháp vương cũng là không thể coi thường nhân vật bất quá thanh âm hắn truyền lệnh cười lệnh nói tại ta thánh địa trước mặt những này tuy nhiên sâu k i ế n võ thành đợi một mực phụ trách đại quân lái về phía trước nhổ chính là những người này đã hại lao tả tự nhiên x u ố n g không trong quân có ta hắc băng thai tông sư hai mươi người cố lực lượng này trừ hoàng thành tư cùng tắc hạ học cùng thiên hạ người nào có thể cản bạch nguyên nghe vậy cảm thấy yên ổn lại nói nếu là phái nga mi ra cái nga mi lao tổ nhân vật như vậy trần trường lao s á t mặt tối đen quắp ngươi khi nhân kiệt như vậy là giao hệ a chết một cái còn có thể lại dài ra một cái đến Coi như quả thật ra nhân vật như vậy dám lưu hại ta h ắ c băng thai t r ư ở n g lão cũng lưu hắn không được đến lúc đó đại chủ tự sẽ xuất thủ chẳng hắn trên cổ đầu người bạch nguyên nghe vậy cười nói nếu như thế bản tướng liền lại không lo lắng chỗ dưới mắt lương thảo dù không phòng nhưng cũng đầy đủ đến kiếm cắt cái này nước mưa tuy nhiên p h i ề n m u ộ n nhưng cũng không phải không có chỗ tốt chỉ ít không cần phải lo lắng đối diện đám kia không có chứng sợ hàng biết phóng hỏa đốt sạt đạo chủ xoáy chính là một quân chi gan bạch nguyên giờ phút này cố ý cất tiếng cười to nói ra rất nhanh chuyển khắp tăng quân trong lúc nhất thời tần quân nguyên bản dần dần chấm thấp sĩ khí lại khôi phục lại trần trường lao ở một bên quan sát một lát âm thầm gật đầu quả nhiên các đi có các làm được thủ đoạn bạch nguyên có thể xông ra thiên hạ đệ nhất danh tướng tên tuổi không phải giả kiếm môn đóng lại nhìn về phía trước cách đó không xa thang trời hạp s ạ đạo lâm ninh trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng thang trời hạp s ạ đạo dốc đứng c h i cực chính đứng câu k i a thục đạo c h i nạn khó như lên trời lấy năm vạn hùng binh thủ kiếm môn tần quân cũng là phái trăm vạn đại quân đến đây cũng vô dụng võ tri đ i ệ một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông như thế nào tùy tiện nói một chút duy nhất có thể lo người chính là hắc băng thai cao thủ hồng nhi ngôn nhi hai người các ngươi nhiệm vụ cũng là phụ trách ở đây bảo vệ đ i ể n tướng quân an nguy chu toàn chỉ cần đ i ể n tướng quân cánh mạng không lo ta nhớ hai người các ngươi đ ạ i công lâm ninh đối bên cạnh hai nữ nói chu tước tự nhiên sẽ không không nghe lời hoàng hồng nhi có chút không cam tâm nói vậy còn ngươi lâm ninh cười ha ha quay đầu nhìn xem một đám sắc mặt không dễ nhìn lắm lao tăng lao n i cười nói không ngại sự tình ta muốn cho phổ hoàng thần tăng cùng thiên hồng thần ni thi châm dùng thuốc chứ là đại sư cùng sư thái sẽ bảo vệ ta chu toàn chu tước hiếu kỳ hỏi vậy ngươi đang ở đâu thi châm lâm ninh ngẫm lại nói quá xa cũng không tốt không bằng ngay ở chỗ này đi、Phúc. đại ca nơi này là cửa thành được không mắt thấy đừng nói chí hải phương trượng ngay cả làm nhân sư thái đều mặt đen lâm ninh bận bịu cười nói trò đùa lời nói mặc đường thật thi trâm địa điểm ngay tại trung quân trong đại trướng đi dù sao nơi này an toàn nhất nếu là ngay cả nơi đây đều không an ổn này bên cạnh chỗ càng thêm không chu toàn tuy nhiên biết rõ lại là một kế có thể chí hải phương trượng cũng không dám nhiều lời bởi vì hắn thực tế không thể tin được lâm ninh phản tính nếu như thật làm cho hắn ăn chi ở cửa thành đến thi trâm này mới gọi rơi vào tình huống k ó xử loại sự tình này không phải là không được phát sinh báo chính lúc này đông nhiên có lính liên lạc tới lớn tiếng tấu nói khởi bẩm chúa công đại tướng quân để tiểu nhân truyền báo chúa công 15 dặm bên ngoài đã có thể thấy được tần quân tiên phong lâm l i n h nghe vậy cười ha ha nói quả nhiên là tần quân thắng quảng nguyên c h i chiến đi thôi chúng ta cũng muốn bắt đầu chương 367, s o nhiều người gió gió đại phong thang trời hạp sạn đạo bên trên t ầ n tốt như, như trường long lốn lượn ở trong núi khí thế như hồng so sánh dưới rõ ràng chiếm cứ có lợi địa hình nắm tay tại kiếm môn quan chức đất thục lý mới nhìn s ắ c mặt lại rõ ràng mang theo sợ sắc tần tốt riêng có thiên hạ đệ nhất hùng quân danh xứng lại vừa mới chiến thắng vương bá sợ quân lúc này thiết hết u y hung h ắ c khí s a không phải lấy mỏ cá sống qua ngày t h ủ quân có thể so sánh nhìn xem một mặt này lâm ninh cuối cùng lý giải đ i ề n tiến trung thân phụ giành tướng chi danh làm sao ngay cả dễ hiểu nửa độ kích chi binh pháp t h ư ờ n g thức cũng đều không hiểu hiện tại hắn mới hiểu được nửa độ kích chi cũng cần quân số chiến đấu lực tối thiểu tương đương mà lấy t h ủ quân trước mắt chiến lực dù là chiếm cứ địa lợi s ợ cũng sẽ bị tần quân nhất cổ tác khí đánh cái cơ sở mặc lâm ninh may mắn mình mới vừa rồi không có bao biện làm thay bắt n h u nỗi chuẩn bị tại tần quân khoảng cách kiếm môn quan trường tiểu nhất bên trong lúc lâm ninh nghe được điển tiến trung quân lệnh bắt n h u nỗi là một loại đại hình s a n g n ỏ mũi tên lấy một vị cán lấy miếng sắt v ị linh loại này s a n g n ỏ hẳn là đối thành tường phát sạn g đ i n h trên thành tường để công thành sử dụng c h ọ n vẹn cần hơn một trăm người hầu hạ một trận khiến người giang run lên dây treo cổ r ắ t kéo tiếng vang lên sau đó liền nghe điển tiến trung tự mình hạ lệnh thả n ỏ lúc này thần quân chừng bốn trăm bước xa sàng nọ bị cầm đụng truy binh lính hung hăng đánh xuống loại này đại hình sàng nọ là hơi con ba phát tiễn chỉ nghe một trận thê lương tiếng rít vang lên ba đạo như đại thương m ũ i tên ô ô bắn ra hướng phía đối diện đã dựng thẳng lên g i a châu đại t h u ậ n tần quân vào tới nếu là tầm thường cung nỏ có lẽ đã bị tần quân gia châu đại t h u ậ n ngăn lại có thể bàn máy n ỏ lại là ngay cả tường thành đều có thể bắn vào trọng hình binh khí tần quân gia châu t h u ậ n như là một tầm giấy mỏng nháy mắt bị phá đại t h u ậ n sau bảy tám tên tần tốt thật giống như bị mặc hồ lô sinh sinh bị đinh thành một chuỗi gió gió đại phong lúc này liền nhìn ra tần tốt làm thiên hạ đệ nhất tường quân siêu cường tố chất gặp được bực này tập sát không những bất loạn ngược lại tựa hồ kích thích bọn họ dung manh u y ế t khí đội ng hướng lên trên công sát mà tới thủ quân rõ ràng lấy khởi đầu tốt đẹp nhưng mà thấy cảnh này lại tựa như bại trận khiếp đảm đứng lên một màn này để lâm ninh cảm thấy lợi đau chỉ có điển tiến trung tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn vung tay lên cờ khiến quan huy vũ liên tục đại k ỳ lâm ninh không hiểu phất cờ hiệu nhưng mà đúng vào lúc này đã thấy kiếm môn núi một bên đ ỗ n g nhiên đứng lên ba tòa cao c á n hắn đang tò mò dùng làm cái gì lại nghe ông ông ông ba tiếng vang ba khối to bằng cái thất hòn đá bay ra ngoài ẩm ẩm ẩm căn bản đều không cần nhắm chuẩn sạn đạo bởi vì sạn đạo phía bên phải chính là vách núi cao chót vót ba khối hòn đá bên trong hai khối đánh vào trên vách núi đá đập đá vụn bay vụn thương tổn rất nhiều người hòn đá rơi xuống lại nện thương tổn một nhóm không chỗ ẩn nút t ậ n quân về phần rơi vào s ạ đạo bên trên khối đó càng là xinh xinh nện đứt s xạ đạo lộ ra một khối chừng ba bốn bước dài ngắn lỗ hổng tới dạng này lỗ hổng đã không phải là tầm thường sĩ tốt nhảy lên có thể qua lỗ hổng Đến tận đây, đầu tận thần quân rốt cục bắt đầu có chút loạn. Mà thủ quân thấy cảnh này, tán rốt bắt chút thủ thấy cục có Mà lúc a o tử liền đứng này lại nghe điền tiến trung trầm giọng hạ lệnh đổi hàn nhà tiễn lâm ninh nhìn lại chỉ thấy bát như nỗ bên trên thương tiễn bị lấy xuống thay đổi mấy cái bao đựng tên mỗi cái bao đựng tên bên trong đều chứa lít nha lít nhít núi tên bàn tên theo đ i ể n tiến trung tự mình hạ lệnh đụng truy va chạm chỉ nghe một trận dậy đặc xiu xiu xiu tiếng sẽ gió mấy cái bao đựng tên bên trong mấy trăm mũi tên nháy mắt bắn trụm ra ngoài tần quân hoàn toàn chính xác là thiên hạ đệ nhất cường quân nhưng ở khoảng cách xa như vậy bị người khi bia ngắm bắn trụm tiếng kêu thảm thiết liên tục còn không có đánh trả thủ đoạn lại thêm sạn đạo phá hư k h u y ế t tổn nghiêm trọng liền lùi lại đường đều không có cuối cùng vẫn là gây nên dối loạn tại chân nước sạn đạo bên trên dối loạn liền mang ý nghĩa tử vong bách chiến tần quân như là hạ sủi cào đồng dạng thê thảm kêu thảm ngã xuống vách núi vực này đậu tĩnh tự nhiên kinh động hậu phương không bao lâu liền gặp hai người từ phía sau dẫm lên chư tần quân c ũ n xe bắn đá hạ y n h thục binh thấy sự hoảng hốt cấp đường liền muốn bằng mệnh hai người cười lạnh đang muốn động tác chở sát mặt đại biến chỉ thấy kiếm môn đóng lại một thiếu niên tay cầm một thanh nhìn cũng không thu hút cùng xa xa hướng bọn họ phóng tới tuy nhiên cung này nhìn cũng không làm sao thu hút nhưng mà phóng tới tiễn vậy mà lặng yên không một tiếng động đến trước mặt càng làm cho sự khiếp đẳng của bọn họ chính là hai người từ mũi tên bên trên rõ ràng có thể cảm thấy uy hiếp cực lớn a hai người lại muốn tranh tránh đã tới không kịp chỉ có thể cưỡng ép tránh đi yếu hại hai chi tiễn đều rơi vào trên bờ vai nhưng mà tiễn này cũng không phải là tầm thường mũi tên rõ ràng là nội lực chân nguyên biến thành vừa mới nhập thể liền oanh một tiếng nổ tung hai tên cao thủ kêu thảm một tiếng ngã xuống nhập vách núi tuy nhiên chưa hẳn có thể chết nhưng hơn phân nửa trọng thương đầu tường thiếu niên hừ lạnh một tiếng băng lanh thanh n ấ m xa xa chuyển đến hai quân tranh phòng t ô n g sư không lên xa trường cái này nguyên là các ngươi tam đại thánh địa quyết định quy củ nếu như các ngươi lại không muốn mặt cũng đừng trách chúng ta dùng t ô n g sư chắn đường trên chiến trường trước một trận yên tĩnh về sau t h u c quân tùy theo bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn đồ con r ù a nhóm lại đến lắm điều thiên sư nhà ngươi cái t ấ m tấm không muốn mặt tắc a ban phê lại đến khi dễ người lão tử bắn chết ngươi tuy nhiên đúng lúc này tần quân trong trận doanh chừng mười mấy đạo thân ảnh lăng không mà lên hướng kiếm môn quan hối hả đánh tới luận cao thủ nội tỉnh tam đại thánh địa chưa từng sợ qua bất luận loại này uy hiếp há có thể sẽ hủ đến hắc băng thai gần hai mươi vị tông sư đại cao thủ loại này đội hình đương thời lại có bao nhiêu người có thể cản ngay tại lúc bọn họ lòng tin tràn đầy bay n h o mà đến chuẩn bị nhất cử công phá tòa này thiên hạ hùng qua lúc đã thấy thiếu niên kia cười lạnh một tiếng nói đã sớm biết các ngươi tam đại thánh địa không muốn mặt hắc băng thai lớn nhất không muốn mặt so nhiều người đến a đem thần tăng thần ni n h ấ t tới ta muốn thi trâm cái này mười mấy đạo hắc băng thai cao thủ thân ảnh còn tại trên nửa đường liền thấy vị kia cầm cung thiếu niên xung quanh bỗng nhiên xuất hiện bốn năm mươi cái người khoác cả sa phật y mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tăng từng cái đều là tông sư khí thế cùng nhau tụng tiếng n h ậ p h ậ t nam vô a di đà phật cái này mẹ nó hát băng thai một đám tông sư trưởng lao thế chi kém chút không có nội tức đau sốc hồng cùng nhau một cái lảo đ ả o cơ hồ rơi xuống chương ba trăm sáu mươi tám t h á n h thi tán kim cương tự tinh mười tám mười bảy mười tám tên tông sư tại nửa đường mà rừng cầm đầu một h u y ề n ý trưởng lao đột nhiên co lại tay h á o tức giận trách mắng thật can đảm các ngươi phật môn nghĩ diệt môn sao kiếm môn đóng lại lâm linh an ủy trí hải phương trượng cùng làm nhân sư thái nói đừng sợ dù sao vốn là đã là sinh tử đại địch cũng không tại lần này yên tâm một hồi ta liền cho các n g ư ơ i tổ tông tiểu c h í hải phương trượng làm nhân sư thái cái gì gọi là lên thuyền tặc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc đã thấy lâm n i n h đã quay đầu lại đối quan hạ gọi h ẳ n nói nột này hắt băng thai trở về nói cho đông phương thanh d i ệ p ta chính là thanh vân lâm n i n h ngàn giám đất t h ủ đã vì thanh vân tất cả để hắn chớ có nhớ thương thanh vân trại những tông sư này làm sao có thể không biết thanh vân tri danh bây giờ đột nhiên nghe nói thuộc chúng không nở vì thanh vân tất cả đều vừa kinh vừa sợ cầm đầu lao người nghiêm nghị nói thanh vân trại các người tốt lớn mật t a cho các người tại du lâm thành làm cản đã là thiên đại ân đức k h ô lâm ninh các n g thấy chi cười lạnh một tiếng đối bên người do dự giao động trí hải phương trượng nói phương trượng chính ngươi suy nghĩ như thiên hạ không ta thanh vân ai có thể phù hộ kim cương tự tinh người tam t ngươi trông cậy vào phật tổ giáng lâm a cần quyết đoán mà không quyết đoán hôm nay như phật môn khoanh tay đứng nhìn chúng ta tâm tử bi cũng sẽ lâm ninh g lưu g ư thấy ạ i t hắc băng thai tông sư về sau thần quân gia tốc cộng tới liền đối với điển tiến trung lớn tiếng nói không cần để ý hắc băng thai cặp bã tự đi điều hành đại quân lại đối hoàng hồng nhi cùng chu t ế c nói bảo vệ điển tướng quân hai nữ lúc này sắc mặt trang nghiêm gật đầu đáp ứng lâm ninh đứng tại kim cương la hán trận bên trong đ ố i chạy nhanh đến một đám hắc băng thai tông sư mở ra bá v ư ơ n g cùng liên tiếp liên châu tiễn nổ bắn ra mà ra như đoàn binh giao tiếp gần như không kinh nghiệm tác chiến lâm ninh chân thực chiến đấu lực có lẽ ngay cả sơ cấp tông sư cũng không sánh nổi nhưng là bây giờ hắn hóa thân kiếm môn quan pháo vương chỉ phụ trách chuyển vận mặc kệ cái khác thậm chí ngay cả hậu kình đều không đi quản nhất tâm bắn trụ dù sao cũng là trung phẩm tông sư tu luyện lại là thiên hạ đệ nhất đảng thiên cấp thần công trường sinh long tượng thần công lấy lực lượng sở trường chân nguyên phẩm chất chi cao lại thêm sở quốc khai quốc hoàng đế bá vương tùy thân thần b i n h bá vương cùng tăng thêm tụ chân nguyên làm tiện bắn ra uy lực của nó chi lớn tuy là cao phẩm tông sư cũng không dám không nhìn về phần trung phẩm cùng sơ phẩm tông sư như né tránh không kịp tánh h mạng đáng lo tân nhiệm pháo vương lâm linh căn bản không quản phía trước nhất thành phẩm chữ cường công cao phẩm tông sư chuyên nắm g phía sau yếu gà bắn từng đạo hoàng sắc tiễn nguyên như là cỗ sao trồi vào tới rất nhanh liền có thể kiến công ba cái sơ phẩm tông sư né tránh không tránh bởi vì lâm linh lúc bắn chỉ nắm cái đại khái bắn đi ra đều là loại tiễn liền cùng khốn tiếp xệ ủ tệ nỉ đã bắn ra đạn đạo đồng dạng ngay cả chính hắn cũng không biết điểm rơi ở đâu đối phương tự nhiên không cách nào phỏng đoán trong ba người tiễn về sau têu thảm rơi xuống đất dãy rủa hai lần không có động tĩnh như thế lực sát thương nhất thời để hắc băng thai chư tông sư kinh hãi nhưng dù sao đều kinh nghiệm lao đạo biết giờ k h ắ c này chỉ có thể tiến không thể lui cho nên ba vị cao phẩm tông sư không ngừng đánh lui tiến nguyên một đám người d é t tới kiếm môn quan một bên khác điện tiến t r u n g giống như hoàn toàn không nhìn thấy một đám cao thủ tập sát mà đến bình tĩnh tỉnh táo điều binh kể tướng tần quân tốt đỗ thành hôm nay tần quân tổn thất nặng nề Ngay c điện g sư cao tiến h g h trung trường hắn n c phá kiếm trong tay chỉ thiên đứng tại thành quan đối bên người tướng tá sĩ tốt nhóm nghiêm nghị quát cách lao tử đều là hai cái cánh tay gánh một cái đầu lao tử liền không tin chơi không chết bọn họ lao nương ta ngay tại đằng sau đập t ử thôn bên trên hôm nay liền là chết cũng không để tần mọi d ợ quá quan lao tử khách nữ dáng dấp tốt như vậy nhìn cũng không thể tiện nghi bọn này a bán phê giết chết bọn chúng mắt thấy trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cường quân cũng không phải không chết thủ thương cũng sẽ tiêu thảm đất thục lính mới sĩ khí càng phát ra can đảm điền tiến trung thấy chi lại thêm một mùi lửa lớn tiếng nói chúa công có lệnh hôm nay giết bại ngoại địch thêm thưởng tháng ba lương đồng thưởng quân điền thập mẫu lập đại công người ban thưởng cấp đội t h u quân sĩ khí nhất thời tăng tới đỉnh điểm đất thục mấy năm này không thuận bọn họ ngày bình thường có thể bảo chứng ăn no cũng rất không tệ con tiền t r í ít cũng có hơn nửa năm không có phát bây giờ bốn nhà kết hợp một nhà cùng ngày liền phát hiện con tiền bây giờ lại muốn phát thêm tháng ba con tiền vậy trong nhà khó xử liền có thể thật to làm dịu nếu là lại lập đại công há không làm dạng dỡ tổ tông nghĩ đến đây trong lòng đối với thiên hạ đệ nhất cường quân sợ h ã i tiêu giảm hơn phân nửa chí ít dương cung lắp tên tay không còn run dày bàn tên một đám mưa tên bắn xuống vừa ra xạ đạo tần quân còn chưa bông lỏng một hơi liền đụng phải t a i họa ngập đầu dù cho tần quân hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngao ngao kêu sông đi lên có thể trong lúc nhất thời nơi nào sông mở t h ủ quân mũi tên tự nhiên sẽ không vô cùng vô tận có thể trong thời gian ngắn tần quân lên bao nhiêu chết bao nhiêu có tông sư thấy tần quân công thành bất lợi cười lạnh một tiếng liền muốn tiến về điển tiến trung xoáy kỳ sử trang thủ nhưng mà hành t ẩ u đến nửa đường liền bị đột nhiên bạo khởi chu tức chém giết chu tước bản thân liền là tông sư đ ỉ n h phong cao thủ tuyệt thế lại tinh thông liễm tất thuật bạo khởi phúc sát chính là cao phẩm tông sư đều chịu không được húng chi một cái trung phẩm tông sư chỉ là lâm kim cương tự cùng tinh nguyệt tam tăng ni nhóm có lẽ vẫn kiên kỵ hắc băng thai thánh địa chi uy động thủ bó tay bó chân chỉ một mực kết trận phòng ngự mà khoảng cách gần hạ lâm ninh bá vương cung cũng không tốt xuất thủ chỉ có thể canh giữ ở trong trận một bên miệng pháo công kích một bên cho phổ hoàng thần tăng thi châm tuy nhiên hắc băng thai trưởng lão đều là đa mưu túc trí hàng người thấy này cười lạnh không thôi nếu là phật môn tăng ni dám hoàn thủ bọn họ thật đúng là không có cách nào khác chỉ có thể cứng rắn giết có thể đã bọn này con lựa chọc không dám làm thật chỉ dám phòng thủ vậy bọn hắn liền có quá nhiều biện pháp đến phá c ụ lão giả cầm đầu vung tay lên nam tiên Thế thế, h đường đường lâm, lâm thí chủ bị tự ậ p cùng thí chủ lúc trước ước định bên trong cũng không việc này bây giờ bị tự trên dưới hợp lực bảo vệ thí chủ đã ở ước định bên ngoài lâm linh gật gật đầu cười lạnh nói tốt rất tốt dứt lời hắn lên tiếng nói hồng nhi n g u y ê n nhi các ngươi buông tay g i ế t không cần lưu ý bên này ta không có việc gì g i ế t hết các ngươi trước mặt lại đi s ạ n đạo bên trên tùy ý xuất thủ có thể g i ế t bao nhiêu liền g i ế t bao nhiêu g i ế t bất động liền dùng thạch đầu nện s ạ n đạo viết g i ò n tan lại tràn đầy sát khí tiếng đáp lại chuyển đến lâm linh c ư ờ i lạnh nhìn xem sắc mặt biến hóa lao giả nói không dậy nổi chúng ta rời khỏi thuộc chúng có thể các ngươi như thế không tuân quy củ cũng liền trách không được chúng ta chờ chúng ta về sân trại tự sẽ hướng tần quốc đất liền đi m ấ y bị ăn xong cơm tối rảnh rỗi liền đi đi dạo chuyên giết các ngươi quan viên phóng hỏa đốt các ngươi quan kho con nhà so với ta không muốn mặt các ngươi cái bay lão giả trong mắt tràn đầy sắc khí trầm giọng nói như thế liền càng giữ lại không được ngươi cái này thai họa độc trưởng lão xem ngươi một cái toàn thân cao thấp như là bọc lấy một t ầ n g thi bảy gậy còm lão giả tiếng cười quá i dị hướng mặt đất khả cầm mặt đất thế mà sinh đốt ra cái tiểu hát động lão giả từ trong ngực móc móc xuất ra một cái hồ lô sau khi ra ngoài hướng kim cương la hán trận bên trên một vầy từng ly từng tí chói lọi giọt nước đụng phải màu vàng kim nhạc cơ khí lại xinh xinh tan vào đi rơi vào một cái tăng nhân trên quần áo cơ hồ là trong chớp mắt tên kia lão tăng cả người liền bắt đầu biến thành màu đen biến thối tiêu thả một tiếng ngã xuống đất hóa thành một bãi thi nước thấy thế đừng nói người bên ngoài cũng là lâm ninh đều hù nhảy một cái lao tăng kia thế nhưng là nghiêm túc tông sứ a cái này hắn a cái gì độc cũng là bách thảo kinh bên trong đều không có ghi chép loại kịch độc này lại n g h e độc trưởng lão cặc cặc cười quái dị nói cái này chính là dùng thánh nhân t ù huyết luyện chế thánh thi tán thế nào tư vị như thế nào Này bất á c m a h h á n quá cho dù đại trận phá hát băng thai các trưởng lão muốn tìm đến đại trận hạch tâm lâm ninh cũng tương đối khó khăn bởi vì đại trận vượt phá lâm ninh liền đem phổi hoàng thần tăng vác tại sau lưng hướng phía sau bỏ chạy nếu chỉ hắn một người kim cương tự tăng nhân đương nhiên sẽ không l i ề u mạng đi cứu có thể một cái tôn tử thực tế đáng ghét c h i cực đem người ta thái sư tổ vát tại sau lưng t r í hải phương trượng dù là trong lòng thẳng nôn ra máu cũng không thể không kêu gọi kim cương tự trưởng lão liều chết chặn đánh địch đến đến lúc này kim cương tự tông sư trưởng lão lại nghĩ lưu thủ cũng không thể bởi vì đối phương không có khả năng lưu thủ quay đầu nhìn thấy một đám tăng ni rốt cục vông tay vông chân bắt đầu làm thật lâm n i n h khí chửi h ầ lên một bầy cho tặc n ố c thật sự là đầu g c e o sớm một chút làm thật cái kia về phần luân lạc tới tình trạng này Bất bởi băng thêm, thai quả phu đầu hắn không hắc mắng cũng công trưởng có cầm kia vì vị lần a ra lao o phong, ngoạ tạo. thế vượt truy sát mà tới. Cái này lão cẩu, thế mà là tông sư phòng, Trường chung đỉnh hiểm. mà mà mà Mạo này là sư Cái cậu, đây, l này truy sát hẳn là lâm linh xuyên việt đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ nếu không phải hắn linh cơ nhất động bảo hộ lấy phổ hoàng thần tăng cùng một chỗ thoát đi khiến cho kim cương tự bày tăng như là như đ i ê n che giả măng mọc ngăn cản hắc băng thai tông sư đ ỉ n h phong trưởng lão giờ phút này hắn có lẽ đã q u a n linh tuy nhiên giờ phút này lâm linh tâm lý như cũ hối hận tri cực không nên quá mức tín nhiệm kim cương tự bọn này còn lựa chọc sau đó đuổi chu tức đi ăn miếng trả miếng chu sắt tấn quân phá hủy sản đạo nếu là chu tức tại nào có lúc này nguy cơ lúc này kiếm môn quan nội loạn thành một đống có thể hạ thành quan chu tức cũng không nhìn thấy quan nội tình thế à. kiếm môn quan nội giết thành một đoàn đ â y dối hoàng hồng nhi dù là một vạn cái nghĩ bay tới nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra có thể lâm ninh trước đó liên tục căn dặn nhất định muốn cam đoan điển tiến trung an uy nàng giờ phút này chính nên chiến hắc băng thai năm vị tông sư trường lão đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm cư thơ phong lâm ninh dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính hắn con phổ hoàng thần tăng thi triển thương lang du thân pháp tại kiếm môn trong núi c u ầ n vòng vo Vò. trí hải phương trượng một bên để chúng tăng chống cự hắc băng thai chư Trư trường lão một bên mang theo trong chùa cao thủ nhanh đi cứu phổ hoàng thần tăng trong lúc nhất thời hận kém chút nôn ra máu trên đời người vô s ỉ hắn gặp qua rất nhiều hắc băng thai người liền rất vô s ỉ nhưng so với phía trước nhất vị kia có nhà n khác thái sư tổ khi hộ thân phủ chạy trốn tứ phía người hắc băng thai người quả thực đều thành bạch liên hoa lao hòa thượng không nghĩ ra người sao có thể làm đến b ư c này mà hắc băng thai vị tông sư này đỉnh phong trưởng lao thực tế quá mức dữ dội tại kim cương tự phổ tự bối thần tăng chết hết tình hồ giới căn bản không ai cả nổi. ngắn ngủi mấy hiệp, Kim mấy、so、cùng ư thánh tăng n địa so sánh tông phái hoàn toàn chính xác chỉ là đám người ô hợp dù sao tông phái chỉ có thể bó tay bó chân lốn tại trên núi lén lút phát triển mà thánh địa lại là nâng nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng tư nguyên khác biệt bản như trời vực mắt thấy kim cương tự sắp sập bàn lâm ninh cũng không có làm thuyệt nhìn xem hai mắt đỏ t h â m t r í hải phương trượng đổi u lên trước đến hắn hổ thẹn thở giốc nói phương trượng tại hạ năng lực đơn bạc chỉ có thể hộ tống thần tăng đến tận đây t i ế p xuống liền có thể dựa vào chính các ngươi cố lên chịu đựng dứt lời đem phổ hoàng thần tăng còn cho t r í hải phương trượng sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc đi phía tây chạy trốn đi nương thời điểm k h e n chốt hay là đi tìm đại lao bà tương đối đáng tin nhưng mà tốc độ của hắn tăng tốc thế nhưng là không có kim cương tự trưởng lao che giả mang mọc ngăn cản hát băng thai vị tổng sư kia đỉnh phong trưởng lao tốc độ nhanh hơn hắn một b hai người một trước một sau tại dốc đứng trong núi phi nước đại đuổi theo lâm ninh mồ hôi lạnh trên c h á n đều chạy xuống tiếp tục như vậy căn bản dùng không bao lâu liền bị đuổi kịp ba thương lan g d ù thân pháp đích thật là tuyệt phẩm thân pháp nhưng lấy vị tông sư này đ ỉ n h phong trưởng lao thân phận nó sở tu thân pháp tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào hắc băng thai bên trong cũng không phải là không có tuyệt phẩm thân pháp lại thêm hắn so lâm ninh dòng g ã cao hơn hai cái đại cảnh giới trên tốc độ tự nhiên thắng hắn một bậc mắt thấy sự xuất sức bú sữa mẹ không những không thể kéo dài khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần lâm ninh trong lòng đau thương quay đầu thương nghĩ nói đại t h u c chúng ta xa ngày không lo gần đây không sầu ngươi tổng truy ta làm gì nếu không liền tán a có chuyện hào hào nói nha phía sau hắc băng thai trưởng lão xinh xinh khí cười cắn răng mắng khá lắm không muốn thể diện quỷ đầu không phải mới vừa còn luôn miệng muốn làm lao phu tổ tông ra ra phải ngủ lao phu lão nương tôn nữ lúc này liền thành đại thuốc hôm nay lão phu không đem ngươi rút gần lột ra nghiền xương thành trò nan giải mối hận trong lòng ta tiểu tạp t r ù n g nếu không ngươi dừng lại quỷ xuống đến tiếng la tổ tông nghe một chút nói không chừng lao phu tâm điệm ề m lũn cho ngươi cái chết tử tế lâm linh nghe vậy con mắt bị mị cười nói lao đầu nhi ngươi đây liền ch Tuy nhiên phát sinh chút ít mâu thuẫn, mắng vài câu đường phố, nhiều chuyện bình thường, đều đều theo giết. ta sợ cũng rơi không được tốt. Như vậy đi, ta thúc thiên mâu câu nhiều chuyện đều sau hầu nhiên sinh mắng đường bình ngươi đến đánh nói, lưng còn phố, vài Lại mức có không i ế m t á n nhân, ngươi muốn cũng h thật h giết rơi ta, sợ k được đi, Đánh Như người chút có cái có cùng tốt. ta thiệt tiểu tôn thể ta thung ăn nhân nếu nữ nhi lớn nữ Không hỏi, vậy giám. ra ra. lão gì, biết sống chết tiểu xuất sinh lão phu giết ngươi như thế nào hát băng thai trưởng lão cười lạnh nói c ầ u thí thiên kiếm thánh nhân h ắ n dám lên đông vương núi đến giết lão phu lão phu nghe nói qua ngươi này sơn t ạ i hai năm trước vẫn chỉ là bất nhập lưu tá quá tử có thể từ khi ngươi thụ thương tính tình đại biến về sau tự liên tiếp phát sinh nhiều như vậy quỷ dị sự tình hắc lao phu cũng mặc kệ ngươi đến cùng là người hay là quỷ hôm nay chẳng ngươi thanh vân trại tự nhiên không công mà phá chỉ là một cái hầu vạn t i ê n lại có thể thế nào sớm tối là mộ bên trong h ả i cốt chỉ cần ngươi cái này tiểu tạp chúng chết thanh vân trại cũng liền tán ngươi thu nạp những người kia chẳng lẽ còn sẽ nghe một cái hoàng bao xú nha đầu bài bố đến lúc đó thục trung cũng có thể tùy tiện thu hồi cho nên lao phu hôm nay nhất định chém lg ơi lâm linh gặp hắn k ó chơi cắn răng nói đang khi nói chuyện hai người khoảng cách đã rút ngắn không đủ một trượng t r i điệu h á c băng thai trưởng lào nắm tay tụ lên một đạo hoảng sợ hát sát việt cường nhắm ngay lâm linh đầu liền muốn đem hắn danh sát đúng vào lúc này lại nghe được một đạo thanh lanh thanh em chuyển đến trương đức hải ngươi dám động hắn thử một chút người thương hắn một sợi tóc ta muốn n g ư ơ i trường già cả nhà chết hết hắc băng thai trưởng lão nghe vậy nhứt mày nhìn về phía đạo bên cạnh một ngọn núi chỉ thấy có hai nữ xuất hiện tại này mở miệng người một thân màu đen váy áo che mặt hát xa ánh mắt lăng lệ lâm ninh thấy chi nhãn nước mắt kém chút xuống tới ngọ o tảo trời không tuyệt đường người a đ ô n g phương đại tiểu thư đến cái này lao cậu cũng nên cho vị này thánh hai đời một chút mặt mùi a nhưng mà lại không muốn vượt như vậy tắt tưởng sau lưng đau đớn một hồi chuyển đến nếu không phải hắn tu luyện chính là bắc thương thiên cấp công pháp trường sinh long tự công nặng nhất thân thể lực lượng lại tăng thêm kim cương bất hoại thần công cũng đã nhập môn tăng thêm hộ thể chỉ lần này là đủ muốn tính mạng của hắn lâm n i n h phun ra một mực máu lại cố nén kịch liệt đau nhức ngược lại mượn nguồn sức mạnh này đ ỗ n g nhiên hướng phía trước nhảy lên ra một đoạn đi khó khăn lắm một lần nữa kéo ra chút khoảng cách Trưng chết! Đồng phương y nhân hét lên một tiếng, từ đỉnh núi thả Người phương người muốn Đồng nhân lên đỉnh núi xuống. Này Đức Hải! mà y đã ngơi ư trong lòng hận cực hắc băng thai khắp nơi nghĩ mưu hại chúng ta chẳng lẽ lao phu các loại còn cổ hủ đứng ở chỗ này chờ ngươi chém g i ế t hay sao dứt lời tiếp tục đuổi g i ế t lên lâm ninh tới mắt thấy bị trọng thương lâm ninh sắp bị đội kịp đông phương y nhân thân hình đi nhanh trước một bước ngăn ở lâm ninh trước người nô viện cắn răng nói ngươi mang theo làng quân đi đầu ta đến ngăn chở hắn dứt lời con người đón lấy hắc băng thai giải lao trương đức hải lâm ninh kinh hãi đột nhiên quay đầu hô nô viện trở lại cho ta đã thấy nô viện thân hình chỉ bữa, bữa liền không còn lưu lại đón lấy mặt mũi tràn đầy nhẹ rằng cười trương đỏ lên không để đ ý mắt thấy lâm linh đuổi về phía trước một tay lấy ngô viện ôm vào trong ngực lại đẩy hướng sau lưng mình phóng tới trương đức hải mà trương đức hải tấm kia khiến người đáng sợ giữ tận mặt già bên trên tràn đầy sắc ý đông phương y nhân đột nhiên cầm trong tay đoàn kiếm nằm ngang ở cái cổ trước thế tiếng nói trương đức hải người dám ra tay hôm nay ta liền tự sát ở trước mặt ngươi trương đức hải nghe vậy giật mình trương y tay nhân trong đức ã dùng s căn bản k hải ô n g p h diễn trao ò như chính như nước, trong khoảnh khắc liền nhuộm n thế chút chút khắc lưu một tơm là xíu máu, suối mà đỏ ử người. Trưng Hải Đức c h mày do dự đứng lên lâm ninh muốn rách cả mí mắt hai mắt đỏ bừng nước mắt chảy r ò n g lớn tiếng nói y thiện h â n á viện các người đi mau lập tức đi đi nói cho ngũ nương nhất định muốn bảo toàn hữu dụng c h i thân lại vì ta báo thủ nói cho ta đại ca hầu ngọc xuân cùng tam đệ tể hiến để bọn hắn phụ tá ngũ nương báo thủ cho ta đi mau không muốn không công chịu chết giờ phút này trương đức hải đã lấy lại tinh thần nhìn xem đông vương y nhân lạnh lùng nói ngươi như mình tìm chết tự sát mà chết lao phu cũng không có cách đợi về đông vương phía sau núi tự sẽ hướng đài chủ thỉnh tội tuy nhiên nghĩ đến đài chủ cũng sẽ không trách móc nặng nề lao phu dứt lời nhìn về phía lâm ninh cười lạnh nói hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chính là thần tiên hạ phảm cũng cứu ngươi không được lao phu tất trừ ngươi cái này nhất đại hại lâm ninh lại cũng không thèm nhìn hắn đem lần nữa nào lên ngô viện cản trở về nghiêm nghị nói các ngươi nếu không nghe lời của ta từ nay về sau ta chính là chết cũng cùng các ngươi lại không tương quan ân đoạn nghĩa tuyệt nô viện lệ rơi đầy mặt đông vương ý nhân càng là tan nát cói lòng mà chết lâm ninh thật sâu nhìn hai nữ liếc một chút đợi nhìn thấy hai người tại hắn nhìn gần hạ dần dần đi ra về sau quay đầu nhìn về phía trương đức hải nói trương trường lão người ta đều đương thời nhân k i ệ t như chúng ta nhân vật như vậy có chết cũng không nên không có tiếng t â m gì chết uất uất ức ức trưởng lão có dám cùng ta tại đỉnh núi kia quang minh đánh một trận trương đức hải nghe vậy cười lạnh một tiếng nói đến lúc này ngươi còn nghĩ làm q u kế hay sao lâm ninh lắc đầu không nói đi lại thất tha thất thể hướng cách đó không xa dốc đứng đỉnh núi đi đến trương đức hải do dự sơ qua cuối cùng không có lập tức thống hạ sát thủ cho dù là địch nhân đối thủ hắn cũng không thể không thừa nhận tên yêu nghiệt này thiếu niên hoàn toàn chính xác có thể xưng bất thế ra thiên tài nếu là cùng thuộc một phe cánh hắn nói không chừng thật đúng là nghị chiêu người này là cháu rể đáng tiếc nhân vật như vậy lại cùng hắc băng thai đối n ị c h đã như vậy như vậy thiên tài đi nữa cũng lưu hắn không được mắt thấy lâm ninh đã chật vật leo đến đỉnh núi nhìn xuống phía dưới trương đức hải cười lạnh một tiếng khẽ dậm chân một chân thân hình liền bay lên đỉnh núi cao nhưng mà hắn mới vừa đi tới đỉnh núi đã thấy lâm ninh đột nhiên mừng rỡ như điên ngựa đầu làm cản cười ha ha. m i ệ n g nói, n g u y ê n Lai tưởng rằng lao tử hôm nay liền tưởng tử tuyệt mệnh ở rằng nay muốn mệnh hôm đức â y lại trời Trời không ta. Trời không không muốn, quên Trương quên ta. ta. đ hải lâm mỗi hôm nay thể lần này hắc băng thai địch tới đánh tần quốc tiến thục tri quân có một người có thể đào thoát lao tử sau này liền không họ lâm ngũ nương nguyên nhi hồng nhi theo ta g i ế t địch tiểu ninh tạm thời lui ra phía sau đợi ta chém giết lao tặc một đạo thanh y thân ảnh từ lâm ninh sau lưng bay tới nhìn xem hắn bản thân bị trọng thương mắt phượng ẩm u trong tay một thanh cổ sơ thần kiếm thanh quang đại thịnh mặt khác chu tước cùng hoàng hồng nhi cũng đẩy mặt lo lắng hối hả bay tới lâm linh tự biết lưu thêm chỉ có thể cản trở khi nhìn đến điển ngũ nương tiên h chu thần binh đã một kiếm chém về phía trương đức hải lúc nhanh như chấp mà chạy xuống núi tựa ở ngô viện trong ngực cho đông phương ý nhân băng bó lên vết thương tới xem ra lần này sau đó nhất định muốn thừa dịp khai quốc công đ ứ c hết sức để cao v õ c ô n g thực tế mạo hiểm chương ba trăm bảy mươi thu phục hai người các người a lâm linh ngữ khí trách cứ nhưng nồng đậm thương t i ế c đau lòng chi ý như thế nào đều không che giấu được kéo xuống quần áo trong áo lót thay đèn không được nổi giận nói coi như vị cứu ta cũng làm trước bảo toàn chính mình hai người các ngươi nếu vì cứu ta quả thật có chuyện bất chắc liền cho rằng ta còn có thể sống một mình nô viện trắng non không tì vết trên mặt phù đầy hường hạ bởi vì giờ khắc này lâm n i n h không có chút nào tị lý dựa trong ngực nàng đang nghe hắn lời nói nhịn không được nói khẽ nếu có thể cứu lan quân không tiếp thân này đâu lan quân lại phải vì người trong thiên hạ chịu khổ chịu đựng đi mới là lâm n i n h quay đầu nhìn xem nàng bốn mắt nhìn nhau ở giữa hơi thở có thể nghe nàng lan phương thơm gàn tương chữ ta lâm n i n h túng lòng mang thiên hạ thương sinh thiên hạ thương sinh trong lòng ta lại bước không qua các ngươi đi ta nguyện ta tận hết khả năng đi cứu thiên hạ lê dân lại có một cái tiền đề chính là ta chỗ yêu người an toàn không lo nếu các ngươi có việc gì ta dù sinh cũng chết lâm lang sinh tại hoàng thất nhìn quen hoàng quyền cao hơn hết thảy mỹ nhân như áo vô tình thế gian giờ phút này lại nghe lâm n i n h c h i ngôn nô viện tâm động thần giao tên thân mật thất gia lâm n i n h nắm chặt nàng cùng đông phương y nhân tay nói trải qua lần này sinh tử ta cùng n h ư hai người t ú n g núi không lăng nước sông bị kiệt đông lôi t r ấ n trấn mưa hạ tuyết thiên địa hợp cũng không dám nhẹ phụ nô viện thanh lệ rơi xuống động tình t ở sâu âm thanh lâm lang đem lâm linh ôm thật chặt vào trong ngực đông phương y nhân cũng nước mắt rơi như mưa hai tay đem lâm linh tay thật chặt đặt tại trên mặt ngọc tầm ấm như xuân trên đỉnh núi điền ngũ nương không nói một lời trong tay thiên chu lại s ử suất vô cùng l a n g lệ sát chiêu hoàng hồng nhi cùng chu tức khi nhìn đến lâm linh ngay cả đứng đều đứng không vững trọng thương thành bộ dáng như vậy đồng dạng nổi giận hai người không phụ ma giáo yêu nữ c h i danh đều là tinh thông liễm tức thuật cao thủ căn bản không cùng trương đức hải chính diện giao p h ò n g điền ngũ nương kiếm uy như thần hai nữ lại lúc nào cũng là nút tùy thời tập sát lấy cao phẩm tông sư cùng tông sư cảnh giới đỉnh cao đi như thế quỷ dị thuật ám sát nó uy hiếp chi lớn để trương đức hải như ngồi bàn trong, khó lòng phong bị một thân bản lĩnh nguyên bản còn muốn cao hơn đ i ể n ngũ nương một bậc nhưng bây giờ tinh lực hơn phân nửa đều bị hai cái ma giáo yêu nữ liên lụy mười thành võ công có thể sử dụng ba bốn thành cũng không tệ kể từ đó chỉ có thể bị đ i ể n ngũ nương đệ lên đánh thấy cảnh này lâm n i n h tiếng ho khan đ ố i đông vương y nhân cùng ngô viện nói chúng ta không ngừng lại ở đây đi kiếm m ô n quan đúng hai người các ngươi làm sao tới đông vương y nhân cùng ngô viện nghe vậy cũng nhìn không được sinh ra khi đến đông vương y nhân hử lạnh một tiếng nói chỉ cho phép các ngươi có thể đến chúng ta liền đến không được đất thục khu khu khu, khu. lâm ninh trong lòng biết không ổn rốt c ụ c nhớ tới ngày đó cảm thấy bất an sự t ì n h đến từ nơi nào hắn lập tức biến sắc yếu ớt nói y hiền h â n a viện không phải không phải ta khu khu h ả o h ả o đông phương y nhân cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lợ hũ thấy lâm ninh bộ dáng như vậy nơi nào còn nhận tâm trách cứ nói đều thành bộ dáng như vậy nhanh đừng nói chuyện lâm ninh lắc đầu nói ta không sao chỉ là y nhân tiểu viện các ngươi cũng biết sơn trại mới là ta căn bản n h ư sơn trại có sai lầm thì ta căn bản thì mất tuy nhiên thanh vân có võ thánh nhưng hầu thúc lại không có khả năng lúc nào cũng nhìn xem sơn trại hắn có lẽ cũng sẽ đi bên cạnh chỗ dạo chơi cho nên sơn trại không lưu hai cái đáng tin thể mình người toa c h ấ n ta thực tế không yên lòng cho nên lần xuất t r i n h này t h u ộ c trung cố ý lưu lại hai vị trong nhà giữ nhà việc này chưa kịp nói rõ hai người các ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều vốn là ra chủ lưu lại toa c h ấ n trong nhà lại sinh ra không có coi các ngươi là người một nhà hiệu lầm đông phương y nhân cùng n ô viện nghe vậy sắc mặt nhất thời thư giãn đẹp mắt rất nhiều ba người không cần phải nhiều lời nữa hối hả chạy tới kiếm môn quan kiếm môn đóng lại đầy đất bừa lúc này cao thủ chiến đấu đã cơ bản dập tắt trương đức hải vừa đi dù có độc trưởng lão cầm đại sát khí thánh thi tán nhưng cũng khó chống đỡ chu tước tập sát chu tước lấy tông sư cảnh giới đỉnh cao vận dụng liễm tức thuật tập sát thiên hạ có thể ngăn cản người quả thực lắc đắc không có mấy tổng cộng tuy nhiên một mươi bảy m t ư ơ i tám tên hắc băng thai trưởng lão lâm ninh bắn giết ba người chu tước cùng hoàng hồng nhi cắt giết năm người còn thừa mấy người cùng một đám phật môn con lửa t r ọ c dây dưa lại bị hai nữ ám sát bây giờ nơi nào còn có người sống chỉ đợi trương đức hải vừa chết lần này tần quân bên trong tông sư cao thủ liền không dư thừa cái gì điện tiến trung như cũng nhưng trước đó xông ra sạn đạo mấy trăm tên tần quân giờ phút này kết trận tại kiếm môn quan hạn như là một khối ngân thạch mặc cho thủ quân xung kích lại xung kích bất động thủ quân chiến đấu lực cùng tần quân chênh lệch hay là quá nhiều nhưng là không sao lâm minh tới hắn lúc trước còn có điều cố kỵ có thể đã hắc băng thai như thế không muốn mặt làm xuống lần đầu tiên cái kia cũng không nên trách hắn qua mười lăm lâm ninh mở ra bá vương cùng đứng tại kiếm môn đóng lại dù cho cách xa nhau chừng hai ba trăm bước nhưng mà hắn chỉ dùng ba mũi tên liền đem tần quân quân trận nổ chia năm xẻ bảy điện tiến trung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lập tức điều khiển bình tướng đem cỗ này tần quân triệt để g i o sát t h ụ c quân chiến đấu lực dù không cao nhưng đánh ra chân h ỏ a đến nhưng cũng là cực không sợ chết kinh lịch cuộc chiến tranh này t ẩ y lễ đất thục lính mới diện mạo cũng vì đó cải biến nhìn thấy lâm ninh đến kim cương tự cùng tinh nguyện tam tăng ni nhóm ánh mắt đều có chút vẻ cảnh giác một trận tổn thất t h ẳ n nhất chính là bọn họ chớ nói kim cương tự hòa thượng chết bảy tám cái ngay cả tinh nguyệt tam ni cô cũng chết bốn năm người kẻ thụ thương cơ hồ người người mang thương bọn họ xa lánh lâm ninh lại không thèm để ý t ừ nhị mỹ người nâng đến trước mặt nhìn xem sắc mặt xanh xám trí hải phương trượng mang theo một đám hòa thượng thay người chết trận tụ kinh cười lạnh một tiếng nói bây giờ ngươi còn ôm không dám đắc tội hắc băng thai tâm tư pháp khắc còn đạo ngươi là có tâm cơ có gian n h ư người bây giờ xem ra xuẩn như heo chó đông phương thanh diệp vô cớ lâm đại t i ệ n núi giết kim cương tự đỉnh cấp cao thủ cơ hồ đoạt việt đây là một hắc băng thai cao thủ nửa đường phục sát kim cương tham trọng hơn vân nửa tăng c h ú n g tán loạn đây là hai hôm nay hắc băng thai không đến hai mươi người chúng sắt các ngươi p h ả n phất giống như trốn không người chính là biết các ngươi dù nhìn như kim cương kỳ thực trong lòng mềm yếu như gà bọn họ muốn làm sao giết liền giết thế nào đây là ba kim cương tự có này tổn thất đều là ngươi cái này phương trượng vô năng sinh tử lúc đối chiến thế mà con ư ớ c thúc môn hạ chỉ ngăn địch không giết địch theo đều so ngươi thông minh ngươi đã d â n thân vào ta thanh vân môn hạ nhờ bao che với thiên kiếm thánh người dưới trướng để tránh hắc băng thai hung uy thế mà còn nghĩ tây tự cho là thông minh tới tới, tới. ta hiện tại chạy chữa tỉnh phổ hoàng lao hòa thượng ngươi hỏi một chút hắn ngươi làm đúng không đúng dứt lời lâm ninh không nhìn sắc mặt phức tạp trừ tăng đi vào bầy tăng ở giữa thay p h ổ hoàng thần tăng thi lên c h â m tới hắn bây giờ mình tình hình đều không tốt cưỡng ép thi trâm tại một đám tăng ni xem ra lại là cực kỳ gian nan vốn là bị lâm ninh một trận cảnh tỉnh mắng tâm tư khó hiểu tăng ni nhóm càng thêm bắt đầu tự xét lại đứng lên nếu là không có nghe theo trí hải phương trượng c â u kia ngăn địch bắt đầu liền hạ thủ giết địch vẫn sẽ hay không rơi xuống cái này hoàn cảnh trí hải phương trượng bản thân tâm tư càng thêm phức tạp sự thật chứng minh đây cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều lâm linh trải qua quy kế không phải liền là đang lợi dụng kim cương tự khi hắn đau khi hắn thuẫn sao thế nhưng là không làm thanh vân trại đau không làm bọn họ thuẫn kim cương tự thật không chỗ dùng thân a hát băng thai thực tế quá mức bá đạo là một cái cũng không đánh nghe rõ ràng hiểu lầm liền muốn bị tiêu diệt kim cương tự cả nhà cái khác hai đại thánh địa cũng không phải đồ tốt lại muốn thu nhận thiên hạ tông sư nhập t h á n h tín h h dụng nếu như thế so thanh vân trại ác hơn chí hải phương trượng khắc sâu cảm nhận được không có thánh nhân không có có thể chống đỡ thánh nhân chi vi kim cương bất hại o thần công cùng kim cương phục ma trận kim cương tự vĩnh viễn không tự chủ này hắn là hồ đồ đã kim cương bất hại o thần công tại kim cương tự trong tay hắn liền không nên lại bó tay bó chân hết thẻ khi lấy sớm ngày lấy được kim cương bất hại o thần công làm đầu nghĩ đến đây chí hải phương trượng thấy lâm linh sắc mặt càng thêm khó coi hít sâu một hơi nói a di đạo phận lâm thần y lại tạm dừng tôi khi an dưỡng tốt thần y th nhưng mà mặt đã như giấy vàng lâm linh nhưng vẫn không dừng tay thẳng đến một chén trà công phu về sau mới run tay đem sau cùng một châm rút lên thân thể lung lay sắp đổ nói thần tăng dù công lực mất hết nhưng tánh mạng đã không lo thần tăng công tham tạo hóa chưa hẳn không có phục hồi như cũ thời điểm a di đả phật đã lâm nguy đã lâu phổ hoàng thần tăng k h í tức yếu đối u tụng tiếng niệm phật về sau mở ra hai con người ánh mắt tạm đạm nhìn xem lâm linh gặp hắn mấy không thể duy trì tư thế ngồi rung động nguy nói đa tạ thần ý viện thủ tri ân sau này kim cương tự lấy thanh vân trại như thiên lôi sai đâu đánh đó dứt lời lại nhìn trí hải phương trượng liếp một chút về sau chậm rãi nhắm đôi mắt lại lâm ninh tại đông phương y nhân cùng ngô viện nâng đỡ đứng lên thấy chí hải phương trượng đối với hắn không mình hành lễ tiếng cười khẽ nói ta thanh vân tuy không phải phật môn nhưng đi sự tỉnh cũng làm nổi từ bi chi danh cùng kim cương tự giống như tinh n g u y ệ tam đều có phổ độ chúng sinh ý chí cho nên từ nay về sau thanh vân c h ạ y cùng kim cương tự tinh n g u y ệ tam đồng tâm hiệp lực chung xây thường thường bậc chung xã hội đông phương y nhân chí hải phương trượng ngô viện ở một bên nhẹ xóa nạn nói, thường thường bậc chung xuất từ tần thơ dân cũng cực khổ rừng khất có thể thường thường bậc chung huệ trong cái này nước lấy tuy tư phương nói ý là bách tính vất vả lao động chỉ cầu có thể vượt qua an khang sinh hoạt bảo vệ nước bên trong bách tính thiên hạ an bình không tàn nhẫn sự tình phát sinh đây là dân chúng đối với cuộc sống lớn nhất hướng tới chí hải phương trượng thở dài một tiếng nói hôm nay bắt đầu biết thần ý ý chí bị tự sẽ làm vì thiên hạ thường thường bậc trung trị một phần lực lâm ninh cười một tiếng đang muốn nói cái gì nhưng lại xa xa thấy điển ngũ đương hoàng hồng nhi chu tước ba người trở về bận hiệu để đồng phương y nhân cùng ngô viện dịu hắn đi qua đi đi gặp các ngươi lại t h ngô viện cùng đồng phương y nhân xấu hổ chương ba trăm bảy mươi mốt đi xa đại tần vương đô hàm dương thành tần hoàng cung trong tần hoàng danh o cốc hùng cư vương t ọ a phía trên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thái h u y giả tuệ trầm giọng nói tin tức thật là hay không ta đại tần bách chiến tinh m i n h ngay cả sở quốc cũng khó khăn cản kỳ phong võ thành đợi b ạ c h nguyên càng là thiên hạ đệ nhất danh tướng sẽ thua ở chỉ là một cái thuộc quốc t r ê n thân đất thục lâu dài thiên hai họa chiến tranh không ngừng thế mà có thể để cho ta đại tần mấy vạn đại quân toàn quân bị d i ệ t quả thứ con đường thái úy giả tuệ sắc mặt tái xanh nói b ậ hạ không phải thuộc quốc tri họa là thành vận trại tri họa thanh vân c h ạ y tặc nhân trước đại tần một bước nhập chủ tục h chung không biết làm biện pháp gì thế mà chiếm cứ cầm thành nhất cử thu phục cầm thành tứ đại thế gia đoạt binh quyền lại thêm ma giáo thanh long này mười vạn binh mã cuối cùng thành thái họa doanh cốc quả thực không thể tin vào thai của mình chậm dãi đứng người lên nhìn xuống trong điện nói một giới sơn tặc giặc cỏ thế mà tại đại tần liên phát cảm giác đều chưa từng phát giác phía dưới liền đem ngàn dặm thuộc quốc bỏ vào trong túi trước phương ti là làm gì ăn còn có hát băng thai hát băng thai không phải một mực tại mưu đồ thuộc quốc sao còn để t r ư c phương ti không nên đúng tay xấu bọn họ chương trình hiện tại bọn hắn làm sao cái thuyết pháp giả tệ u mặt mũi tràn đầy đ ắ g chát nói vậy hạ h á c băng thai lần này thua tiền hơn hai mươi tên trường lão lại thêm lúc trước du lâm thành m ộ ư ơ i người h á c băng thai chính là thiên hạ thánh địa cũng không thể chịu được bực này tổn thất thảm trọng thần nghe nói đại chủ đông phương tiên sinh đã hạ đông vương núi hướng thục t h u n g mà đi tần hoàng doanh cốc nghe vậy trong lòng không biết ra sao tác tưởng chầm m ặ t một lát sau trên mặt lại là khôi phục bình tĩnh tỉnh táo đạ mặt nói đã đông phương tiên sinh đã hạ đông vương núi chấm không phục lo vậy dứt lời quay người trở về, về hậu cung không ai biết giờ phút này doanh cốc trong lòng l ạ như thế nào nổi giận đối những cái kêu phi thiên nội địa thậm chí có thể cải thiên hóa nhật d i á m ngông cùng danh s ư ơ n g thần thánh hạ người nổi giận cùng p h ấ n hận như thanh vân trại không có một tên sơn t ạ c xuất thân hầu và tiền đại tần làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã như thiên hạ không những này đổ bỏ tông sư võ thánh tốt biết bao nhiêu a vậy hắn vị này đại tần trí tôn sẽ tự mình dẫn đại tần thiết kỵ đánh xuống một mảnh thật to giáng sơn như thế nào như thế nào thụ này vô cùng nhục nhã ba một khối huyền long ngọc cái chặt giấy bị nện trên mặt đất còn thành phất vụn nghĩa nguyên quận một tòa v u danh sơn phong bên trên song tóc mai x ư ơ n g bạch hầu vạn thiên đứng chắc tay ứ buồn tang thương ánh mắt nhìn đối diện đầy người khí tức bén nhọn đông phương thanh diệp đông phương thanh diệp trong mắt khó nén vẻ giận dữ tuy nhiên tại tức giận sau khi cũng tương tự hưu tâm kinh hầu vạn thiên tinh tiến tốc độ quá nhanh hoàn toàn không giống hắn cùng cái khác hai vị thánh địa c h i chủ như thế tại thánh đạo bên trong đi lại gian nan chỉ có thể dựa vào mài nước công phu một chút xíu đi lĩnh hội thánh nhân đại đạo nhưng mà nửa năm trước hầu vạn thiên đối đầu bọn họ còn cần một thanh thần binh bản thân bây giờ hầu vạn thiên độc thân mà đứng mang cho đông phương thanh diệp áp lực lại so nửa năm trước s o thiên nhân c h i đạo lại càng dễ bổ ích không có khả năng dựa theo phu tử c h i ngôn hầu vạn thiên t r ô đi c h i đạo quả thật tiểu đạo như hầu vạn thiên đi nguyên bản kiếm đạo như vậy hoặc vì thiên hạ đại địch có thể ba người về sau tự mình con chi hầu vạn thiên rõ ràng là lấy bi tình nhập đạo ba người dù không biết bực này quỹ kết quả đến cùng là thế nào nhập nói nhưng ngay cả phu tử đều phỏng đoán hầu vạn thiên đi không dài xa thậm chí cười dân nói chỉ cần để hầu vạn thiên bắt đầu vui vẻ đại đạo của hắn tự nhiên là vỡ vụn thế nhưng là dưới mắt hầu vạn thiên rõ ràng đã tiến thêm một bước ngắn n g i nửa năm không đến liền tiến thêm một bước vực này tinh tiến tốc độ quả thực kinh người nhưng là đông phương thanh diệp vẫn như c ũ không tin hầu vạn thiên sẽ là đối thủ của hắn ánh mắt của hắn lạnh thấu x ư ơ n g hờ hững nhìn xem hầu vạn thiên thanh âm không mang một tia tình cảm hỏi hầu vạn thiên ngươi dám cả ta ngươi cho rằng ngươi có thể cả ta hầu vạn thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng chính là nụ cười giống như đều bao hàm vô tận b i ý nói thánh nhân chi nặng cũng như cầu t h h ư bất quá nếu ngươi không thèm để ý thượng cấp quyết định vậy ta cũng không sao các hạ nhập thuộc thời điểm chính là ta tiến hàm dương này đông phương thanh diệp nghe vậy trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo dọa người tinh quang nhưng g ư ờ i b ì n t h ờ nhìn dạng thấy mà y thiêu đông phương thanh diệp giết h thật đúng lâm ninh hầu ngọc xuân mọi người sẽ chỉ làm sâu sắc hắn bị ý thế nhưng là hắn như trạm tần vương đồ h n g tộc hủy hàm dương như vậy đông phương thanh diệp thánh đạo sợ sẽ trực tiếp sụp đổ tam đại thánh địa có thể lẫn nhau chế hành chính là bởi vì như thế nhưng bây giờ hầu vạn thiên lại siêu thoát ra cái này chế ớt tới đương nhiên hầu vạn thiên không thể chủ động đi làm như vậy bởi vì hắn như làm như vậy mặc kệ vị nào t h á n h nhân đều có thể hủy đi hắn người quan tâm nhất hầu vạn thiên chủ động làm như vậy chính là bỏ qua hữu tình nói dạng này sẽ đối với hắn thánh đạo cực kỳ bất lợi mà không phải xúc tiến cho nên t i ê n đạo khó lường cũng không ở ngoài thăng bằng hai chữ suy nghĩ minh bạch điều này đông phương thanh diệm không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi thật sâu nhìn hầu vạn thiên liếc một chút về sau quay người rời đi chỉ là hắn trở về Lại không phải không hắc băng thục a tòa kia i núi, tiến nhiên trinh khí kinh quyển phu từ núi. tiên dài, đông đường đông, vương chính hướng lửng quyển quyển vạn nhẹ nhàng tiến về về lơ mà một một là hạo khí phu Thế thế, hầu vạn nhẹ nhàng thở h từ t trung. Thục vương mạnh thị hồ đồ vô đạo bởi vì thất đức hoạch tội với thiên khiến cho thục trung mấy năm liên tục thiên thai không ngừng ôn dịch hành hành khởi nghĩa nổi lên bốn phía cuối cùng mất nước mà chết tứ đ ạ i thế ra ra các thị dù mạnh nhất nhưng lại mạnh tuy nhiên cái khác ba nhà liên thủ bởi vậy đất t h ụ từ đầu đến cuối khó ra trần long t h ụ vương cung liền một mực hoàng h ế chứ cung trong lưu lại hơn trăm năm lão cung người quét dọn hai ba năm qua không người và ở bây giờ đất thục đến minh chủ đi lôi đ ỉ n h thủ đoạn ngự bên ngoài thống bên trong thục vương cung tự nhiên liền có tân chủ nhân tiến vũ lâu lang bà trên điện đã khôi phục bình thường khí sắc lâm ninh mang theo đ i ể n ngũ nương các loại nữ cư cao nhìn xa nhìn xem m ê n h mông thủy tâm hồ đẹp không sao tả xiết nô viện thích nhất bực này sắc đẹp nói khẽ không muốn thục vương cung như thế lộng lê ưu mỹ chính là tề hoàng cung đều kém xa đây hoàng hồng nhi tiếng hử nói đều là mồ hôi nước mắt nhân dân đừng cho là ta không biết cái này thục vương ban đầu không phải người tốt thuộc quốc diệt vòng h o a n dâm vô đạo thục vương chiếm đầu công bách tính đều dễ tử tướng ăn thời điểm hắn gái này vương thượng không những không trần h a i ngược lại trong phai giám bốn phía vì hắn vơ vét mỹ nữ loại người này nên vong quốc ôi ôi ôi đây là nhà ai thanh thiên đại lao ra thấy n ô viện hổ thẹn hoàng hồng nhi trong lời nói lại kẹp lấy thương đ ồ n g lâm ninh bên cạnh mắt cười nói hoàng hồng nhi bị lâm ninh c h ầ m c h ầ m tâm hỏng tuy nhiên cũng không đồng chí đứng tại điền ngũ nương bên cạnh không sợ hắn ai bảo lúc trước người nào đó dùng âm dương đại đạo liệu thương lúc chỉ nhớ rõ người mới cười quên người cũ khóc lâm ninh thấy mọi người nhìn qua ha ha cười nói t h ụ vương từng có nó qua không ở chỗ yêu mỹ nhân mà ở chỗ quên hắn bản trước thân phận cũng ở chỗ thủ quốc chế ở thủ điểm ộ không rõ. Nếu như thủ quốc có hoàn h Nếu rõ. quốc t có ệ hệ n hành chính hệ thống cùng pháp chế, như vậy cho dù tại quân thượng bình thường pháp chế, cho thời tại vậy dù i đ c ũ này g chứng vương có thể triệu tiến bình Điểm bảo ổn lên. n ngày sau rảnh rỗi lúc ta lại từ từ cùng các ngươi nói kỳ thật cũng không cần ta nhiều lời các ngươi chỉ cần nhìn xem đất thuộc b i ế n hóa liền biết điện ngũ nương nhàn n h ạ t hỏi tiểu ninh ngày sau ngươi muốn thường trú nơi này sao lâm ninh có chút t i ế c hận lắc đầu nói ta tự nhiên mừng rỡ ở đây hưởng phúc hưởng thụ quan sát động tỉnh nam trăng ngày đêm sinh ca đáng tiếc t h u trung cố long hầu đại ca nói dưới mắt không ngừng tề quốc trong nước bất ổn chính là tần sở hai nước bởi vì đại chiến không nghỉ trong nước cũng dần dần có loạn tượng hiển phong lôi dần lên chúng ta như lưu tại tục h c h ú n g nhàn hạ ngược lại là nhàn hạ có thể gặp chuyện sợ không kịp phản ứng cũng dễ dàng bị người phong kín tại đất t h ủ cho nên hay là tại thanh vân đi đất t h ủ có tề hiến ở đây thành lập được hoàn thiện chế độ liền là đủ đang khi nói chuyện liền gặp hầu ngọc xuân sắp mặt ẩn ẩn cổ q u á i đến đây nói tiểu n i n h bên ngoài có cái mỹ mạo đạo cô nói là nga mi trưởng môn một gặp ngươi đồng loạt mấy đạo ánh mắt một nháy mắt xem ra đâm lâm ninh cái hốt có chút phát lạnh hắn lập tức giải thích nói việc này chu tức tỷ tỷ rõ ràng nhất bất qu không tin các ngươi hỏi nàng chu tước nguyên bản ngồi tại nơi hẻo lánh nghe vậy cười nói tiểu ninh lúc trước trở mặt không quen biết cảnh cáo phái nga mi không nên nghĩ khi ngoài vòng giáo hóa c h i dân làm tiêu g i a o thần tiên để các nàng trong vòng mười ngày xuống núi hiệu lực tâm địa chi h u n g ác ngay cả ta đều không đánh đâu hoàng hồng nhi có chút không tin nói thật giả ta trước khi đi hắn còn mở miệng một tiếng linh tố tỉ tỉ kêu người ta đâu chu tước lắc đầu cười ha hả nói cho nên mới nói trở mặt không quen biết nha lâm ninh đắc ý kêu lên xem đi xem đi vừa cười nói đây là ta cho tể yến lưu lại trợ thủ phái nga mi lại thêm một cái thanh long một cái b ả n thổ phái một cái quá gian g lòng lẫn nhau chế hành lấy cho tiểu hiến sử dụng mới khiến cho người yên tâm đi chúng ta cùng đi c h i ế u cố đang nói chợt thấy điển ngũ nương cùng chu tức cùng một chỗ đột nhiên ngầm đầu sát mặt ngưng trọng tri cực nhiều lần liền gặp hầu vạn t i ê n thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong điện nói ra câu nói đầu tiên liền để trừ lâm ninh bên ngoài mọi người kinh hãi ta muốn xuất ngoại đi xa các ngươi tốt tự lo thân dưới mắt thanh vân trại phong sinh t h ủ y khởi cố nhiên là lâm linh bảy mưu tính kê chi công có thể cái này có một cái tiền đề đó chính là l ư n g tựa hầu vạn thiên ngọn núi lớn này như không có ngọn núi lớn này thanh vân trại trước mắt hết thảy đều phảng phất giống như lục bình không dễ thoảng qua như mây khói một khi võ thánh đích thân đến toàn bộ hóa thành cho tàn võ thánh chính là thời đại này vũ khí hạt nhân đ i ề n ngũ nương không hiểu nhìn về phía hầu v ạ n thiên hơi hơi nhăn đầu lông mày tới nàng bây giờ là kiếm trùng truyền nhân y bát thân phận khác biệt tự nhiên có thể hỏi tham sư thúc đi xa đi nơi nào hầu ngọc xuân càng không cần nhiều lời nói cha Ngươi giờ đi bây xa, k hầu ô n phiền g phải thêm phiền sao.、Hầu、vạn thiên k h ô n gật đ gật, gật đầu hầu ngọc xuân không hiểu cha hắn cùng lâm n i n h đánh cái gì bí hiểm vội la lên đến cùng chuyện gì xảy ra lâm n i n h thật dài thở ra khẩu khí nói tam đại thánh đ ị a tam thánh đến đông đủ có thể bố hạ thiên đ ị a tam tài đại trợn ngàn năm trước thảo nguyên song thánh còn có hốt c h a nhĩ đều là vẫn diệt ở đầy trận phía dưới hầu ngọc xuân nghe vậy sắc mặt tái đi khó hiểu nói phu tử không phải đã không thể ra tay sao lâm l i n h gật gật đầu lại lắc đầu nói phu tử là không tiện xuất thủ không phải là không thể xuất thủ c h ỉ ít hắn còn có một kích cuối cùng ta trước kia liền phong bị phu tử một lần cuối cùng là lưu cho hầu thúc kỳ thật cũng tất nhiên là lưu cho hầu thúc tuy nhiên dưới mắt chúng ta cùng tể quốc nhìn như kết minh thân mật nhưng kỳ thực lại chiếm cứ tể quốc không ít địa bàn t â cho cho quốc quốc nguyên ố c bản cuối cùng này một cách hẳn là lưu tại mấy năm sau bởi vì phu tử còn nghĩ mượn ta các loại chi lực kiềm chế tần quốc không để tần quốc quá phát triển an toàn bây giờ hắc băng thai tổn thất nặng nề đã đạt tới phu tử mục đích như vậy một cách cuối cùng đến cùng lúc nào phát tác liền không được biết cho nên hầu thúc nhất định phải rời đi lúc nào phu t ử chết lúc nào về núi chỉ cần hầu thúc một ngày vô sự chúng ta nhiều nhất bị c h ấ n ép cũng sẽ không có sinh tử lại nạ n g h e xong đoạn văn này mọi người đối hầu vạn thiên cảm quan nháy mắt từ ván trách không hiểu biến thành cảm kích một cái thánh nhân có thể làm đến một bước này quả nhiên là trước nay chưa từng có đ i ề n ngũ nương dẫn mọi người cùng một chỗ hướng hầu vạn thiên hành lễ hầu vạn thiên khoát tay một cái nói không cần như thế cũng vì ta chi tánh mạng chỉ là từ nay về sau các người muốn tốt tự lo thân hầu ngọc xuân kinh hãi cha ngươi bây giờ liền đi sao hầu vạn tiên gật đầu nói không thể không như thế để phòng đại biến hầu ngọc xuân rơi xuống nước mắt nói cha vậy ngươi khi nào mới có thể trở về núi phu tử cho dù chết vạn nhất hương thái hư thành thánh đâu chẳng lẽ cha ngươi liền vĩnh viễn không về nhà ngày sao hầu vạn tiên mỉm cười nói từ không đến nơi đây chỉ cần ngũ nương thành thánh kiếm trùng có hai t h á n h tại thì không phục lo vậy hầu ngọc xuân khó hiểu nói nhưng mà năm đó thảo nguyên s o n g thánh hầu vạn tiên chưa nói lâm ninh lại cười nói thảo nguyên s o n g thánh quá mức chủ quan một mực như hình với bóng tự nhiên dễ dàng bị làm sủi cảo nếu là bọn họ tách ra chỉ cần không thể đồng thời bị diệt liền sẽ không có vấn đề mà lại phu tử không mấy năm công phu khương thái hư mấy năm này tuyệt khó thành thánh phu tử sau khi chết hắn có thể hay không ổn định thế cục đều là hai chuyện rất có thể sẽ sập bàn đến lúc đó hầu thúc liền có thể trở về hầu vạn t i ê n không cần phải nhiều lời nữa lại nhìn hầu ngọc xuân điền ngũ nương cùng lâm ninh liếc một chút sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất không còn tam tích cha hầu ngọc xuân nhịn không được truy hai bước con mắt phát h ồ n g lâm ninh đi đến trước mặt thở dài một tiếng nói đại ca chưa hẳn không phải chuyện tốt cũng k hầu ô n g thể h để thúc cho h ú c ngọc ta, khốn thủ một đời một thế、à. Thế giới chi lớn, vượt quá tưởng tượng, để hầu thúc đi dạo chơi, giải sầu một chút cũng tốt. qua khốn chi hầu chơi, Hầu lớn, cũng n đời để đi giới giải g sầu dạo xuân thở phào một hơi nói nhị đệ yên tâm ta không sao chỉ là thôi chính như ngươi lời nói lao t r a n g một mực h ố n thủ trong núi chưa chắc là chuyện tốt ra ngoài đi một chút cũng tốt hầu ngọc xuân vô sự về sau lâm n i n h quay người nhìn về phía chư nữ tử mỉm cười nói như vậy từ nay về sau chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình chu tước toát ra kiệt não bất khuất tính tình nói chỉ cần võ thánh không ra thiên hạ ai có thể làm khó dễ được ta chính là võ thánh đích thân tới ta cũng dám liều chết xả thân một k í c h lâm ninh c ư ờ i mắng hồ đồ xả thân một k í c h có làm được cái gì ta nói cho các ngươi biết nếu quả thật phát sinh không thể nói chi thảm sự ai cũng không muốn nhẹ chết phải sống muốn báo thủ t u y ể n một chỗ hung hăng một k í c h sau đó lập tức trốn sang ngàn dặm như thế mới có thể để cho địch nhân đau thấu tim gan oanh liệt chịu chết dễ dàng sinh mà báo thủ khó nguyên nhi ngươi lúc trước rõ ràng có kinh nghiệm bây giờ làm sao hồ đồ chu tước thấy lâm ninh ngay trước trừ nữ như vậy xưng hô nàng đỏ mặt có chút xấu hổ gấp liếc hắn một cái về sau nói khẽ bởi vì lúc trước không cần thủ hộ nhà lời vừa nói ra chúng nữ đều đập dùng lại cùng nhau gật đầu lâm ninh mâu nhãn nu hòa cười nói các ngươi tại h ả o h ả o còn sống mới là nhà hoàng hồng nhi cắn môi đỏ nói ngươi tại h ả o h ả o còn sống mới là nhà n à m cái lớn ránh hầu ngọc xuân cơ hồ không tiếp tục chờ được nữa hắn đây là tạo cái gì người ta dùng sức ho khan vài tiếng về sau hắn cắn răng nói đều tốt còn sống ai còn muốn chết hay sao ta nói còn có đi hay không bên ngoài này nước mỹ đạo cô các loại đường à y lâm ninh cười ha ha một tiếng cùng mọi người một đạo hạ yên vũ lâu thuộc vương chính điện lâm ninh cùng điền ngũ nương bọn người đến tận đây thấy linh tố đạo cô đang đợi thanh lòng tiếp khách hoàng hồng nhi đông phương y nhân bọn người nhìn thấy vị này ôn nhu nở nang đạo cô trung niên đều bất động thanh sắc liếc mắt người nào đó trước có một cái chu tức còn chưa đủ lại tăng thêm một cái nước mỹ đạo cô hay sao nhìn thấy lâm ninh đến linh tố đạo cô ánh mắt phức tạp do dự sơ qua hay là không người còn xuống nga mi bần đạo tham kiến vương thượng thanh âm nhu nhu vóc người tốt tươi lâm ninh nháy mắt cảm giác được bên người nhiệt độ không khí giảm xuống cười ha hả cười khăn nói trưởng môn xin đứng lên vương thượng danh sưng còn nói còn quá sớm trưởng môn thế nhưng là nghĩ rõ ràng linh tố đạo cô đứng dậy tự nhiên phát giác được lâm n i n h bên người một đám mỹ mạo các cô nương dò xét ánh mắt nhìn nhìn lại các nàng không còn che giấu khí thế rõ ràng không một người tại tông sư phía dưới trong lòng kinh ngạc c h i cực nàng thở dài một tiếng nói không nghĩ tới quả như công tử ngày đó c h i ngôn thậm chí không đến mười ngày liền lấy cầm thành chiếm c ư tục trung trở thành đất thục t i chủ chỉ là quả thật không có ta nga mi chỗ dung thân sao chúng ta chỉ nghĩ yên lặng tu đạo nga mi chưa từng tham dự thế tục phân tranh đâu lâm linh cười nói lợi này liền hư lúc trước thanh long này mười vạn đại quân không phải liền là ăn các ngươi nga mi lương sao thấy linh tố muốn giải thích lâm linh khoát tay nói húng chi tại hạ chi ý cũng không phải là để các ngươi rời núi chém chém g i ế t g i ế t chỉ mong các ngươi có thể thủ hộ đất thục chúng ta sẽ không ở t h ụ c trung dừng lại quá lâu bên ngoài còn có thật nhiều gian nan đại sự muốn làm đất thục chỉ để lại ta tam đệ cùng một chút tài giỏi quan viên một bên trị quân một bên trị dân tất yếu để t h ụ c trung trở thành đảo nguyên an bình tri địa để bách tính vượt qua an khang sinh hoạt nga mi vì t h u c trung ngàn năm danh n ô n chẳng lẽ liền không thể vì đất t h ụ bách tính ra một phần sức、mọn? Làm chương ờ i k h thể ba trăm tư. Như n bảy mươi ba thục chung song chuyện tể quốc phu tử đỉnh núi nhà tranh đông thấp vương thanh diệp cùng phu tử ngồi đối diện nhau một cố đàn hương y ê u đ ớt cổ sơ tự nhiên tính bỏ bên trong an tĩnh nghe không được mảy may tạc tâm một bên chỗ thương thái hư ngồi quỷ chân tại bùn lô bên cạnh nấu lấy trà xanh dù cửa sổ mở rộng nhưng mà ngay cả chút điểm gió núi cũng vô pháp quét đi vào cứ như vậy một mực ngồi thật lâu từ trong ngày đến mặt trời lặn xuống phía tây ba người từ đầu đến cuối không nói một lời lại đến kim ô xuống núi về sau đông p h ư ơ n g thanh diệp rốt cục mở miệng trầm dai nói hầu văn tiên tinh tiến c ự nhanh thanh vân trại đến đất t h ụ bi tình tiểu đạo hoặc sắp thành đại đạo thương thái hư điều trị cháo bột tay một hồi mấy giọt nước trà xa phu tử bạch my cũng động động giống như cũng có chút n g o à i ý mớn nhìn khương thái hư liếc một chút về sau trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm hỏi đồng phương thanh diệp nói tần sở mưu thục nhiều năm như thế nào để thanh vân đ á p thủ đồng phương thanh diệp phản p h ấ t không có phát giác được lúc trước khương thái hư động tĩnh hắn lắc đầu nói ta không quan tâm đi qua chỉ biết kết quả như thế phu tử hư âm thanh nói vừa mới ta thấy tây nam c ó tinh khí lang yên tương sùng tuy nhiên tuyệt không giao thủ ngươi gặp được hầu và tiên đồng phương thanh diệp giống như không muốn trả lời câu này nói nhảm bữa bữa về sau thản nhiên nói phu tử hầu và tiên giữ lại không được đắt một tiếng khương thái hư đem nắp ấm nắp kín phụng đến bàn gỗ một bên vì hai thánh riêng phần mình t r â m chén tràn h ỏ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đông phương thanh diệp gàn tương chữ hầu văn tiên lưu lại chờ v ă n bối thành thánh này đông phương thanh diệp nhẹ nhàng thở dài chưa từng nói sau một lát phu tử rủ xuống tầm mắt nói tử uyên lại xuống núi đi khương thái hư biên sắc còn muốn nói tiếp cái gì cũng hiểu được đến phu tử loại cảnh giới này người như thế nào lại vì ngôn ngữ mà thay đổi không cần phải nhiều lời nữa cùng phu tử đại lễ tham viếng về sau quay người xuống núi lại chưa bái đồng phương thanh diệp đồng phương thanh diệp nhìn không có chút nào để ý ngược lại có chút thấy náy đối phu tử nói cơ minh nguyên bản ta còn tưởng rằng trong vòng ba năm rưỡi không cần để ý hầu và thiên lưu lại chờ sau cùng ngày không nghĩ tới phu tử k h o á t k h o á tay lao mắt nhìn ra xa nuôi xa sau một hồi lâu nhẹ nhàng thở dài nói đồng phương lao đệ không phải ta tham sống sợ chết chỉ là ngươi hay là trễ một bước đồng phương thanh diệp nghe vậy đầu tiên là không hiểu nhưng sau đó quay người nhìn về phía ngoài cửa một đôi bao hàm vô tận uy nghiêm hai con ngươi đột nhiên mờ mờ lập tức đứng dậy ra nhà tranh nhìn quanh một tuần sau dần dần trầm mặc xuống lấy thánh nhân cảm ứng trừ phu tử ngoài núi trung nguyên thiên hạ đã chỉ còn lại một trụ đại thương tinh khí lang yên tại phương nam lại không nhìn thấy cái tia thanh ỷ thiên thần kiếm hầu vạn thiên thế mà không ở chính giữa ban đầu hắn đúng là sớm ngờ tới kiếp nạn g này huynh trưởng tại sao như thế đông vương thanh diệp hơi có chút đắng chát mà hỏi phu tử tất nhiên sớm phát hiện hầu vạn thiên tinh khí lang yên động tĩnh nhưng lại từ đầu đến cuối không có mở miệng rõ ràng là cố ý gây nên phu tử tiếng cơi khẽ nói l ã o đệ ngươi sao lại cần như thế cho dù hắn có thể tránh ba năm năm năm chẳng lẽ còn có thể tránh cả đời đợi tử viên thành thánh về sau tuy thời có thể chu hầu và thiên đông phương thanh diệp tổng quyên minh bạch phu tử vì sao kéo hắn dòng g ã một ngày thế mà là quyết định này quả nhiên là cáo già đâu phu tử đây rõ ràng là n u ô i khấu tự trọng chỉ cần có hầu vạn thiên tại nhất là đối hắc băng thai hận thấu xương hầu và thiên như vậy đông phương thanh diệp liền nhất định muốn giúp khương thái hư thành thánh c h ỉ ít tại phu tử sau khi chết đông phương thanh diệp tuyệt đối không thể đối khương thái hư hạ ngang chân ngược lại còn muốn nâng đỡ hắn một thanh phu tử n g u y ê liền không sợ thanh vân trại xâm phạm tể quốc đông phương thanh diệp không nghĩ ra nguyên bản tam thánh kỳ thật đã có ăn ý muốn tại phu tử thời khắc cuối cùng bày ra tam tài đại trợ chu diệt biến số hầu và tiên nhưng vì sao bây giờ lại lên bực này biến hóa chẳng lẽ là không yên lòng hắn cùng h ạ trụ phu tử không có trả lời hắn thương bước giả yếu thân thể ẩn ẩn có chút không người đứng ở phu tử trên núi nhìn ra xa thương k h u n g nếu là đông phương thanh diệp không có gần đây hai lần tự mình độc thủ hắn có lẽ sẽ còn kiên trì lúc đầu ước định có thể một cái có thể sẽ mặt xuống trải qua không để ý thánh nhân ước định đối phảm tục hạ thủ hàng ư ờ i để phu tử làm sao có thể tin được hắn thanh vân trại tự nhiên là tề quốc họa lớn trong lòng nhưng là hai q u y n tướng hại lấy nó nhẹ a nếu như thật trước khi chết một k í c h giết hầu vạn thiên cái thứ nhất xếp hợp lý nước đậu thủ hẳn là đồng phương thanh diệp về phần thanh vân trại hầu vạn thiên đi xa rời đi trung nguyên thanh vân trại như thế nào còn dám nhúng tay tể quốc sự tình không có thánh nhân ở nhà nghĩ đến bọn họ làm việc cũng nên chú ý cẩn thận không còn như thế ngang ngược hầu vạn thiên đi lần này coi là thật giúp tác hạ học cung thật là lớn bận điệu nếu là không đi hắn còn làm thật muốn làm khó thục vương cung đám người đều tại bao quát mới phụ người nga mi trưởng môn linh tố đạo cô lâm ninh ngồi ngay ngắn thục vương vương tọa bên trên nhìn xem phía dưới điển tiến chúng nói trăm vạn đại quân khẳ năm mươi vạn đại quân đều nhiều muốn tinh giản bất quá tinh giản rơi binh không muốn ngay tại chỗ giải tán đều kéo đi đồ điền chúng ta từ bên ngoài vận đến lương một viên cũng sẽ không bố thí cho thanh niên trai tráng nhất định phải dựa vào lao lực đến đ ổ i việc này điền tướng quân muốn nhiều cùng t ề tổng quản t h ỉ n h giáo điền tiến trung không người lĩnh mệnh vâng lâm ninh gật đầu nói ngoài ra còn có một chuyện cũng là quân đội quân tiền vấn đề thứ nay về sau đại quân không tái phát thả quân tiền xuất phát bạc điền tiến trung nghe vậy kinh hãi đột nhiên lần đầu hoảng sợ nhìn về phía lâm ninh quả thực cho là mình nghe lầm những người khác cũng n a o n a o ngạc nhiên làm lính không phát b ạ c người ta dựa vào cái gì cho người bán mạng lâm linh khoát tay nói đừng nóng đ ộ i lại nghe ta nói minh bạch về sau trong quân chỉ nuôi tinh binh p h à m tham q u â n người trong nhà phân phát hai mươi mẫu ruộng đất cái này hai mươi mẫu đất trong vòng m ộ ư ơ i năm không thu chút su bạc thuế ruộng không chỉ có như thế như thành lập công hơn người còn có thể vì trong nhà được chia châu cày tinh lương nông cụ như xa trường chế i n tử ruộng đất không những sẽ không thu hồi sẽ còn nhiều miễn m ộ ư ơ i năm thuế ruộng cái này chính sách liền từ đây lần đại chiến chế tử binh lính bắt đầu điện tiến trung nghe vậy trận mắt há mổn nói chúa công điều kiện này có phải là quá phong phú chút một mẫu đất ít nhất phải năm l n g bạc hai mươi mẫu đất tương đương với một trăm l i n g bạc một sĩ binh một năm quân tiền tới tay cũng b ấ t quá m ộ ư ơ i lượng lần này liền tương đương với m ộ ư ơ i năm quân tiền lại thêm không thu thuế ruộng vậy thì càng không được cái này lâm ninh chính tiếng nói không phát lương tóc bạc ruộng đất miễn thuế phú cũng là nói cho những binh lính kia bọn họ là đang vì ai bán mạng là ta sao ta quan phủ sao không phải là vì chính bọn hắn ngươi muốn để bọn họ biết từ xưa đến nay nhưng có như thế hậu đại binh lính nhưng là cũng phải để bọn hắn biết trừ chúng ta thanh vân trại ai còn sẽ như thế hậu đ á i bọn họ nếu như bọn họ không hào hào huấn luyện hào hào chiến đấu nếu là cái này ngàn giảm thuộc quốc bị người khác công phá cướp đi người nhà của bọn hắn chính bọn hắn lại nên gặp qua cái dạng gì sinh hoạt vì chính mình mà chiến vì người nhà mà chiến vì đất thục mà chiến chỉ có để bọn hắn minh bạch cái này ba điểm ngươi mới có thể chân chính luyện được một chi đánh không bại thiết huyết hùng sư hiểu chưa điền tiến trung đại lễ bái hạ gàn tương chữ chúa công yên tâm mặt tướng không chỉ có sẽ để cho bọn họ minh bạch điểm này càng sẽ để bọn hắn một mực ghi nhớ là chúa công cải biến vận mệnh của bọn hắn cải biến người nhà bọn họ vận mệnh chỉ có thể sống chết hiệu trùng chúa công mới có thể lưu tại ta thanh vân lính mới bên trong lời vừa nói ra đại điện bên trong đám người trên mặt đều mang lên nụ cười là cái lương tướng trung thần lâm ninh cũng gật gật đầu nói ngươi hảo hảo lệ u y n binh lương thảo liền hỏi tề tổng quản muốn chính là sẽ không thiếu ngươi mặt khác các loại thời cơ chín muội ngươi muốn dẫn binh thanh t r ư ớ c thuộc t r ù n g các nơi vào rừng làm cướp sơn tặc giặc cỏ phàm trong tay có bách tính tánh mạng người hết thể trạm thủ thanh t ẩ về phần các nơi giang hồ môn p h i liền từ thanh long phụ trách thanh lý có thể thu hàng nhưng trên tay dính qua dân máu một cái không lớn vậy phần thu thập thục chung một chút giang hồ môn phái lại là hắn nghề cũ lâm ninh sau cùng xếp hợp lý để nói tam đệ thục chung gặp nạn nhiều năm các nơi thế ra hảo cường bị quét dọn bảy tám phần chính là thi triển tân chính tốt nhất chi đ i a n thanh tra đồng ruộng quay đinh nhập mẫu thân sĩ một thể người hầu nạp lương chế định tương thuế này bốn hạng tân chính đều lại ngươi tề y ế n đại lễ bái hạ nói chúa công lựa chọn để bạt thần đệ tại không quan trọng cứu thần đệ tánh h mạng này ân cao hơn núi mà sâu tại biển thần đệ chỉ có cúc cung tận tụy chết thì mới dừng lâm ninh gật gật đầu tự mình đi xuống vương tọa nâng hắn đứng dậy hòa nhã nói ngươi yên tâm ở đây làm việc đại ca sẽ tùy thời tới thăm ngươi mỗi tháng ta cũng tới một lần thay ngươi trận trị thân thể linh tố trưởng môn cùng thanh long phụ trách hộ vệ ngươi chu toàn trừ phi thánh nhân đích thần đến nếu không ngươi nếu có cái sơ xuất ta không công tha bọn họ linh tố đạo cô sắc mặt bất đắc dĩ thanh long thì rút rút khỏe miệ tề h ế n rơi lệ nước n thần đệ dù thịt nát xương tan cũng khó báo vặt nhất chỉ một điểm mời huynh trưởng vạn chớ thả tề ra đám người nhập tục thần đệ dù sao làm người từ làm người tay chân t h ự c không đành lòng đối trí thân ra tay gắt chỉ có mặt giải phó thác huynh trưởng thay mặt thần đệ coi chừng một hai lâm linh ngay vậy cười vô vô tề yến bà vai nói ngươi à cũng là tâm tư quá nặng ta như không tin được ngươi như thế nào đem lớn như thế quyền giao phó ngươi hay là tiếp đến đi bọn họ cũng tốt chiếu cống ngươi tề yến lại kiên quyết lắc đầu nói thần đệ tuyệt không phải lưu bọn họ làm con tin chi ý huynh trưởng cũng biết đệ phụ huỳnh chi đức hạnh như đến t h u c trùng t ấ t sinh sự đoan t h â n đệ ngược lại không phải không thể giải quyết chỉ là vạn sự trên vai thực vô ý lực lại cùng bọn họ lượt vòng chỉ cầu huynh trưởng giúp ta một bên hầu ngọc xuân nói tiểu ninh đã lao tam nói như vậy ngươi liền đáp ứng đi hắn vậy ca ca hoàn toàn chính xác có chút vấn đề tại sơn trại đều không thế nào h n phận tới đây đơn thuần thêm phiền lâm ninh đành phải đáp ứng tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch cái này trung quy là một loại vi thần c h i đạo chiếm cứ đất thục về sau rất nhiều chuyện thật không giống lại an bài xong một số việc về sau lâm ninh đối điển ngũ nương bọn người nói đất thục như là đã chống đỡ định chúng ta liền không lại lưu thêm vốn là nghĩ đến các loại làm xong sự tình ta mang các ngươi cùng một chỗ lãnh hội thuộc chúng phong cảnh nếm thử đất t h u ộ c mỹ thực chỉ là hầu thúc vừa đi ta thực tế không yên lòng xuân di cùng tiểu cựu nhi các nàng chúng ta hiện tại liền về nhà đi được chương ba trăm bảy mươi bốn lôi đình đặc kích t ỷ t ỷ t ỷ phu trở về á thanh vân s ơ n đầu tiểu cựu nương mặc một thân vải hoa bộ đồ mới bên cạnh đi theo một đầu thật là lớn chó đen xa xa nhìn thấy lâm ninh điền ngũ nương trùng trùng điệp điệp một đám tông sư trở về về về núi cao hứng nhảy chân nhảy cao ở sau lưng nàng cách đó không xa một cái ghim hai con búi tóc tiểu nha đầu gánh vác lấy thật lớn một tảng đá xanh cũng đang nhảy đến nhảy xuống rèn luyện sức mạnh lúc này đồng dạng khua tay tảng đá xanh r ắ t cuống họng ngao ngao kêu lên sư phụ biểu ca các ngươi trở về à nhà nói xong tựa hồ là vui vẻ n ố c đột nhiên cầm trong tay cự thạch đánh tới hướng người tới ông một đạo tiếng x é gió lên đang muốn đi ôm tiểu cửu nương lâm linh giật mình hắn ngược lại là không c h ặ n được đến chẳng qua là cảm thấy có chút nguy hiểm lập tức một đạo kiếm cương hiện lên tảng đá xanh chia năm sẻ b ả y tảng ra lâm linh hung hăng chừng mắt linh nam nam về sau đem tiểu cửu nương ôm lấy g ơ lên đầu vai lại một chân đạp bay tiểu hôi hôi sư phụ lần này rời núi tại sao lại không mang t a không phải đã nói muốn dẫn ta rời núi kiến thức một chút giang hồ h i ể m h ạ sao ninh nam nam cũng mặc kệ biểu ca nặng bên này nhẹ bên kia lôi kéo điền ngũ nương n ú n g n h ị u đối với cái này mất cha mất mẫu niên kỷ còn nhỏ lại vì tỷ m ộ i thân nhân viễn phó ngàn dặm đến cầu viện n h a đầu điền ngũ nương phá lệ chịu mến một chút cũng bao dung rất nhiều thậm chí không thua gì điền cửu nương bởi vì tiểu cửu nương tuy nhiên đồng d ạ n g mất cha mất mẹ nhưng là có nàng cùng xuân di che chở trong sơn trại nhân sủng so ninh nam nam muốn tốt rất nhiều trên người ninh nam nam ẩn ẩn có nàng năm đó bóng dáng bất quá điền ngũ nương cũng không phải sùng hài từ người, ngươi còn chưa đến nhất lưu cao thủ không giúp đỡ được cái gì linh nam nam nghe vậy chẳng những không có thất vọng ngược lại mừng l ớ n nói sư phụ ta liền muốn phá thứ bảy mươi hai chỗ sinh tử đại h g ư i t á mấy ngày nữa chính là nhất lưu cao thủ những người khác còn thôi những cái kia kim cương tự tinh n g u y ệ t tam tăng ni lại đều đọc dung sáng loáng lại là một cái cao thủ tuyệt thế chủ tử lúc này mới bao lớn một điểm a thanh vân trại võ vận vì sao như thế hương thịnh kim cương tự cùng tinh n g u y ệ t tam riêng phần mình lưu lại chín vị tông sư tại tể h ế n thủ hạ thính dụng những người khác đi theo trở về thủ thanh vân trại hiển nhiên tiếp xuống chiến đấu h o i tâm sẽ phát sinh tại thanh vân mà không phải tục h chung những tông sư này đều là kiến thức bao rộng hạng người tự nhiên nhìn ra ninh nam nam tư chất kinh d i ễ m chỗ đến sân trại lâm ninh đối với trí hải phương trượng cùng làm nhân chủ trì nói hai vị t r ư ớ c tạm t h ô n g thả về phật trại cùng đi tụ nghĩa đường mở tiểu biểu diễn tại nhà nói một chút tiếp xuống sự tình đi trí hải phương trượng cùng làm nhân sư thái đương nhiên sẽ không cự tuyệt đổi c h ù am a chư tăng ni bảo vệ lấy phổ hoàng thần tăng cùng thiên hồng thần ni về phật trại về sau đi theo lâm ninh bọn người tiến về tụ nghĩa đường bất quá lâm ninh cùng điện ngũ nương hoàng hồng nhi còn có đông phương y nhân cùng nô viện tuyệt không trực tiếp đi tụ nghĩa đường mà chính là mang theo tiểu cựu nương cùng ninh nam nam về trước mặt trúc viện đi gặp xuân di xuân di trên danh nghĩa là một nha hoàn cũng đừng nói thanh vân trại chính là toàn bộ thiên hạ biết thân phận nàng người cũng không ai sẽ đem nàng coi như là cái thị nữ đông phương y nhân cùng nàng ô Viện vẫn muốn ô coi ó đi t h e cùng chính nhau trở ở về, chính là b vì lo l ắ n g k h ô n nào g cách là m cái h o Xuân g thị đầu, Dù sao, tuổi nữ à n theo nàng trợ thủ còn có chu ni ni cùng linh lung t i ể u đạo cô ba người cùng một chỗ vội vàng rượu thu sư thái trong tháng bữa ăn rượu thu sư thái sinh lão nhị hay là thật to thương tổn nguyên khí năm đó sinh linh lung lúc kỳ thật liền lưu lại bệnh tàn toàn bộ nhờ một thân không kém công lực dáng chống đỡ bây giờ sinh hai thai mới thương tổn c ũ hoạn chung vào một chỗ dù không đến mức thương tổn tánh mạng thế nhưng chỉ có thể nằm trên giường t ĩ n h dưỡng xuân di t h i ệ t tâm mang theo chu ni ni cùng linh lung t i ể u đạo cô cùng nhau hầu hạ trong tháng cũng chiếu cố thích khóc ủy pháp khác hay thế đang lúc ba người chịu đựng sông canh cá hầm lấy cháo loang mắt cháo lâm linh bọn người trở về xuân di cái khác không thèm để ý xem xét đ i ệ u bộ này nhiều hai người tự nhiên là minh bạch bên trong hàm ý khi đông phương y nhân cùng ngô viện hai người đỏ mặt cùng nàng làm lễ lúc xuân di một bên sát tay một bên đuổi chu ni h ni h trở về phòng đi lấy nàng gương một người thưởng một bộ đầu mặt nói các ngươi đều là kim chi ngọc d i ệ p đừng ghét bỏ những thứ này ban đầu cũng không phải không có tốt hơn hai năm qua bên ngoài tặng lễ cũng đưa rất nhiều tốt không phải ta hẹp h ỏ i chỉ là cái này hai bộ cũng đầu mặt đều là phu nhân năm đó lưu lại lúc đầu đều là lưu cho ngũ nương lệ đứa nhỏ này không tốt những này nhất định phải thả ta chỗ này các loại trong nhà tiến người mới lại cho cho các nhưng g Đông ư ờ i Lời nói vừa ra, p ơ y thấy này nhân cùng nô viện hai người cảm thấy lập tức cảm động không Dạng hai thôi. cảm tức cảm lập đ xuất từ lâm linh chi mẫu chỉ điểm này đối với hai người để nói liền thắng qua thế giới hết thẻ chân quý châu báu quan trọng hơn chính là có lâm linh tiên mẫu đầu mặt đây là một loại cực lớn thân phận biểu tượng đ i ề n ngũ nương không cần bởi vì nàng là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước tri n ô n lâm linh cưới hỏi đảng hoàng chính thê có thể cái khác nữ hải tử không có bây giờ đến dạng này một phần đầu mặt lại tương đương với một phần phụ mẫu chi mệnh hai nữ thực tình cảm động không thôi lại lần nữa cùng xuân di h ò a đ i ể n ngũ nương làm lễ xong chuyện lâm linh đối xuân di nói còn có chút việc nhỏ phải bận rộn đợi buổi tối trở về cùng ngươi ăn cơm xuân di nhìn xem lâm linh con mắt có chút tức át nói cũng đừng b ậ n quá đều gây tốt nhiều khí sắc cũng không tốt mệnh chết cũng không đến lâm linh cười nói xuân di yên tâm tàn rõ tuy nhiên nam nhân mà cũng nên đỉnh thiên lập địa cho người nhà trống lên một phiến thiên địa tới xuân di nhịn không được cười nói ngươi đứa nhỏ này thật làm ta không biết chém chém giết giết sự tình đều là ngũ nương hồng nhi các nàng đi làm các nàng cũng không nỡ bỏ ngươi đi làm những cái kia ngược lại sẽ khoe khoang bất quá ngươi là phí tâm tư so với các nàng cũng không nhẹ liền hoàng hồng nhi c ư ờ i nói xuân di à ngươi muốn nói tiểu lang quân liền hung hăng phê hắn một trận nhà nói thế nào vừa nói vừa thành tán h dương xuân di rất thích hoàng hồng nhi tính tình cùng nàng chỗ cao hứng cho nên cũng không thấy bên ngoài tức giận nói đi đi đi trong nhà thuộc ngươi lớn nhất tinh đ ị c h so tiểu cựu nhi còn tinh đ ị c h cựu nương nghe vậy cười khanh khách vui sướng hoàng hồng nhi xông nàng làm mặt quỷ ôm lấy tiểu cựu nương trong ngực dùng sức nào nặn tiểu cựu cười không thờ nổi hướng lâm linh cầu cứu lâm linh làm bi tráng khí khái lớn tiếng nói vung ra tiểu cựu có cái gì hướng ta tới đi một đám bạch nhãn cầu ném qua đến chỉ có tiểu cựu đ ư ơ n g chu nhi nhi cùng linh lung tiểu đạo cô cười vui vẻ lâm linh ánh mắt cùng chu nhi nhi dây dưa một lát lại cùng linh lung tiểu đạo cô gật đầu ra hiệu về sau cùng điền ngũ nương bọn người trở về tụ nghĩa đường không một người sắc mặt nhẹ nhàng hầu vạn thiên đi vạn cân gánh nặng một chút liền toàn bộ đặt ở bọn họ đầu vai giang hồ danh ôn gia hỗn sớm m u ộ n cũng phải còn lúc trước ỉ vào sơn trại có thánh nhân toa c h ấ n căn bản không cần cân nhắc phòng ngự toàn lực xuất kích muốn làm sao sóng liền làm sao sóng bây giờ tốt nhất thế cục cũng là không có võ thánh đến tự mình ra mặt chèn ép bọn họ nhưng không hề nghi ngờ trừ tác hạ học cung bên ngoài hắc b a n g thai cùng hoàng thành tư sẽ xuất động cực lớn lực lượng đến đây đả kích bọn họ hai nước tại nghĩa nguyên vẫn giết cái núi thây biển máu hao hết vô số nhân lực tài lực thậm chí là quốc vận sau cùng bị một cái sơn trại ổ hái quả nếu bọn họ không có phản ứng cũng vô pháp đối mặt thiên hạ càng không cách nào đối mặt bọn hắn chính mình thí dụ như hắc l ú cho trước cướp vì t nên lâm ninh cùng điền ngũ nương mọi người muốn làm tốt lớn nhất chuẩn bị tới đón tiếp sắp đến lôi đình đà kích chỉ là hai đại thánh địa nếu như thật hội tụ hơn trăm tông sư đến đây dù tuyệt đối ưu thế lực lượng đến đây thanh vân trại lại sẽ ứng đối ra sao Võ võ đi, t có một chuyện không biết lâm công tử đ i đương ra an bài như thế nào lên tiếng trước nhất lại là chí hải phương trượng lâm ninh cùng điền ngũ nương liếc nhau về sau hỏi chuyện gì chí hải phương trượng chậm dại nói long thủy mễ sơn trại nhưng có chồng lòng thủy mễ chi pháp lâm ninh có chút không hiểu nhiều lắm hỏi có hay không có quan hệ gì t thủ thủ, lâm ninh mơ hồ minh bạch trí hải ngụ ý bất quá hắn hay là không đại lý hiểu biết c a o mày nói một khi nhập tâm sư tu luyện được không để lọt thân thể chân khí trong cơ thể tự thành chu thiên sinh sôi không ngừng cho dù hao hết cũng có thể tu luyện trở về phương trượng lời nói tiêu hao quá lớn chỉ là c h í hải nghiêm mặt nói tông sư tu luyện thành không để l ọ t thân thể chân khí s ắ c thực có thể tự thành chu thiên tuần hoàn sinh sôi không ngừng nhưng lại có cái độ đâu bình thường đi đường hoặc là đơn giản xuất thủ cũng không tính là cái gì chỉ khi nào tiêu hao tốc độ lớn hơn hồi phục tốc độ nhất là b ộ c phát phá lực đem chân khí trong cơ thể hao hết hao hết nghĩ như vậy muốn khôi phục bản nguyên nhất định phải có long thủy mễ bổ sung tinh khí máu lực chỉ bằng vào tự thân khôi phục thường thường cần thật dài thời gian khoảng thời gian này đối tông sư đến nói hết sức yếu đất cũng mười phần nguy hiểm mà muốn khôi phục bản nguyên liền muốn tiêu hao long thủy mễ chính là tam đại thánh địa cũng vô pháp rộng mở cung cấp chân quý long thủy mễ à. tu hành trong môn thường nói cái gọi là tu hành không ở ngoài tài lữ pháp địa bốn dạng trong đó t à i ở thủ n à y tài không phải và ngân n g của nổi mà chính là long huyết m ễ cùng l o n g thủy mễ bây giờ thánh nhân đã đi xa thanh vân muốn để phòng cường địch bất kích n à y tài không thể không sẵn sàng lâm ninh n g a y vậy thực tế có chút không thể nào hiểu được bỏ đi hao tổ chiến đánh bạo phát chiến bọn họ cũng không phải không có đánh qua điền ngũ nương chu tước hoàng hồng nhi cái nào không có buộc phát qua cũng k hộ ô n g g ý cùng á hai người nháy mắt mấy cái về sau lâm ninh tiếng ho khan họ chí hải phương trượng nói kim cương tự lưu giữ bao nhiêu lòng thủy mễ chí hải phương trượng nhìn xem lẽ thẳng khí hùng lâm ninh trong lúc nhất thời có chút không biết nói chuyện thay thanh vân trại phòng ngự ngoại địch chẳng lẽ còn muốn tự chuẩn bị lương khô hay sao có c thể kim ư ơ năm g long tự t ù đó thiên hạ đệ nhất hạnh lâm thánh địa dược vương cốc chính là bởi vì tại bách thảo kinh lâm ninh làm thuốc vương cốc chân truyền một thân hạnh lâm bản lĩnh cao tuyệt chẳng lẽ hắn cũng có t h a m dò long huyết mệ chi bí năng lực lâm ninh không có phủ nhận hắn ha ha cười nói trước mắt còn không có quá lớn tiến triển bất quá chờ từ khương thái hư trong tay đến nửa bộ sau bách thảo kinh nghĩ đến liền có thể có cực lớn đột phá phương trượng ngươi có thể hoài nghi ta võ công nhưng hẳn là không đến mức hoài nghi ta y thuật ta ngươi như không nắm chắc được chủ ý có thể trở về đầu cùng phổ hoàng thần tăng thương nghị một chút trí hải phương trượng nghe vậy sắc mặt liên tục biến ảo trầm lâm một hồi lâu về sau mới nói nếu như thế kim cương tự cũng không dùng lầm công tử cùng đại đương ra chuẩn bị long tùy mễ đây đã là trí hải phòng tuyến cuối cùng hắn không có khả năng đem lịch đại cao tăng ngay cả xá lợi tử kim thân đều bỏ qua mới đổi lấy long tùy mễ đi c h i viện ngoại nhân lâm ninh cười ha ha nói tốt, có thể tự lực cánh sinh liền tốt ta cũng tại cái này ngay trước chư vị tỏ thái độ đợi sơn chạy vượt qua cái này một đợt kiếp nạn chắc chắn kim cương bất hoại thần công trả lại p h ầ n môn chí hải phương trượng nghe vậy cười khổ gật đầu hắn hôm nay mới tính kiến thức đến cái gì gọi là không thấy thỏ không thả chị mưng nhìn thấy lâm ninh ánh mắt nhìn tới làm nhân sư thái tụng tiếng nhật vật nói sơn môn cũng không cần công tử cùng đại đương g i a chi viện lâm n i n h cười nói tốt sư thái cũng xin yên tâm đợi vượt qua cái này một đợt phiền phức ta cũng có thể thanh nhàn xuống tới h ả o h ả o vì thần ni liệu t hương tất để nàng khôi phục không thể g i à n xếp xong phật môn lâm n i n h nhìn xem biến trọng nói yến đại thúc ngươi nhiệm vụ vẫn như cũng là dẫn đầu thổ hành cờ trợ giúp bách tính mở thủy lợi mặt khác ngươi nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem nông trường bên trên châu đưa vào đất h ủ yến trọng nghe vậy cao mày nói lúc này còn muốn giút những cái kia bách tính lâm ninh ha ha cười nói một chút tôn tép n g ạ y nhép chỉ cần không phải đối diện thánh nhân không muốn mặt tự mình xuất thủ bọn họ không làm gì được chúng ta cho nên nên sinh hoạt vẫn là muốn sinh hoạt nên làm sự t ì n h cũng còn muốn làm tiến trọng thật sâu nhìn lâm ninh liếc một chút gặp hắn mặt không đổi sắc nhẹ nhàng thở dài nói đã công tử nói như vậy ta liền làm như vậy chính là chỉ là bây giờ nghĩa nguyên quận vẫn trong tay tần quốc đưa châu nhập thuộc sợ là rất khó lâm ninh ngẫm lại đông nhiên nhìn về phía làm nhân sư thái nói sư thái tinh nguyện tam phật môn tịch địa đệ tử nhiều bất t i ệ n chèm giết mạnh để các ngươi ngăn lịch sợ cũng không đẹp chứ lưu lại một số cao thủ bảo hộ trong sơn trại quyến bên ngoài người khác có thể hay không hỗ trợ đem nông trường bên trên châu đưa vào thục chung đất t h ụ ộ c dân chúng chịu khó lâu vậy sinh linh đồ thán dân chúng lầm than bây giờ bách phế đại hưng nếu có thể có châu cày tương trợ tất có thể cứu người vô số công đức vô lượng à. làm nhân sư thái có c h ú t mộng nói không phải bần ni h không muốn tích đức làm việc thiện chỉ là thực không biết nên như thế nào vận châu nhập thủ lâm ninh cười nói cái này dễ thôi à chỉ là một con c h â u đối người thường mà nói rất nặng có thể đối tông sư cao thủ đến nói gánh vắt một con trâu làm việc không tính việc khó a gánh b ắ c một con trâu làm nhân sư thái cái cằm kém chút không có c h â n kinh nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có người sẽ để cho tông sư làm chuyện như thế lâm n i n h con mắt thư thái nhìn xem làm nhân sư thái nói lúc trước trung nguyên chiến tranh lưu dân gặp lưu lạc thanh vân vì để bọn họ có thể dưỡng tốt thân thể ta tự mình dẫn người đi thảo nguyên gánh về từng thùng sữa ta thậm chí mỗi ngày sáng sớm gánh b ắ c lấy một tòa như núi cao sữa núi trở về s ợ cầu người không phải tên không phải lợi chỉ vì ta có phần này năng lực có thể làm đến ta có thể làm đến sự tỉnh trợ giút bọn họ ta không hiểu phân môn chỉ nghe nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp cũng đã được nghe nói phổ độ chúng sinh bốn chữ có lẽ ta học thức không đủ không thể lý giải những lời này sư thái ngươi thôi thôi lão ni đi là được không đợi lâm ninh đem trải qua niệm xong làm nhân sư thái liền cười khổ gật đầu nói cho tới bây giờ đều là phật môn mê hoặc chúng sinh nhưng tại lâm ninh nơi này thật không dùng được không phải hắn có thể nói quan trọng hắn thật tại làm những này để người nhìn hoàn toàn không thể nào hiểu được sự tình phật môn lúc trước chỉ là miệng pháo miệng công nói cho các tín đồ nhiều làm việc thiện tích n ư c về phân bọn hắn mình tụng tinh cũng là làm việc thiện thật không nghĩ đến thanh vân trại bên này thật bị đội lên trong góc tưởng nàng như không đáp ứng nữa phật môn lại thành cái gì đợi chí hải phương trượng cùng làm nhân sư thái lĩnh mệnh xuống dưới về sau lâm ninh thở phào xả giận giật nhẹ cổ háo nhìn xem hầu ngọc xuân nói đại ca chúng ta không thể ngồi mà chờ chết chờ lấy địch nhân đến cửa đến vây quét sân trại vậy quá bị động cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm hầu ngọc xuân ha ha cười nói tiểu ninh việc đã đến nước này ngươi có cái gì mưu kế một mực nói chính là lại xấu tình huống lại có thể xấu đi nơi nào lâm ninh trầm giọng nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công chỉ có để tần sở hai nước như tề quốc như thế nội loạn đứng lên mới có thể giảm bớt áp lực của chúng ta đại ca n g ư ơ i giao hữu rộng lớn nhất là tại tần quốc nhìn xem có thể hay không tìm điểm cơ hội để một chút không cam lòng liền chết thế gia cầm vũ khí nổi dậy chương ba trăm bảy mươi sáu kinh ngạc vui mừng vô cùng hầu ngọc xuân nghe vậy n g ắ m lại con mắt tỏa s á n g nói tần quốc luật pháp khắc nghiệt động một tí thi trọng hình thậm chí đòi người tánh mạng phát lao dịch càng là phát bách tính khổ không thể tả ngược lại là có cơ hội bất quá có hắc băng thai chấn áp bình thường phản loạn khó thành khí hậu a lâm ninh ha ha cười nói một chỗ khó thành khí hậu hai nơi khó thành khí hậu mười nơi tám chỗ có thể thành hay không khí hậu mới trí hải lão hòa thượng mà nói ngược lại là nhắc nhở ta tông sư hoàn toàn chính xác vũ lực cao t u y ệ t nhưng thật độc thủ hao phí cũng lớn trước kia ta chưa đủ lớn rõ ràng ba ngàn giáp sĩ như thế nào m i chết tông sư bây giờ lại là minh bạch hầu ngọc xuân suy nghĩ một lát sau gật đầu cười nói thành cái khác sự tình làng khó chuyện như thế thực tế không khó lại không cần kích động bách tính tần quốc các quận lục lầm trung sơn trại như mây bụi mù như mưa âm thầm tương trợ một hai không khó nhắc lên trận thế tới lâm ninh dặn dò việc này có thể hay không làm được Ta hầu ngọc nhiên xuân nghe vậy nhất thời do dự nói tiểu ninh nếu là như vậy chẳng lẽ không phải quá mức lương bạc bất cận nhân tình hầu ngọc xuân hòa điển ngũ nương loại kiêm nghĩa bạc vân thiên lại khác biệt hắn hào giao bạn trời nam biển bắc vô luận thân phận cao thấp quý tiện chỉ cần nói chuyện rất là hợp ý đều nguyện tương giao là bạn đây cũng là lâm ninh phái hắn đi làm châm lửa đội viên nguyên nhân có thể như vậy hành động rõ ràng cũng là để những cái kia lục lâm hảo hán làm phá hôi điều này thực làm trái hầu ngọc xuân giao hữu nguyên tắc lâm n i n h trịnh trọng giải thích nói đại ca ngươi có thể minh bạch cùng bọn hắn nói muốn chân chính thành sự chỉ có thể hướng xa xôi trong vùng núi lợn thân nhớ lấy không thể lâu lên thành lớn đây là đường đến chỗ chết chỉ có tốn hao m ộ ư ơ i năm tám năm công phu đem đại tần kéo m ệ t kéo đổ mới có thể thành sự nghe hoặc là không nghe tại bọn họ đại ca ngươi chỉ giúp trợ bọn họ làm một phiếu lấy được nhất định tư bản cái khác chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn có thể hay không thành sự đều xem tạo hóa đại ca ngươi như mềm l ò n g đi một lần đường rút lui vậy liền cực khả năng xảy ra vấn đề không phải để ngươi không t r ư ở nghĩa n g là không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này hầu ngọc xuân cười khổ nói tiểu ninh ta nếu không đi gây sự bọn họ có lẽ liền lâm ninh lắc đầu nói sớm muộn muộn sự t ì n h mà lại đại ca ngươi đi giúp bọn họ là giúp bọn hắn thai họa nơi đó quan phủ cùng chú quân giúp bọn hắn đánh xuống quan kho kho l ư ơ n g phát thóc cứu người nhưng nếu không đi bọn họ họ hại nhất định là b ạ c tính điểm này đại ca ngươi hẳn là tin tưởng a lời vừa nói ra hầu ngọc xuân bất đắc dĩ lắc đầu cười nói chuyện gì đến tiểu ninh trong miệng không để ý tới cũng thay đổi thành có lý hắn suy nghĩ một phen n g ử a đầu nói cũng tốt ta sớm đem lời cùng bọn hắn nói rõ như thế nào lấy hay bỏ cũng chỉ có thể từ bọn họ tiểu ninh việc này liền giao cho ta trong nhà chính các ngươi coi trường nếu như thật thế địch quá lớn không ngại trước tranh né một hai lâm ninh cười nói ngươi lây yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không chết thủ một chỗ bởi vì cái gọi là giữ đất mất người thì nhân địa đều mất giữ người mất đất thì nhân địa đều đến hầu ngọc xuân nghe vậy cười nói cũng là ta nhiều lời ngươi so ca ca ta thông minh quá nhiều đi việc này từ ta còn lại các ngươi lại bàn ta đi xem một chút mặt phỉ lâm ninh gật gật đầu hầu ngọc xuân lại cùng điền ngũ nương bọn người cáo từ về sau quay người rời đi như thế tụ nghĩa đường bên trên chỉ còn lại toàn ra lâm ninh ánh mắt từ điền ngũ nương hoàng hồng nhi đông p h ư ơ n g y nhân nô viện bốn người trên mặt s ẹ t qua về sau ngâm lại nói đem chu tức cũng gọi tới tinh n g u y ệ t tam người cùng tinh n g u y ệ t bồ tát có thể bảo vệ xuân di t i ự u nương cùng tiểu nam các nàng kim cương tự người có thể bảo vệ lao trại người cũng rất không tệ chân chính có thể ra tay giết địch kỳ thật chỉ có chúng ta toàn ra có thể dựa vào được cũng chỉ có chính chúng ta điền ngũ nương mắt v ư ợ n g nhìn hoàng hồng nhi liếc một chút hoàng hồng nhi điên m à điên m à đứng dậy đi ra ngoài cũng không lâu lắm liền dẫn chu tức trở về lần đầu tham gia loại này gia đình hội nghị chu tước đường đường ma giáo pháp vương giết người không chớp mắt có thể giờ phút này trong lòng lại có chút bất ổn người bình thường gia đình thời gian nàng hay là thái sinh chắc chát, chát lâm ninh nhưng không có giống thường ngày như thế luôn luôn mở miệng cho đùa hắn nghiêm mặt nói về sau một đoạn thời gian có thể sẽ rất khó nhưng chỉ cần có chữ pháp ta tin tưởng nhất định sẽ vượt qua cái này một nạc q a n tuy nhiên chúng ta chỉ có sáu người nhưng chỉ cần người chỉ nó dùng liền nhất định có thể phát huy ra uy lực lớn nhất để cho địch nhân chịu nhiều đau khổ điền ngũ n ư ơ n g hỏi như thế nào người chỉ n ó dùng lâm ninh cười nói thí dụ như nguyên nhi cùng hồng nhi nàng hai người vo công cao cường nhưng các nàng xuất chúng nhất năng lực là muốn phát huy ra liễm tức thuật tác dụng nếu chỉ dùng làm đang đối mặt địch cũng là đại tài tiểu dụng cho nên một khi lúc đối địch hai người các ngươi không cần để ý cái khác chỉ nhất tâm ẩn nút mưu sát địch nhân cao thủ tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết tận khả năng giết địch chỉ một điểm cần hai người các ngươi coi chừng cũng là cả bẫy hai người các ngươi nếu là điên c u ồ n g dùng liễm tức thuật mai phục ám sát đối phương liền nhất định sẽ thiết hạ cảm b ấ y chở các ngươi cho nên hai người các ngươi tốt nhất động thủ thời cơ là thừa dịp đâm l o ạ n giết chu tước cùng hoàng hồng nhi nghe vậy đều cười lên chu tước gật gật đầu hoàng hồng nhi c ư ờ i nói tiểu lan g quân ta trà trộn giang hồ lúc ngươi vẫn còn đang đi học cô cô trà trộn giang hồ lúc ngươi khả năng còn đang bú sữa bực này kinh nghiệm giang hồ chúng ta đương nhiên biết rồi lâm ninh mặt đen cùng than nắm đồng dạng cái khác nữ hải tử thì nhịn không được cười lên chu tước cũng không để tâm tại sao nàng đường đường tông sư cảnh giới đỉnh cao chí ít còn có thể sống một trăm hai ba mươi năm chuyển đổi thành bình thường tuổi tác cũng bất quá hơn mười tuổi mà thôi liền nghe lâm ninh cắn răng nói không ngừng nguyên nhi sông sáo giang hồ lúc ta đang ăn sữa ta hiện tại liền không thể ăn sao ảnh hưởng này ta nhắc nhở người kinh nghiệm giang hồ sao hả phi phi phi phi một đám nữ hài tử hoặc sáng hoặc tối đều xì hắn một mặt nhao nhao mặt đỏ đ i ề n ngũ nương tuy nhiên coi như lạnh nhạt nhưng cũng nhăn lại tu mi nhìn về phía lâm ninh phong lưu cùng hạ lưu hay là có khác biệt lâm ninh bận bịu giải thích nói ta nói chính là từ thảo nguyên thu hồi sữa bỏ không phải ngâm miệng mọi người cùng nhau hét lại một cái tô tử lâm ninh lại nhịn không được bật cười để hắn ngậm miệng đều là cùng hắn có chuyện xưa tuy nhiên thấy điền ngũ nương sắc mặt có chút ngưng trọng lâm ninh ho khan hai tiếng trở lại chuyện chính nói có nguyên nhi cùng hồng nhi hai người tại chỉ cần các nàng có thể phát huy ra thực lực đến liền có thể đưa đến tác dụng được lớn đương nhiên cuối cùng nhất định còn sẽ có cao thủ công tới cho nên hai người các ngươi n h ớ lấy không thể tham công cầu toàn đem áp lực đều đặt ở hai người các ngươi đầu vai phải nhớ kỹ chúng ta những người này phàm là hao tổn một cái với ta mà nói đều là không thể nào tiếp thu được chi đạt k í c ó thể giết liền giết không thể liền bỏ vào đến ta tự có tính toán chu tước cùng hoàng hồng nhi đều không cười gật đầu đáp ứng nói xong nàng hai người lâm ninh lại đối đông phương y nhân cùng n ô v i ệ n nói tuy nhiên đã an bài tình nguyện tam cao thủ hộ vệ xuân di tiểu cựu nhi các nàng nhưng ta nói thật không thể hoàn toàn tín nhiệm các nàng các nàng cũng rất khó thực tính giúp ta cho nên chỉ có thể nhờ các người hai người xuân di ngũ nương cùng tiểu cựu nhi là ta đi đến thế này mới bắt đầu người trọng yếu nhất giống như các người ta cũng không thể để các nàng có bất kỳ sơ suất ta lo lắng có người sẽ ẩn nút tiền đến hoặc là thừa dị loạn lúc x u n g tới cầm xuống các nàng đến buộc chúng ta đầu hàng không thể không phòng Đông p lâm, lâm ninh sau cùng n g đối nhìn xem hắn điền ngũ nương nói nương tử dùng sức mạnh chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi khẳng định liều không thắng coi như ngươi liều chết một kích lại có thể giết mấy cái tông sư đình phong cho nên không thể liều mạng chỉ có thể trí lấy tốt nương tử tin tưởng ta lần này ta cam đoan cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỷ người chỉ cần đem bọn hắn dẫn đến nhất tuyến thiên chương ba trăm bảy mươi bảy nghĩ diệt thanh vân trước trừ lâm linh hàm dương n g o à i thành đông vương núi t r ư ờ n g lao trong các bầu không khí trầm thấp mà kiềm chế bây giờ chủ sự t r ư ờ n g lao các người tên là kinh tư viễn cũng vì tông sư đình phong lấy hắc băng thai nội tình kinh tư viễn cũng đã là vì số không nhiều tông sư đình phong nhưng vô luận như thế nào cũng so thanh vân trại số lượng nhiều người này nhìn rất trẻ trung tuy nhiên ba mươi mấy tuổi tướng mạo không tầm thường nhưng lớn nhất làm cho người ta lưu ý lại là hắn nảy một đôi như ngọc thon dài tay đôi tay này nếu là thả trên người nữ nhân chính là trên đời cực đẹp n g ọ c thủ thả trên người nam nhân hoặc là biến thái đáng sợ hoặc là đáng sợ biến thái hiện nhiên kinh tư viễn thuộc về cái sau hắn ngón trò thon dài nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn phát ra một trận quy luật giòn vang âm thanh nhưng mà ngồi tại trong các một vị lao giả lại h ã i nhiên phát hiện nghe thanh â m này nó nhịp tim v ậ n luật cũng không khỏi tự chủ đi theo biến hóa kinh tư viễn gõ đánh tần suất nhanh thì lao người nhịp tim tùy theo biến nhanh gõ đánh tần suất chậm nhịp tim thị t r ư ờ loại cảm giác này khiến lao giả cực không được tự nhiên phán phát giống như sinh tử nằm trong tay người khác cùng hắn đồng dạng sắc mặt mất tự nhiên còn có không ít đột nhiên kinh tư viễn hạ thủ một vị lão giả tiếng hư lệnh bạch mi nhăn lại trừng mắt kinh tư viễn kinh tư viễn lấy lại tinh thần nhìn xem bên cạnh lão nhân có chút không hiểu lúc này mới phát hiện trong các không ít trưởng lao sắc mặt t ẩn ẩn t r ắ n g bệnh hiểu được xảy ra chuyện gì bận điệu cười nói đang muốn thanh vân trại sự tình nhất thời thất thần thật có lỗi thật có lỗi gặp hắn hạ thấp người xin lỗi những người khác sắc mặt hơi ngội cứ việc kinh tư viễn tại trưởng lao trong các tuổi tác nhỏ nhất nhưng vừa đến hắn là chủ thân truyền đại đệ tử y bát thứ hai võ công của hắn thực tế quá cao cho nên cứ việc tư lịch không cao nhưng thân phận cũng đủ có thể cúi đầu nhận lỗi trên mặt mũi luôn có thể qua đi v ề phần kinh tư viễn có thể hay không trở thành đại chủ người thừa kế hiện tại cũng không dễ nói không phải là bởi vì kinh tư viễn tư chất không đủ mà chính là bởi vì đại chủ đồng phương thanh diệm niên kỷ cũng không cao chờ hắn ra đi lúc không chỉ có hôm nay căn này trưởng lao trong các trừ trưởng lao hơn phân nửa đã chết hết chính là kinh tư viễn cũng chưa chắc có thể nhịn đến ngày đó có lẽ đây chính là hắn tuổi còn trẻ liền có thể chủ trì trưởng lao các nguyên nhân kinh tư viễn một đôi tay nữ nhân giao nhau vớt vé hai lần về sau trên mặt nụ cười ấm áp dần dần thu lại nói thanh vân c h ạ y a thương lan mười ba cước ai có thể nghĩ tới đã từng một ngón tay liền có thể nghiền chết con rệm bây giờ lại thành rồng thúc trung nhất chiến hắc băng thai mặt mũi để một tổ sơn tặc cho đánh cái thất linh bắt lạc lời vừa nói ra trưởng lão trong các bầu không khí nháy mắt kiểm chế tới cực điểm không biết dài bao nhiêu lão sử tại nổi g i ậ n biên giới lại nghe kinh tư viễn lại bỗng nhiên cười ha ha nói nhưng việc này kỳ thật cũng trách không được cái nào thiên c h i đại loạn tất yêu nghiệt. ra yêu nhiệt thanh vân trại g a lâm linh cái kia yêu nhiệt bên trong thi tiên tán hầu vạn thiên đều có thể cứu sống lại thêm bảy tám phần yêu nhiệt sự tình mới tạo thành cục diện dưới mắt dù sao thanh vân trại có nhất tôn võ thánh bất quá dưới mắt hầu vạn thiên lo lắng tam t h á n h phục sát cho nên đi xa ra biển để tránh hoạn sự tình liền lại có chút khác biệt mới phát ra hử l ạ n h lão giả trầm giọng nói lại có thể có cái gì khác biệt đ ạ i chủ như đích thân tới này sơn tặc xào huyệt diệt này ổ sơ tặc ngươi cho rằng hầu vạn thiên sẽ từ bỏ ý đồ người tin hay không đ ạ i chủ quả thật tự mình động thủ bị tiêu diệt thanh vân trại từ nay về sau trong cung lại không có một đêm có thể ngủ cái sống yên ổn cảm giác một khi hoàng tộc bị diện tần quốc đại đoạn hắc băng thai lại có thể có kết quả gì tốt lao giả này vì trưởng lao các nhị trưởng lao triệu bất duy nguyên bản phân biệt đối xử hắn vốn nên ngồi tại kinh tư viễn vị trí bên trên chỉ tiếc đông vương thanh diệp lên tiếng hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh nhưng phối hợp không phối hợp kinh tư viễn cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử lại là một chuyện khác kinh tư viễn cười n h ạ t nói đối phó một cái không có thánh nhân t o a c h ấ n thanh vân trại còn cần đài chủ đích thân tới này hắc băng thai cũng không có tồn tại tất yếu triệu bất duy nghe vậy giận dữ lời ấy chẳng phải là đang nói bọn họ những người này đều là phế vật tuy nhiên không chờ hắn vũ bản chửi ấm lên lại nhìn thấy kinh tư viễn xưa nay nhu hòa ánh mắt đột nhiên l a n g lệ dọa người để hắn cậy già lên mặt chi tâm nháy mắt trì trệ một bên một vị lão giả tranh thủ thời gian hòa giải nói đã này sơn tặc trong ổ không có thánh nhân tự nhiên không cần lao động đài chủ xuất thủ chỉ là đại trưởng lão thục trung nhất chiến t r ư ừ n g một cái tông sư đình phong tam đại cao phẩm tông sư cùng hơn mười vị tông sư trưởng lao chế tử du lâm thành nhất chiến thai thái thượng nửa bước v õ thánh đều cắm thanh vân trại thế nhưng là đều không có để hầu vạn thiên động thủ a dưới mắt thanh vân trại thu nạp kim cương tự cùng tinh người ta lại thêm thanh vân trại bản thân thế lực không thể khinh tường đ triệu a m đ thánh đ bất duy lạnh lùng nhìn xem kinh tư viễn hỏi chẳng lẽ người biết thai thái thượng là như thế nào bị hại thuộc chung hai mươi vị trưởng lão như thế nào chiến bại kinh tư viễn rủ xuống tầm mắt thản nhiên nói thuộc t h u n g sự tỉnh tạm thời không nói chỉ nói thai thái thượng liền ta biết thai thái thượng là bị người âm thầm hạ thí tiên tán l am am kinh, kinh tư loại h t viễn lắc đầu nói đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai kim cương tự đầu nhập thanh vân trại là bởi vì thanh vân trại trong tay có kim cương tự thất truyền mấy trăm năm chấn tự việt học kim cương bất hoại thần công lâm ninh coi đây là mồi u câu đến kim cương tự mắc câu nhưng kim cương tự cũng không phải là ngu ngốc dù đáp ứng vì thanh vân trại hiệu lực lại ước pháp t a m trường tuyệt không giúp thanh vân trại giết chóc công phạt cho nên chúng ta không cần lo lắng kim cương tự cùng tinh người tam bọn họ chỉ thủ không công t h á i thái thượng cái chết cùng bọn hắn không có chút nào liên quan bộ kia người hắn kinh tư v i ệ n bấm tay gõ gõ mặt bàn khẽ cười nói đây chính là vị kia gọi lâm n i n h thiếu niên rào cất chỗ hắn tưởng thu phục kim cương tự cho mình dùng nhưng chỉ một bộ kim cương bất hoại thần công hiển nhiên không đủ dùng cho nên cố ý để kim cương tự mười tám tăng hiện lộ tại sư phụ dưới mắt để sư phụ nghĩ lầm thai thái thượng cái chết cùng kim cương tự này mười tám tông sư có quan hệ dù sao hầu vạn thiên không có độc thủ có thể để cho thai thái thượng dạng này võ công cái thế nửa bước võ thánh vất lạc chỉ thanh vân trại này mấy con mèo chó h i ệ n nhiên không đủ lại như thế ác độc vì thu phục kim cương tự thế mà mượn đao giết người hắc băng thai các trưởng lão nhao nhao kinh hãi nghị luận kinh tư viễn cười nói chư vị bây giờ các ngươi hẳn là minh mạch thanh vân trại chân chính khó chơi chỗ ở nơi đó a không phải vị kia kiếm đạo thông thần nữ sơn đại vương cũng không phải ma giáo hai vị kia yêu nữ đương nhiên Ta vị, kia ta vị tiểu vì h i sư mỗi n kia thề hoàng ậ trường công chúa ma giáo thành nữ pháp vương còn có một vị kiếm đạo thông thần việt thế nữ võ thần hắn có thể là cái đơn giản phàm nhân sao người này chưa trừ diện cuối cùng rồi sẽ trở thành họa lớn nghĩ diệt thanh vân trước trừ lâm ninh một đám kiếp sợ trường lão bên trong có người dám k h a i nói không ngừng à không ngừng những nữ n h â n kia liền ngay cả hầu vạn thiên nhi tử hầu ngọc xuân đều ngoan ngoãn nghe lệnh của h ắ n điểm này liền càng không được có yêu thích cổ quái trưởng lao đi dạo con người suy tư lên câu nói này thâm ý tới triệu bất duy lại âm thanh lạnh lùng nói nói nhiều như vậy cũng là không nói đến cùng nên làm cái gì kéo nói nhảm n h i ề u như vậy có làm được cái gì kinh tư viễn cười ha ha neo h lại mắt thấy triệu bất duy nói nói nhảm không đây không phải nói nhảm nếu biết chứng bệnh ở đâu tiếp xuống đúng bệnh hốt thuốc là được bất quá tại xử lý cái kia thanh vân yêu n h ĩ a trước ta muốn thanh ly thanh lý nội bộ Thí tiên tán, thể thanh thu tin, biết người tới họ gì, tên chưa chạy họ đi, người núi, liền người loại bắn còn đông vương vân này đều đã được có c bị gì gì, ra ẩm còn triệu h đánh. ế nào Ấm. t bất duy nhất trưởng đem bên cạnh gỗ thật k ỳ trà cao đánh cho vỡ nát nghiêm nghị nói kinh tư viễn ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lao phu hoàn thành nội tặc hay sao kinh tư viễn thản như nói n triệu trưởng lao tự nhiên không thể nào là nội tặc thế nhưng là triệu trưởng lao độc tôn cùng hầu vạn t i ê n công tử hầu ngọc xuân lại là bạn chi kỷ đâu chương ba trăm bảy mươi tám một cái cũng không thể thiếu di cái này là nguyên nhi đại danh tần nguyên năm nay một ư ơ i tám tuổi cái này mấy lần đều giúp ta đại ân võ nghệ k ỳ cao ngũ nương cũng biết ta mang về gặp ngươi một chút mặc trúc trong nội viện lâm ninh hơi hơi xấu hổ nói với xuân di xuân di khỏe miệng giật nhẹ cái này biết độc tử đi ra ngoài một chuyến mang về một cái về sau còn dám thả hắn đi ra ngoài mà sao buổi sáng mới mang về hai vậy coi như là lúc trước liền nhận tốt có thể làm sao đột nhiên lại toát ra một cái đến nhìn xem chu tức mặt mày như họa mặc dù đã rất ngoan ngoan bộ dáng có thể xinh đẹp vũ mị đến thực chất bên trong khí chất giấu đều giấu không được nhất là trong nhà hay là một cái tinh khiết đến nhưng vì thế nhân làm cọc tiêu ngô viện nếu nói ngô viện từ trên xuống dưới tựa như núi tuyết băng nguyên bên trên một đoá thủy liên hoa như vậy chu tức chính là vạn trượng trong hồng trần c h ó i mắt c h ó i mắt một đoá hoa hồng gai xuân di là vọng tộc tiểu thư bên người nha hoàn xuất thân có nhất định kiến thức nàng biết trong cung vì hoàng đế hoàng tử tiến phi loại này hồng nhan hoa thủy là nhất định muốn xuyến đi xuống để tránh mị hoặc quân vương chậm trễ quốc sự nghĩ đến những n à y nàng ngược lại không có lưu ý lâm ninh nói tuổi tác mười tám lúc hơi có chút mơ hồ không rõ hoàng hồng nhi dù cũng mị có thể nàng mị càng khuynh ư ớ n g xinh x vị này chu tước lại khác chỉ là xuân di nhìn về phía điền ngũ đ ư ơ n g gặp nàng không có gì biểu lộ nhìn nàng nhìn lại cũng chỉ hơi hơi gật gật đầu trong lòng thở dài trong lòng lại sẽ lâm linh mắng to một trận về sau cuối cùng mỉm cười đáp ứng thấy thế chu tước mới chậm rãi lối ra thở dài cảm giác được trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nhìn nàng như vậy xuân di trong lòng cũng không đành tiếng thở dài từ búi tóc ở giữa gỡ xuống một cái trâu chấm đến nói phu nhân năm đó lưu lại đầu mặt không nhiều hôm nay y nhân cùng tiểu việt đến đem sau cùng hai bộ đều đưa ra ngoài ngươi nếu là không chê ra đây cho ngươi cái này cũng là năm đó phu nhân tặng cho ta chu tước bận đ i ệ u khiêm được nói xuân di xem nhẹ ta không cầm xuân di đem châu châm đập tiến chu tước trong tay sau đó quay đầu nhìn lâm linh hung hăng nói cái cuối cùng có nghe hay không lâm linh chắp tay trước ngực liên tục gật đầu bài nói yên tâm yên tâm yên tâm xuân di này một đám bà nương cái nào võ công đều cao hơn ta còn dám tiến người mới các nàng còn không sinh lộn ta ra xuân di tin hắn cái đại quỷ lâm linh thấy tình thế không tốt bận đ i ệ u nói sang chuyện khác xuân di có một chuyện trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị chuyện gì xuân di một bên lôi kéo chu tất tay để người mới ngồi xuống một bên tức giận nói suốt ngày ngươi liền không có sống yên ổn thời điểm lâm linh nói lão hầu thúc đi ra ngoài một đoạn thời gian có trọng yếu đại sự cần hắn đi làm cho nên đoạn này thời gian chỉ có thể dựa vào chính chúng ta trông coi trong nhà thế nhưng là ngươi cũng biết chúng ta đắc tội rất nhiều người cứu lao hầu thúc trên thực tế liền đắc tội hắc băng thai lại thêm thuộc chung sự t ì n h sở quốc cũng cùng nhau đắc tội ta đ o á nghĩ n bọn họ chờ phân phó hiện hầu thúc rời đi về sau nhất định sẽ đến cửa mà đến tìm phiền phước cho nên mấy ngày nay nếu là loạn đứng lên ngươi tuyệt đối đừng sợ cũng đừng hoảng hốt mặc chúc viện có mấy cái võ công cao cường lao ni hộ vệ y nhân cùng tiểu viện cũng sẽ thiếp thân che chở các ngươi xuân di ngươi làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt chỉ một điểm nếu coi trọng tiểu c u nhi cùng tiểu nam hai cái da khỉ lần này thật không phải đùa dỡn so với lúc trước kiến quận triệu ra những cái kia t u ổ i mục lần này đối thủ thập phần cường đại xuân di nhất định muốn xem trọng hai nàng không phải vậy xảy ra đại sự xuân di nghe vậy sắc mặt đều hụ bạch run giọng nói ninh nhi ngươi ngươi không có sao chứ làm sao em đẹp làm sao làm sao liền trêu chọc đến cường được đâu nếu không nếu không chúng ta tìm cái chỗ ngồi cùng một chỗ giấu đi a đ i ề n ngũ nương nhìn xem xuân di c h ậ m d ã i nói xuân di không cần sợ hãi hết thệ có chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện xuân di yên tâm cái g i á m a như là đột nhiên nghe nói trời sập đ ồ n g dạng nếu là có thể không có chuyện này nàng cai nguyện để lâm ninh lại tìm mười cái trở về trong lòng lo lắng nước mắt đều rơi xuống nắm lấy đ i ề n ngũ nương tay nói ngũ nương ngươi có thể nhất định muốn xem trọng linh nhi phu nhân liền hắn như thế một cái quất đục nghe nói lời ấy gặp lại điện ngũ nương gật gật đầu chung quanh đám nữ hải tử đều kinh ngạc đến ngây người các nàng phần lớn nghe nói qua lâm ninh năm đó hôn t r ư ớ n g sự t ì n h nhưng tin tưởng không nhiều một là không dám tin tưởng lâm ninh sẽ xấu đến tình trạng kia thứ hai cũng không thể nào tin nổi một người lại đột nhiên chuyển biến nhưng nhìn lấy trước mắt một màn này các nàng bỗng nhiên liền bắt đầu tin có dạng này một cái nội tại lâm ninh không bị làm hư quả thực không có thiên lý lâm ninh hung hăng xoa xoa có chút nóng lên ra mặt cười khổ nói gì vợ ta đều lấy nhiều như vậy phòng ngươi còn lấy ta làm hài tử nhìn hay sao nói lý lẽ cũng nên là ta đến bảo vệ mình lao bà nào có để ngũ nương lại bảo hộ đạo lý của ta việc quan hệ lâm ninh sinh tử an uy xuân di đâu còn quản những đạo lý lớn này nàng lôi kéo lâm l i n h không thuận theo nói chính ngươi đều nói võ công không so được ngươi những n à y nàng dâu ngươi cũng cho ta nói một chút chuẩn bị như thế nào bảo hộ các nàng lâm l i n h xoa c ằ m nói ây tiểu viện cùng y nhân bảo hộ ngươi còn có tiểu kiểu nhi tiểu nam ni ni linh lung mật đạo chỉ có ngươi biết quay đầu ngươi nói cho nàng hai một khi gặp được việc ấp lập tức hạ mật đạo thoát đi an nguy của các ngươi trọng yếu nhất xuân di cả giận ta hiện tại hỏi chính là ngươi t u t y nhân cùng tiểu viện xem như an bình này người khác đâu ngũ nương cùng hồng nhi đâu còn có cái này nguyên nhi đâu Lâm Ninh nháy nháy ba trên nói, Hồng trán chịu một bàn tay liền gặp xuân di cắn răng mắng càng phát ra không xấu hổ bản sự không lớn ra trâu thổi vang nói nửa ngày ngươi cứ như vậy bảo hộ lao bà ngươi nà dâu lâm linh cười hắc h á c nói yên tâm người chỉ nó dùng mới là đối với các nàng lớn nhất bảo hộ thật làm cho các nàng đều tử thủ trong nhà ngồi chờ chết đó mới là hố người bây giờ như vậy a n bài nhìn mạo hiểm nhưng kỳ thực các nàng đều có thể tự chủ nắm chắc mức độ nguy hiểm đánh thắng liền đánh đánh không lại liền chạy hết thể lấy bảo toàn mình là điều kiện tiên quyết còn có thể hữu hiệu giết hết đ ị c h nhân lấy ngũ nương thân thủ chỉ cần có thể đem địch nhân dẫn tới vị trí còn lại sự t ì n h liền giao cho ta đi đừng hỏi di sau cùng thủ đoạn nhất định là kinh thiên động địa quỷ thân đều mất quỷ cho nên ngươi tuyệt đối đừng hỏi hỏi liền mất linh bất quá ta khả năng không cần làm sao xuất thủ có chút hổ thẹn a hổ thẹn cái g i á m nghe lâm ninh nói hắn liền xuất thủ đều không cần xuất thủ xuân di một trái tim mới tính chân chính bùng ra hoành lâm ninh liếc một chút về sau bắt đầu vì hắn bù đứng lên ninh nhi à ngày sau ngươi có thể nhất định muốn h ả o h ả o đối ngũ nương hồng nhi tiểu viện y nhân cùng nguyên nhi các nàng tuy nói nữ nhân ra cả đời này đều là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó gà cái khỉ con cũng chỉ có thể khắp núi chạy ngươi là sơ tặc các nàng liền đành phải đi theo ngươi chém chém rết rết lo lắng hãi hùng có thể càng như vậy nữ hải tử ngươi nhất định muốn càng yêu thương các nàng các nàng cùng ngươi một ngày phúc không có hưởng đến k h ổ lại không ăn ít ngươi nếu là dám đối với các nàng không tốt ta cũng nhận không ra ngươi lâm ninh cười ha h a nói nhìn ngươi nói trên đời này ai không biết ta thanh vân lâm ninh là thiên hạ đệ nhất ôn nhu quan tâm chung t r ì n h đáng tin mỹ nam t ử a tại một mảnh xì trong tiếng cười hắn vỗ ngực nói cái gì cũng đừng nói hôm nay các ngươi đều là đại cô n ã i mãi đều là tổ tông các ngươi ngồi nghỉ ngơi ta đi trong phòng bếp cho các ngươi bộp lộ tài năng để các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta đợi ngày sau thiên hạ thái bình ta mỗi ngày ở nhà cho các ngươi làm tốt ăn cam đoan mỗi ngày không giống nhau đem các lúc người đều nuôi trăng trắng Đến nhìn đều đó, mập mập. Đến lúc đó, nhìn xuân Di còn nói còn ngoài. Ngoài hiếp hiếp hơi a ta. y không Dứt l lạnh phu tử tựa hồ mấy trăm năm qua đều chỉ một thân nho thưởng trên đầu mang theo khó khăn giống như cũng không đổi qua đứng tại phu tử đỉnh núi chống một cây một mạc một ngặt dưới đêm trăng giống như nhân gian tiên ông hắn nhìn đứng ở đối diện khương thái hư lấy thị lực của hắn không khó phát hiện khương thái hư tóc mai ở giữa nhiều mấy cây như ngân bạch phát lấy khương thái hư tu vi cùng tội tác xuất hiện tóc trắng không nói một trăm n năm chí ít cũng nên tại tám mươi năm sau có thể thấy được gần đây tâm hắn lực hao phí đến mức nào bất quá chưa chắc là chuyện xấu phu tử hỏi phản quân tại lang gia quận thế nhưng là chịu đau khổ Khương thái hư so ban đầu ôn nhuận như ngọc nhiều rất nhiều thành thục cùng trầm ổ n hắn khẽ vất c ằ m nói la chân không phải dung bối phận không chờ phản quân đánh vào lang gia mà chính là phái đại quân thừa dịp phản quân độ lỗ sông nửa đường kích chi đại phá địch quân nếu không phải trong quân địch có cao nhân chia binh ba đường hai minh tối xâm lại đồng bộ tấn công nói không chừng phản quân như vậy bị tiêu diệt đáng tiếc lang gia quận đại quân xuất kích đại phá phản quân còn thừa đại quân phòng thủ ở một đường khác quân minh sau cùng một đường ẩn núp phản quân lại liệu đường tấn công vào lang gia quận nội địa một chỗ khốn kiếp chỗ phá tuy nhiên sau cùng lang gia quận thành giữ vững nhưng cũng là nguyên khí đại t ư ờ n g la gia tử đệ tử thương v ư thê qua tám thành khương gia đâu khương gia hiện tại như thế nào phu tử sắc mặt cũng không có gì thay đổi hỏi một cái khác thế ra khương thái hư trầm mặc sơ qua nói khương gia tử đệ thương vong sáu thành đầu hàng địch một thành còn có ba phần cái này ba phần là khương gia sau cùng nội tình cũng là tinh hoa phu tử nhìn xem khương thái hư có chút tái nhợt sắc mặt trong lòng mặc dù hài lòng nhưng lại thở dài đại đạo vô tình cái này m u ố n nói dễ nói khó đi lịch đại bao nhiêu nhân k i ệ t sau cùng đều bị kẹt tại bốn chữ này bên trên bao quát tam đại thánh địa kiệt xuất nhất thiên tư xuất chúng nhất đệ tử ngược lại là thiên tư không tính tuyệt đ ỉ n h nhưng tính cách cứng cỏi người vô tình sau cùng phóng ra một bước cuối cùng bất quá bây giờ nhiều cái kinh tài tuyệt diễm hầu vạn tiên h đương nhiên hắn con đường kia nhưng thật ra là khó mà phòng chế s o tam đại thánh địa ngàn năm qua lịch đại tương truyền thánh đạo khó khăn nhiều nếu như nói tam đại thánh địa thánh đạo coi như có co c h ư ơ n g mà theo hầu vạn tiên h thánh đạo lại tựa hộp như toàn bằng tiên ý bây giờ nhìn khương thái hư bộ dáng chỉ cần hắn vượt qua cửa này chí ít từ tính cách lên nói khoảng cách đại đạo liền thêm gần một bước thật cũng không tất yếu làm tuyệt đều nói thánh nhân vô tình đại đạo vô tình vô tình chưa chắc là hung ác chưa chắc là độc chưa chắc là lục thân k h ô n g nhận từng có người vì đại đạo tận lực đi giết vợ đồ tử chứng đạo kết quả lại tàu hỏa nhập ma mà chết đại đạo vô tình giảng chính là công chính tuyệt đối công chính không bởi vì bọn họ là người nhà của ngươi huyết mạch liền phá lệ coi trọng mấy phần nhưng cũng không thể đi tận lực d i è m pha ngược đ á i việc này đến cùng cho là cái dạng di độ toàn bộ nhờ ngươi bản tâm đến nắm chắc phu tử truyền thụ đại đạo luân âm đối với k ư ơ n g thái hư đến nói đầy đủ chất quý thấy k ư ơ n g thái hư cảm động không thôi Phu thương、so so, thái hư lại lần nữa cảm động bởi vì hắn biết phu tử đây là tại nói cho hắn không muốn lo lắng thế gia phản công thế gia phản công không phải không đáng sợ nhưng chỉ cần có phu tử tại chỉ cần hắn về sau có thể thành thánh như vậy hết thảy đều không đáng sợ chỉ là lúc trước phu tử thái độ cũng không phải là như vậy dường như nhìn ra khương thái hương nghĩ hoặc phu tử lại cười nói nói đến thật đúng là muốn cảm tạ vị kia thanh vân trại lâm tiểu hữu ngay cả ta đều không nghĩ tới hắn có thể làm đến tình trạng này chính là hiện tại còn tại suy nghĩ hắn là như thế nào làm được trong học cung đã phái đi ra ba nhóm người đi tìm hiểu ma giáo thanh long cùng cầm thành bốn nhà tại sao lại đem cơ nghiệp chắp tay ư ừ n g cho tuy nhiên bất luận như thế nào tề quốc cùng học cung đều nên cảm tạ hắn hắn có thể làm đến b ư ớ c này trọng thương tần quốc cùng hắc b ă n g thai thậm chí còn có sở quốc bởi vì tần sở vì tranh đoạt đất thục đại chiến đã lâu tiêu hao di nhiều kết quả ngay cả thu được thắng lợi người tần quốc đều k phiền phiền cùng thể sợ nhất chiến nhìn như tần thắng kỳ thực cũng tiêu hao tần quốc sau cùng nội tình như liên thục lấy đất thuộc ngàn dặm quốc giã về ích quốc vận hoặc còn có thể làm dịu bây giờ tần quốc hoặc đem bước ta tể quốc về sau đùi lại đệ tử coi là nó họa thất so tể quốc càng dữ dội hơn phu tử mỉm cười nói nói thế nào khương thái hư nói tể quốc thế g i a chi loạn là đệ tử c ố ý kiến h cho kéo dài như d i ệ t mười ngày có thể diệt mà tần quốc một khi h ò a lên sợ ba hai năm cũng có diệt phu tử ngưỡng mộ thương cung thản nhiên nói cho dù có h ắ c băng thai tại tần quốc sẽ không diệt vong nhưng cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương bất lực đông chú ý nếu như thật làm cho hắn nuốt đất thủ tần quốc trong nước thai họa ngầm đẻ xuống quốc lực tăng nhiều này mới thật sự là họa lớn khương thái hư minh bạch tam đại thánh địa truyền thừa thánh đạo đều cùng quốc vận tương quan tần quốc như chiếm đoạt đất thủ quốc lực tăng nhiều đông phương thanh diệp tại thánh đạo trên đường liền sẽ kéo ra cùng cái khác hai thánh khoảng cách vô luận thời đại nào đều là bên thắng ăn sạch một bước dẫn trước thì từng bước dẫn trước lại dựa vào tần quốc có một không hai chí tốt thiên hạ này cách cục nói không chính xác liền muốn đại biến chẳng qua hiện nay đất thục không hiểu thấu vì thanh vân trại đoạt được đông phương thanh diệp ngưu kế thất bại hết thể lại trở lại quỹ đạo tới phú tử hầu vạn thiên đi xa ra biển thanh vân trại không có thánh nhân tòa c h ấ n hắc băng thai cùng hoàng thành tư sợ sẽ không bỏ qua bọn họ một khi thanh vân trại có sai lầm đất thục sợ hay là sẽ rơi xuống tần quốc trong tay dù sao t h ụ đạo cửa vào nghĩa nguyên quận còn tại tần quốc trong、tay. Khương、thái hư trầm giọng nói phu tử lắc đầu mỉm cười nói điểm này cũng không cần ngươi đến nhọc lòng h ắ c băng thai có lẽ sẽ hạ lực lượng lớn nhất nhưng hoàng thành tư sẽ không hoàng thân vương không phải cái người hồ đồ sẽ không để cho đông phương thanh diệp đạt được về phần h ắ c băng thai chỉ cần đông phương thanh diệp không xuất thủ lấy vị kia lâm tiểu h ư u thủ đoạn sẽ vượt qua cửa này thương thái hư nheo lại mắt đến nói tiên sinh đông phương thanh diệp chưa chắc phải nhất định sẽ không xuất thủ hắn người này mười phần đáng sợ không gì kiếm kỵ phu tử ha ha tiếng cởi khẽ nói hắn sẽ không xuất thủ thương thái hư cau mày nói thế nhưng là hắc băng thai đã chết nhiều như vậy trưởng lão không xuất thủ như thế nào bàn giao phu tử hiếu k ỷ hắn cần phải cùng người nào bàn giao thấy thương thái hư ngữ trệ phu tử thản nhiên nói tự viên chớ có xem nhẹ người trong thiên hạng ngươi là đem sự tình xử lý ở ngoài sáng lấy thế ra phản quân phá thế nhà trưởng lão viện chư giáo dụ tiến sĩ đối ngươi h o á n thanh khá lớn đ ô n g phương thanh diệp lại đem sự tình xử lý từ một nơi bí mật gần đó hắc băng thai có người hoán trách hắn sao t ư ơ n g thái hư nghe vậy sợ hai m ạ kinh quả thực không dám tin nhìn xem phu tử đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp không xuất thủ hắn hiểu được đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp xuất thủ sẽ chỉ thành toàn hầu vạn thiên thánh đạo hầu vạn thiên cũng tất nhiên sẽ p h ả n kích cái này đ ạ i giới là đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp không chịu được nổi có thể hắn tuyệt không có nghĩ đến cũng không dám suy nghĩ đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp sẽ như phu tử lời nói phu tử thanh â m càng ngày càng khó lường phiêu hốt phản phất t ừ trên trời mà đến tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân cũng tại suy nghĩ thế gia chi hoạ n thế gia vì nước c ă n cơ nhưng nếu quá tham lam mất đi chế hành liền thành quốc chi mọn muốn thanh lý một phen nếu không sẽ bại chỉ quốc vận nhưng là như đông vương thanh diệp như vậy cấp tiến lại là lịch đại hiếm thấy thương thái hư lông mày sâu nhăn nói tiên sinh ngươi nói là đông vương thanh diệp cố ý phái hắc băng thai trưởng lão đi chịu chết phu tử lắc đầu mỉm cười nói cũng không đến nỗi như thế đến hắn cảnh giới này mỗi một cái quyết định phía sau nhất định liên lụy không biết bao nhiêu tầng tính toán đây chỉ là các loại tính toán bên trong một vòng thôi nếu là thắng tự nhiên không có gì nói nếu là bại thì thật cũng không phải không có chỗ tốt c h ỉ ít trưởng lão vừa chết nó phía sau gia tộc dùng không bao lâu liền sẽ bị quan phủ cha ra một đống phạm pháp vụ án nó chỗ tham liễm ruộng đất gia tài cũng liền sung nhập công bên trong chết mười cái trưởng lão chương tài ba trăm tám mươi c a n dặn đêm dài mặc chúc viện đông sương chính thất lâm ninh ánh mắt nhập nhèm nhìn xem điền ngũ nương ha ha cởi ngây ngô không ngừng đ i ề n ngũ nương khỏe mắt còn giữ từng tia từng tia xuân sắc xưa nay ngậm uy mắt phượng giờ phút này cũng lộ ra đa tạ vũ mị lâm n i n h hai tay gối sau đầu cười hát hát nói ta còn không có nghĩ đến nguyên lai mình so long tủy mễ còn có tác dụng chả trách ngày bình thường ngươi luyện kiếm luyện tận hứng về sau trong đêm cũng nên kéo ta tới luận bàn một đêm chật chật chật thật ác độc nương môn con à. ôi đ i ề n ngũ nương nằm ngang lâm n i n h có thể đến cùng khỏe miệng nhịn không được cong lên một vòng kinh diễn độ con nói dùng ngươi nói ngươi gần nhất quả nhiên p i ê u lâm linh nghe vậy cười lên ha hả nói nguyên thoại không phải như vậy nói, nguyên thoại nói là cậu tử ngươi gần nhất Chán. Ngũ đương, học cái、xấu. Nhìn Ninh Ngũ Nương, người xấu. xem Lâm m ộ tuy mặt b ồ n dáng, Điền Ngũ Nương tiếng, không để ý tới hắn bực bộ bảo. phốc một để cười tới sái phốc t ý u nhiên ngẫm lại đột nhiên hỏi tiểu ninh ngươi cùng chu tức tu luyện âm dương đại đạo nàng có cơ hội hay không phóng ra một bước cuối cùng lâm ninh lắc đầu nói công pháp của nàng là khuynh ê ư ớ n g ma giáo hát cằm gió, tuy nhiên cựu u minh hoàng công cũng coi là cực thượng thừa địa cấp công pháp thế nhưng là địa cấp công pháp cũng là địa cấp công pháp đừng nói một bước cuối cùng cũng là nửa bước đều không thể phóng ra trừ phi để nàng bỏ qua môn công pháp này chúng tu trường sinh long tượng tấn công hoặc là c ử u kiếp bất d i ệ t thiên công theo lý thuyết c ử u kiếp bất d i ệ t thiên công càng thích hợp nàng nhưng chu tức lại nói nàng lúc trước cũng luyện qua môn công pháp này cũng không biết vì sao luyện không nổi danh đường đến không cưỡng cầu được về phần trường sinh long tự công nàng như nghĩ luyện chỉ có thể trước tán toàn thân công lực việc này hay là ngày sau hay nói thôi t a à xê n g hỏi qua nàng tuy nhiên ta nhìn nàng đối thành thánh một chuyện hứng thú thường thường lúc trước như thế khổ tu v õ c ô n g chỉ là vì báo thù mà thôi điện ngũ nương nghe vậy chỉ có thể coi như thôi đến tông sư định phong cảnh giới cớ này tán công cùng tán mệnh không có gì khác biệt nay cũng tại kỳ thứ mấu chốt là như không có một viên cựu tử không hối hận võ đạo tri tâm mạnh bước một bước cuối cùng chính là đường đến chỗ chết bữa bữa về sau điền ngũ nương lại nói tiểu ninh bây giờ người trong nhà nhiều như vậy ngươi chớ có vắng vẻ ni ni những năm kia tuyết di đối ta trợ giúp rất lớn nàng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nhìn ra được gần đây nàng rất lo lắng ni ni lâm ninh bất đắc di nói cái này kêu cái gì lời nói ni ni như hôm nay thiên hòa linh lung chăm sóc người bị thương xem bệnh y người tuy nói các nàng chỉ cấp lao nhân, nữ nhân. h ả i tử xem bệnh có thể trong mỗi ngày phong phú không được còn cần tuyết gì đi lo lắng ta nói với ngươi sự kiện chuyện gì điền ngũ nương gặp hắn thần thần bì bí cũng tới điểm hào hứng hơi hơi hướng hắn nơi đó góp điểm lâm ninh ha ha khẽ cười nói tuy nói ngày bình thường khó gặp một lần ni ni võ công cũng không cao không thể mang nàng ra ngoài có thể mỗi lần cùng phòng thời điểm ta đều sẽ dùng âm dương chi thuật chạy ngược chút chân nguyên cùng nàng ôn dưỡng kinh mạch của nàng t ă n g cốt giúp nàng mở sinh từ đại huyện nhiều nhất m ư ơ i năm nàng cũng có thể thành công sư không cầu giết địch giao đấu có thể sống lâu trăm tuổi liền tốt điền ngũ nương nghe vậy nhìn lâm ninh một lát sau không nói gì b a y đầu đi lâm ninh thấy chi nhãn con ngươi vừa mở ôi ôi cười lên ha h a nói ta làm sao gửi được điểm mùi giấm điện ngũ nương không cao hứng g mít hắn một cái nói thật làm ta là nữ thánh nhân lâm ninh chắp tay thở dài nói không có không có không phải gặp ngươi đau lòng n g ư ơ i tiểu tùy tùng sao lại cảm khái thở dài nói muốn ta lâm ninh thở nhỏ phụ mẫu đ ề u mất cơ khổ không nơi nương tựa trừ tướng mạo bên ngoài không còn ư u điểm có tài đức gì có thể được nương tự tin cậy phó thác lấy trung thân tiểu sinh chỉ có lấy thân báo đáp làm trâu làm ngựa ra sức c ạ c ấy lấy báo nương tự ha, ha ha ta sai ta sai nương tử điểm n h ẹ đánh cái chán bị đ i ề n ngũ nương đạn một cái d ư a băng lâm ninh trực tiếp k é ngựa tại trên giường cười to cầu xin tha thứ đ i ề n ngũ nương thấy hắn như thế bại lại cũng không sợ kinh động tây x ư ơ n g bên kia xuân di cùng tiểu cựu nhi ninh nam nam các nàng đành phải tha hắn một lần chốc lát nữa lại nói tiểu ninh đã chu tức vô ý thánh đạo tuổi tác của nàng cũng kém không nhiều ngươi gì khác biệt nàng trước sinh đứa bé ta nhìn xuân di hôm nay cũng là nhẫn lại nhẫn mới không có sách việc này lâm ninh ha ha cười nói trước không đội ta muốn nhất hay là cùng ngươi sinh lao đại không phải vậy n à y sau trưởng tử không phải đích con trai trưởng không phải dài rất nhiều chuyện đều tương đối đau đầu đ i ề n ngũ nương buồn cười nói ngươi còn coi trọng đích thứ phân chia chẳng lẽ về sau ngươi sẽ lệch s ủ n g con trai trưởng vắng vẻ con thứ hay sao lâm ninh lắc đầu nói đương nhiên sẽ không tuy nhiên nhà tóm lại sẽ có chuyện p h i ề n thoái ta không muốn bởi vì con nối roi sự t ì n h để gia đình không yên hắn nhưng là biết lại cùng tiện nữ nhân dính đến hài tử lúc đều sẽ hóa thân thành hoàn toàn không cách nào thuyết phục sinh vật đ i ề n ngũ nương cười yếu đớt nói cho dù ngày sau ngươi vì nước người nhưng chúng ta có thể sống bao lâu hài tử về sau là bộ dáng gì cái gì thiên tư cắt cốt hiện tại cũng khó mà nói sớm nói rõ ngày sau hải nhi của ta chỉ cần có thể bình an vui sướng cả đời ta liền là đủ nếu có lớn bản lĩnh tự đi kiến công lập nghiệp chính là như tư chất bình thường cả đời an khang cũng tốt tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân về sau kỳ thật chưa có thành đại khí người lâm ninh cười nói nương t ử ý chí tuy nhiên rộng lớn như thiên địa ta cái này làm cha lại không thành ngươi cùng ta hải tử tương lai nhất định sẽ cũng nhất định muốn kế thừa mảnh này cơ nghiệp không phải là bởi vì ta để ý l í c h thứ mà chính là bởi vì thanh vân trại phiến thiên địa này vốn là máu tươi của ngươi chỗ về phần những hải t ử khác chờ hầu thúc trở về các ngươi liền biết hải ngoại chi lớn kỳ thật so trung nguyên lớn rất nhiều hơn nhiều rất nhiều đại lục thậm chí so trung nguyên vị trí ưu việt hơn chút chúng ta những n à y làm cha làm mẹ liền vất vả chút đều vì bọn họ đánh xuống là được nghe nói lời ấy đ i ề n ngũ nương nụ cười trên mặt nghĩ nhịn đều nhịn không được tuy nhiên nàng cùng lâm ninh còn chưa sinh con thế nhưng là có thể nghe được dạng này c a m đoan làm nữ hải t ử trong lòng vẫn là nhịn không được g ấm áp cùng vui sướng tốt chớ ở chỗ này h ô n g ta đi phòng bên cạnh đi hầu nhi các nàng ngày mai sẽ phải khởi hành ẩn nút mai phục tùy thời ám sát ngươi đi bồi bồi các nàng đi điền ngũ nương đổi u nhân đạo lâm ninh nghe vậy quả thực bị phẫn các ngươi coi ta là cái gì đi điền ngũ nương cũng có chút không có ý tứ bất quá vẫn là dáng chống đỡ nàng cũng không tham luyến loại chuyện đó nhưng âm dương giao hợp thể nộ thiên địa nhân luân đại đạo đối với nàng mà nói lại có k h ắ c lực hấp dẫn còn nữa cũng có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên như không có lâm ninh nàng như nghĩ bung ô ra tu luyện tùy ý ra tay với địch chỗ tiêu hao l o n g tùy mễ sẽ là một cái thiên văn s ố tự kéo đều có thể đem sơn trại kéo đổ cũng may có lâm ninh tại liền phảng phất cái trước vô hạn lượng túi lượt tên thấy lâm ninh để ý điền ngũ nương cong lên khoe miệm tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn đông xương phòng bên cạnh tối nay chu tước ngủ ở hoàng hồng nhi phòng hai người nghe sát vách chính thất dày vò hồi lâu cũng nín cười hồi lâu ngũ nương loại kia tính tỉnh là không có gì tiếng vang mỗi lần lâm ninh tổng lo lắng nàng sẽ đem khỏe môi cắn nát có lẽ là làm dẫn đạo nàng cho nên mỗi lần hắn động tĩnh đều tương đối lớn đợi lâm ninh vào nhà về sau liền thấy chỉ mặc quần áo trong một đôi hai cô cháu ôm ở cùng một chỗ cắm đầu cười to lâm ninh tự nhiên minh bạch các nàng đang cười cái gì biến thành người khác có lẽ sẽ còn đỏ mặt không có ý tứ có thể lâm ninh n ư ờ i thế nào tất cả mọi người là người một nhà các ngươi biết Bất dưới mắt hắn n c ũ ghi k nhớ g dù là hai người các ngươi đem hắc băng thai đều giết sạch có thể các ngươi thiếu cái kia ta đều sẽ thua cả một đời chu tước cùng hoàng hồng nhi đều là cơ khổ nhiều năm người lớn nhất không nghe được cũng là loại lời này nhìn xem lâm ninh ôn nhuận ánh mắt lo lắng trong lòng hai người đồng thời dâng lên một lời chính là vì hắn đi chết cũng đáng bất quá chương á h ba trăm tám mươi mốt vương hậu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh tấn quốc thanh một quận nhị vương núi song long trại nhóm này lữ tử là thanh một quận lớn nhất một đám lục lâm thế lực nhưng trại chủ cực kỳ thông minh chưa từng trêu trọc không nên t r ê o trọc người thậm chí còn cùng thanh một quận bên trong một chút nhân vật thực quyền hợp tác tân i k h g mất tự pháp đ khắc nghiệt đối bách tính thuế phú trưng thu một năm so với một năm nặng dân chúng tầm thường khổ không thể tả phá nhà cửa nghiệm không nói chính là trước kia vốn liếng giàu có thế da thân hảo cũng bị đặt vào trinh giao nộp pha vi mỗi năm cạo xương vơ vét cửa nát nhà tan không phải một nhà hai nhà cũng không phải không ai phản kháng có thể người phản kháng hạ tràng chi thảm làm cho tất cả mọi người không rét mà run lột da mạo xương cỏ đao đao lăng trì xuống m ặ c dầu đốt đèn trời thiên hạ các cực hình không có tần luật bên trên không có cho nên tại bạo chính phía dưới thanh một quận ngay cả thế g i a cùng thân h à o nông thôn hảo cường đều nao h n h a o phá sản lại càng không cần phải nói dân chúng tầm thường thế đạo gian nan như vậy hiểm ác bị quá hóa liều người liền nhiều song long trại hai ba năm qua mở rộng gấp ba bốn lần thế lực không ngừng nhưng nhiều người chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt bởi vì lương thực không đủ ăn trung nguyên đại hạn hán ba năm tần quốc cảnh nội tình huống cũng không nhẹ nhõm lại thêm trung nguyên đại chiến bộc phát không ngừng trưng binh trinh lương trinh lao dịch thiên thai thêm nhân trí họa để dân sinh t à n lùi lợi hại một chút nhiều ba bốn ngàn há mồm khả năng cướp bóc địa phương lại càng ngày càng ít gần đây dứt khoát căn bản tìm không thấy song long trại đại đương gia vương đại lục đầy đủ cảm nhận được đương gia khó khăn sự đau khổ chính khổ tư không được nó phát lúc đ ỗ n g nhiên thấy em trai song long trại thứ hai long vương hai lục nhanh chân t i ế đến cao giọng hô đại ca đại ca mau đến xem nhìn mau đến xem xem ai đến vương đại lục nơi nào còn cần hắn chào hỏi vừa nhìn thấy đi vào cửa người liền vụt một chút đứng lên một chương nguyên bản che kín sầu khổ trên mặt nháy mắt chất đầy kinh hỉ lớn tiếng kêu lên ai nha tiểu hầu ra đến ai nha nói mấy bước tiến lên liền muốn quỷ bái hành đại lễ hầu ngọc xuân tay cầm một chiếc phiến thấy vương đại lục như thế cười ha ha một tiếng thu về quạt giấy về sau một bước ngăn lại hắn cười nói người ta huynh đệ ở giữa còn tới một bộ này ha không xa lạ ngoại đạo vương đại lục nghe vậy càng thêm kích động sắc mặt đỏ lên nói tiểu hầu ra lại vẫn nhận ta lão vương là huynh đệ h ắ nhưng n là biết, hầu ngọc xuân hôm ầ u Xuân Ngọc h nay đã đâu đó sớm Năm xưa nay. bằng hầu vạn thiên dù cũng là nhân vật tuyệt đã ỉ chỉ n nhưng cũng chỉ là trên giang hồ một tuyệt thế cao thủ Nhưng hôm nay,、hầu、Vạn Thiên cũng h hồ thế thủ hôm Hầu cao là một tuyệt đ siêu phàm n h ậ p thánh cùng đương kim tam đại võ thánh bình khởi bình t o ạ n là trên đời này tối cao cao thủ mạnh nhất một trong hầu ngọc xuân làm nó con trai độc nhất thân phận so tam quốc hoàng tử còn muốn quý giá lại vẫn bắt hắn dạng này một cái ngay cả tông sư đều không phải sơn tặc đầu l ĩ n h làm huynh đệ đ ề u nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ thảo mãng ở giữa lục lâm các hảo hán càng sẽ như thế mắt thấy vương đại lục vành mắt đỏ hầu ngọc xuân ha ha cười nói vương đại ca cái này qua a lúc trước chúng ta tương giao lúc vương đại ca cỡ nào thoải mái làm người nghĩa bạc vân tiên lớn nhất biết trung nghĩa thân phận cái gì đều là các quan lão gia coi trọng đồ chơi chúng ta quý ở thổ lộ tâm tình vương đại lục là hắn lúc trước du lịch giang hồ lúc kết giao h ả o hán làm người tính n ế t có phần đối với hắn tính n ế t bởi vậy r a thanh vân c h ạ m thứ nhất đã tới tìm hắn cũng là chính là đều là người một nhà vương nhị lục trong lòng cũng cao hứng mẫn mạng cảm thấy đời này thể diện sự tỉnh cộng lại đều không có hôm nay v ư n g quang lúc này giút đỡ h ầ ngọc xuân cùng một chỗ khuyên đại ca vương đại lục chương nhị lục liết một chút sau đó mời h ầ ngọc xuân vựa sau khi ngồi xuống sơn trại lâu la đưa lên nước t r à lại bị vương đại lục đuổi trực tiếp để vương nhị lục về sau trại để hai người bọn họ vợ con đến đây hầu hạ cái này liền có thông gia chuyện tốt qua cửa không tránh hầu ngọc xuân cũng minh bạch không đầy một lát thấy hai phụ nhân mang theo bốn năm cái hải tử tới cùng hắn làm lễ ha ha cười nói nhờ có lúc đến trên thân mang chút đồ chơi không phải vậy vương đại ca ngươi nhưng làm muốn ra ta sâu à. nói từ trong v í lấy ra chút tinh xảo ngân quả tử thượng diện khắc lấy chút cắt tường lời nói hàm dương thành cao môn đại hộ thưởng cầm này xem như tặng thưởng lễ gặp mặt mấy đứa bé sau khi nhận lấy quỳ xuống dập đầu lại bị hai phụ nhân mang đến đằng sau đợi phụ nữ và trẻ em d i ệ t hết vương đại lục đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu hầu ra thế nhưng là có chuyện gì phân phó huynh đệ chúng ta làm có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó là được núi đao b i ể n lửa ta nhị long trại nháy một chút mắt đều là tiểu nương môi tiểu hầu ra để mắt ta nhị long trại lấy ta làm huynh đệ liền nhất định đừng làm như người xa lạ hầu ngọc xuân nghe vậy cười vô vô vương đại lục bà vai nói đừng khẩn trương như vậy là có một chuyện muốn ngươi làm sau đó khả năng còn muốn nếm chút khổ sở nhưng cũng không nhất định là xấu sự tỉnh vương đại lục nghe vậy vội nói tiểu hầu ra ngươi nói hầu ngọc xuân cười nói chúng ta cùng hắc băng thai làm mấy lần tông sư đều giết ba bốn mươi cái dưới mắt hắc băng thai còn có tông sư nhưng nhiều bố tại cực trọng yếu địa phương cho nên ta nghĩ tại tần quốc nội địa đến mấy trận đại sự công phá v à i tòa của thành vương đại lục cùng vương nhị lục minh đệ hai ngay vậy t r ợ t cả mắt lên song long trại sở dĩ có thể dài lâu vô sự không có lọt vào hủy diệt tính đã kích chính là bởi vì bọn hắn biết người nào có thể cướp bóc người nào có thể đốt giết nhưng người nào những cái kia sự tình tuyệt đối không thể đục vào công phá của thành đây là bọn họ đã từng ngay cả nghị cũng không dám nghị sự tình đại tần không phải là không có bị người công phá qua quận thành có thể kia cũng là biên tái cùng chỉnh tề tương giao t r i địa một khi đại tần tim gan quận thành bị công phá tuyệt đối là hành động thiên hạ đại sự có thể khôn khéo như vương đại lục cũng biết đây là đường đến chỗ chết tần quốc đại quân còn có thần bí khó lường hắc băng thai tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng c h i cực hầu ngọc xuân c h ấ n ă n nói công phá quận thành đánh vỡ quận kho mở kho phát thóc đây đều là cực phong quan g sự tình nếu chỉ các ngươi một nhà tới làm tự nhiên thiếu không trọng binh vây quét tuy nhiên việc này sẽ tại mười mấy quận thành đồng thời phát sinh tuy ầ n q ố sống sống. c khắc, quan phủ vơ vết quá ác, bách lục thóc, luật lâm là quan quá quan u vết tính thời phát pháp phủ hạ không khổ Đánh kho dạng gian nổi, đồng mạng vơ vơ vì sở. nhiên có một chút vương đại ca phải tất yếu ghi nhớ đợi sự thành về sau song long c h ạ y liền tạm thời không thể đợi muốn chuyển gì, muốn ẩn l ấ p tuy nhiên cũng sẽ không quá lâu thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt vương đại ca gật đầu nén hương về sau cái k h á c các nơi theo vào sau đó còn lại vợ kịch liền tê tần quốc các quận thế ra hảo cường đến hát đi nghĩ đến vương đại ca cũng biết bây giờ không ngừng bách tính không vượt qua nổi ngay cả những cái kia hảo cường nhóm đều muốn gánh không được vương đại lục nghe vậy c h ầ m rãi gật đầu nói tiểu hầu ra nói không sai xác thực như thế bất quá bọn họ quả thật dám khởi sự hầu ngọc xuân cười nói tề quốc thế gia chi loạn chiến lược càng quét hơn phân nửa đủ địa đến bây giờ còn càng ngày càng nghiêm trọng t ắ c hạ học cung còn không có giống hắc băng thai như thế bị chúng ta chém tới nhiều như vậy tông sư trưởng l a o người bị bờ gấp luôn nghĩ sống sót yên tâm đi chỉ là ta lại muốn nhắc nhở một lần đánh vào quần thành đánh vỡ kho lúa lấy được mạng sống lương về sau nhất định muốn trốn đi không phải vậy sẽ có nguy hiểm vương đại lục cười nói tiểu hầu ra tâm ý chúng ta minh mạch yên tâm chúng ta sẽ không x í n h nhất thời mạnh làm chim đầu đàn treo đến hắc băng thai phái cao thủ để đến, đến giết hầu ngọc xuân gật gật đầu nói nếu như thế ta cũng yên lòng bất quá chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể bằng bạch để huynh đệ ra mặt cho nên ta có một phần hậu l ễ đem tặng vương đại lục lập tức đứng d ậ y nghiêm mặt nói tiểu hầu gia nói như vậy cũng là đang đánh mặt của ta tiểu hầu gia không biết ta sơn trại bây giờ cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận bây giờ thế đạo không tốt chúng ta cũng là muốn đánh nhà cướp bỏ đều không có đi đoạn coi như tiểu hầu gia không nói qua chút thời gian chúng ta cũng không thể không dây vào đụng quần thành người sống cũng không thể để nghẹn nước tiểu chết hầu ngọc xuân khoát tay c ư ờ i nói ngươi lại nhìn lại nói muốn hay không nói từ mang trong túi móc ra một bộ sách mòng tử thượng thư ba chữ t o bàn dòng công hầu ngọc xuân nói đây là phụ thân ta năm đó đạt được một bộ địa cấp công pháp chính là trên mặt đất cấp công pháp bên trong cũng coi là thượng thừa ta biết minh đệ ngươi hai người tập võ thiên tư cũng không tệ sở dĩ đột phá không tông sư chính là bởi vì thiếu khuyết một bộ địa cấp công pháp bây giờ có bộ công pháp kia phá tông sư này cũng liền không xa đợi đánh vỡ thanh một quận đến mạng sống lương các ngươi liền dẫn người lên núi v nút thuận tiện bế quan luyện công vương đại lục cùng vương nhị lục huynh đệ hai người nhìn xem hầu ngọc xuân trong tay công pháp con mắt đều chuyển không ra vương đại lục muốn nói ra cự tuyệt lại vô cùng gian nan thấy hắn như thế d â y ruộng vương nhị lục vội la lên đại ca từ nay về sau chúng ta mệnh liền bán cho tiểu hầu gia ngươi có thể tuyệt đối đừng vương đại lục phất tay đánh gãy vương nhị lục kích động c h i ngôn đối hầu ngọc xuân cười khổ nói tiểu hầu gia ngươi hay là thần tiên xuất thủ không phải tầm thường a nhưng chúng ta làm sao có thể thu quý giá như thế bí tịch hầu ngọc xuân vô vô vương đại lục đầu vai cười nói loại này lời k h á c h khí lưu lại chờ ngươi thành t ô n g sư sau rồi nói sau ta hầu ngọc xuân bằng hữu bây giờ vẫn chỉ là cái nhất lưu cao thủ có chút mất mặt tốt nhàn thoại nói ít chúng ta tổng cộng một chút làm như thế nào dùng cái giá thấp nhất công phá thanh một quận thành đúng ta nhị đệ căn dặn ta nói cái thứ nhất công phá quận thành người nhất định muốn hô to một câu xuất sư chi danh cái gì xuất sư chi danh vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh chương ba trăm tám mươi hai tin mấy phần cái gì đồ chơi tụ nghĩa đường bên trên lâm linh sắc mặt có chút không phải rất tốt nhìn xem pháp khắc pháp khắc cười nói tiểu thân y bên ngoài có cái gọi triệu đông pháp nhìn nửa chết nửa sống nói muốn tới tìm hầu ngọc xuân đòi cái công đạo còn nói còn nói hắn là hắc băng thai lớn dài lao triệu bất duy tô tử lâm ninh vừa mới đưa tiễn hoàng hồng nhi cùng chu tức tiến đến giết người lúc này trong lòng chính không dễ chịu biết được có như thế cái đồ ngốc đến tìm đ ứ n g chết tức giận nói mang xuống băng cho ăn tiểu hôi hôi chính là loại này pha sự còn đến hỏi ta pháp khắc nói không phải ta nhìn người này có chút không đúng làm sao không đúng pháp khắc sắc mặt cổ k h á i nói giống như là trong nhà bị lại nạn đào mệnh tới hẳn là sẽ không sai chính là như vậy lâm ninh nghe vậy thần sắc k h ẽ động n g ấ m lại nói ngươi đi đem hắn mang đến pháp khắc ứng thanh mà đi cũng không lâu lắm lĩnh một cái thần sắc suy sụp tinh thần hoảng sợ hoa y người trẻ tuổi tới lâm ninh dò xét phiên thấy hắn khóc khóc gáy gáy thần sắc bi phân bộ dáng hỏi ngươi gọi triệu đông pháp ngươi tìm ta đại ca hầu ngọc xuân làm gì trong lòng tiếp hận hưởng công triệu đông pháp bực này đại khí tên nhìn đúng là cái nương pháo không phải nói dáng dấp giống nương pháo mà chính là khóc sức mất khí chất giống triệu đông pháp chịu khắc nói kinh tư viễn tên vương bắt đảng kia hắn Thai, mới đến hầu ngọc xuân cùng đông phương y nhân từng nói cho hắn mấy lần so với khương thái hư cùng giang đông tiểu bá vương hà bình lớn tuổi bọn họ hai mươi tuổi kinh tư viễn tuy nhiên tên tuổi không hiện nhưng luận thân thủ chi cao thành phố chi thâm tính cách chi ngoan thuyện kinh tư viễn tuyệt đối không kém hơn hai người thậm chí còn hơn đông phương y nhân trẻ tuổi một đời hắc băng thai tứ kiện tên tuổi căn bản chính là vì hống nàng chơi chính nàng cũng rõ ràng về phần triệu bất duy lâm ninh cũng có nghe thấy là cái táo bạo lao t i ể u tử nhưng thân thủ cực mạnh không nghĩ tới thế mà bị người một nhà cho xử lý lâm ninh nhìn xem cực kỳ bi thương triệu đông pháp nói thật không nghĩ tới hắc băng thai người cầm quyền cư nhiên như thế phát rộ ta thanh vân trại dù cùng hắc băng thai là được nhân nhưng cũng khâm phục triệu lao trưởng lao đối hắc băng thai trung thành c ả n h c ả n h trung tâm lão nhân ra ông ta cả một đời là đen băng đài hiệu lực chịu mệnh nhọc ai có thể nghĩ tới lâm lão lại rơi một kết cục như vậy thật là khiến nhân khí phân a ra ra ra ra a người chết oan buồng à. triệu đông pháp cùng triệu bất duy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm cực được s ủ n g lái chìm tổ tôn tình cảm rất sâu nguyên bản triệu bất duy vì cứu hắn mà chết liền bị thương không thôi giờ phút này bị lâm ninh khẽ vô hổ cả người đều không tốt gần như sụp đổ kêu khóc đứng lên chờ hắn h ả o h ả o khóc giống sau một lúc lâm ninh từ đổ bảo, bảo trong tay tiếp nhận một cái khăn đưa cho triệu đông pháp ôn thanh nói đến chà chà mặt đi ngươi tổ phụ trên trời có linh t i ê n g còn nhìn xem ngươi chờ ngươi báo thủ cho hắn đâu quang khóc không thể được đâu báo báo thủ lâm ninh mà nói kinh sợ triệu đông pháp hắn tổ phụ thật vất vả để hắn trốn tới hắn có thể từ không nghĩ tới lại đi chịu chết lâm ninh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói s á t tổ mối thủ không đội trời c h u n g ha có không báo lý lẽ thấy triệu đông pháp mặt mũi tràn đầy e sợ sắc lời nói xoay chuyển lại nói đương nhiên báo thủ chưa hẳn cần tự mình đ ộ n thủ cũng không nhất định phải chém chém rết rết dùng mưu trí giết người càng thống khai hơn lấy triệu h u n h trí tuệ đối phó một cái kinh tư viễn nghĩ đến dư xài triệu m i n h n g ư ơ i tổ phụ liền không có mấy cái tử chung đệ tử không có mấy cái ám tuyến đồng bọn triệu đông pháp lắc đầu nói vô dụng kinh tư viễn người này âm hiểm nhất không phải không biết chạm thảo trừ căn lâm ninh chưa từ bỏ ý định hiếu kỳ nói vậy ngươi làm sao t r ố tới triệu đông pháp lại khóc khóc gáy gáy đứng lên nói là ta tổ phụ cùng hắn bốn người đệ tử còn có lao quản g i a bọn họ đồng loạt ra tay mới hiểm hộ ta ra nếu không phải nhị sư bá hắn bị thu mua sau lưng đông đao nói không chừng ta tổ phụ cũng có thể trốn a o nói không chừng ta tổ phụ cũng c h ể trốn pháp khắc đại sư ở một bên uống một mục trà nghe nói lời ấy không có đình chỉ phất một tiếng nôn một chỗ như thế có loại báo thủ tuyên n ô n hắn còn là lần đầu tiên nghe nói triệu đông pháp giống như cũng cảm thấy có chút xấu hổ có thể để hắn dạng này một cái công tử ca nhi đi gánh vác huyết h ả i thâm c ử u báo thủ thực tế quá làm khó hắn bất quá hắn bỗng nhiên vỗ chán một cái giống như nhớ tới cái gì đến lớn tiếng nói không đúng nhà ta còn có cái gì ra ra không có lên làm đại trưởng lão đêm đó liền cùng ta nói qua nếu là hắn về sau xảy ra chuyện gì để ta đi bốn hoa sơn hắn năm đó du lịch giang hồ lúc một chỗ đặt chân lao c h ạ c h nơi đó có hắn lưu lại đáng tin người còn có rất nhiều lòng t h ủ y mễ cùng thí tiên tán cái gì còn giống như có cái gì thánh thi tán đều là hắn thay mặt trưởng trưởng lão các lúc làm đều là lưu cho ta một bên pháp k h á c cùng đồ bảo b ả o đều mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem vị này triệu đông pháp b ự c này bí mật chuyện quan trọng vị chủ nhân này thế mà cứ như vậy nói ra cái này tiểu hỏa nhi được nhiều thuần trắng a lâm l i n h cũng giật mình nói ngươi những này không có nói cho người khác biết ta nếu để cho người khác biết những này quý giá đồ vật sợ đều không còn hình bóng nhất là thánh thi tán đối lâm ninh đến nói quả thực ao ước đến bỏ mắt bây giờ thanh vân trại trong tay cũng có một chút là ngày đó chu tức tập sát độc trưởng lao sau đem tới tay nhưng cũng không nhiều phân cho hoàng hồng nhi một điểm một người nhiều lắm là có thể sử dụng ba lần loại này đại sắc khí đối với am hiệu ẩn nấp ám sát hai nữ đến nói vạn kim đều không đổi không nhìn tông sư đỉnh phong cấp chân khí phòng ngự như bị đâm thương tổn hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là có thể lại được đến chút hắc băng thai người nghĩ đến sẽ nên đón cực lớn kính h ỉ nghe nói lâm linh tri ngôn triệu đông pháp lắc đầu liên tục nói nhân tâm hiệp ác khắp nơi đều là người xấu ngay cả nhị sư bá đều thành chó phản đồ ta nào còn dám đem chuyện như thế ở bên ngoài nói lâm ninh phát khắc đồ bảo bảo ba người hù nhảy một cái bọn họ lẫn nhau nhìn xem đều không nhìn ra cái kia điểm biểu hiện ra cùng triệu đông pháp là người một nhà thân s ắ c lại nghe triệu đông pháp từ lời nói ngươi chính là thanh vân trại vị kia yêu nghiệt lâm ninh đi tổ phụ sau cùng tan ra ta thiên hạ chỉ có một người có thể bảo toàn tính mạng của ta để cho ta tới tìm ngươi không phải vậy mặc kệ trốn ở đâu đều sẽ bị kinh tư viễn cái kia âm hiểm gian tặc cho giết lâm ninh không khỏi nói ngươi tổ phụ nhìn như vậy tốt ta triệu đông pháp gật đầu nói ta tổ phụ nói ngươi so kinh tư vẫn còn âm hiểm thông minh hơn nhiều h để triệu ạ o Lâm nhìn chầm chầm Ninh nhìn t đông pháp nhìn nửa n g đem bốn hoa sơn địa chỉ cùng chắp đầu tín vật đều lưu lại về sau lâm ninh liền để pháp khắc dẫn hắn xuống dưới Các loại bảo báo hai người xuống dưới về sau, xuống u về đồ q y ế tiểu lên m ệ n nhìn Ninh nói, ngươi tin hắn phần. Ninh hiếp hiếp nói, tin phần. Trường này còn g gặp hiếp hiếp Haha. xem Lâm mấy Lâm mắt, mấy lại. cười i t sau lan quân cái này triệu đông pháp ta biết hắn cũng là một cái bao cỏ suốt ngày cười ngây ngô tại đông vương núi không biết náo ra bao nhiêu trò cười bất quá hắn ra ra triệu bất duy tính khí quá xấu đem mấy cái lửa khi dễ hắn người sẽ thành mảnh nhỏ về sau lại không ai dám trêu cho hắn tuy nhiên không nghe hắn đã làm gì chuyện xấu chứ cùng tiểu hầu tự đi dạo thanh lâu đông vương y nhân biết chuyện hôm nay về sau nói với lâm ninh bữa bữa lại nói lấy triệu đông pháp tính tình làm trong bóng tối sợ khả năng không lớn lâm ninh cười ha ha quay đầu nhìn về phía điện ngũ nương điện ngũ nương bông thong tầm mắt thản nhiên nói không cần hắn làm trong bóng tối chỉ cần để hắn đem người sau lưng muốn để chúng ta tin tưởng mà nói nói ra liền đầy đủ đông v ư ơ n g y nhân cũng là thông minh người nghe vậy đột nhiên giật mình nói nguy hiểm thật tỉ tỉ kinh tư viễn tuyệt đối có cái này tâm cơ vậy phải làm thế nào điện ngũ nương dương mi mắt nhìn về phía lâm ninh nói nếu là kế sao không tương kế tự kế lâm ninh hỏi như thế nào tương kế tự kế điện ngũ nương nói đã hắn bày ra c ạ m bẫy muốn giết chúng ta chúng ta tắc thành cho hắn lại có làm sao t i ể u ninh ngươi không phải có loại k i a thiên lôi sát khí a nhớ tới du lâm ngoài thành chu thai sung trang diện đông phương ý nhân nhãn tỉnh sáng lên nói kế sách hay tuy nhiên điền ngũ nương nhưng lại không có cao hứng bao nhiêu bởi vì hắn phát hiện lâm n i n h không có động tĩnh hỏi làm sao lâm ninh bên cạnh mắt nhìn về phía điền ngũ nương lại nhìn xem đông phương y nhân hỏi các người đoán chúng ta ở đây nói lời có thể hay không bị kinh tư viên đ o á n chức ở bên trong điền ngũ nương nghe vậy khẽ giật mình lập tức nhữ mãi tới đông phương y nhân dù cũng thông minh có thể lúc này rõ ràng não dung lượng không đủ có chút chóng đầu nói tiểu lăng quân vậy ngươi nói việc này đến cùng nên làm cái gì lâm ninh ngẫm lại chậm rãi nói chúng ta khi lấy không thay đổi ứng v ậ ạ t biến dù l à việc này là thật trước mắt chúng ta cũng không cần chịu bất duy lưu lại đồ vật t h á n h thi tán mặc dù hữu dụng nhưng cũng không phải nhất định luận đại sắc khí trong tay chúng ta so t h á n h thi tán chỉ mạnh không yếu không cần thiết nhất định phải hướng đầm rồng hang hổ tìm tòi có lúc nhịn xuống d ụ hoặc chính là tốt nhất phản kích đồng phương y nhân không hiểu coi như nhịn xuống r ụ hoặc đối kinh tư viễn cũng không có gì đả kịch ta lâm ninh hắc c m thanh n ư ờ i lạnh nói p đồ, đồng phương y nhân nghe vậy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nói đây chính là làm nhiều sai nhiều lâm ninh cười ha ha nói không phải là kinh tư viễn không biết sự lợi hại của ta chính nói đùa ở giữa bỗng nhiên thấy tiểu cựu nương nhân nghe ủ rũ tiến đến y phục trên người vô cùng bẩn nàng bên cạnh là chòng mắt đổi tới đổi lui linh năm nam, nam. đằng sau đi theo hé miệng cười khẽ ngô viện cùng một cục lại nhải mắng chửi người xuân di một đầu cuối cùng r ũ cụp lấy mặt mày đại hắc cẩu kéo lấy một đầu cái đôi cũng tiến v à o ừng đây là làm sao lâm linh cười hỏi nô viện giống như mỹ ngọc hoàn mỹ trên mặt nỗi ôn nhuận mỉm cười cảnh đẹp ý vui tuy nhiên nàng lại không mở miệng đằng sau xuân di tới hung hăng điểm điểm tiểu c ử u nương cùng ninh nam nam mi tâm nói ta là quản không hai cái này ra khỉ càng lớn càng không nghe lời hôm qua ngươi mới dặn do hào hào không cho, phép tinh lịch, không cho phép lại loạn đi dạo hôm nay hai cái ra hầu tử liền vụn trộn đi ngũ nương ninh nhi hôm nay các ngươi lại không có thể nương tay hung hăng giáo h ấ n các nàng lại không ghi nhớ thật lâu là xảy ra đại sự hôm qua lâm ninh này lời nói đem xuân di hù dọa cho nên hôm nay mới lớn như vậy động tĩnh tuy nhiên lâm ninh tự nhiên không bỏ được giáo h ấ n kiểu đường gặp nàng cúi đầu lại giơ lên mắt dùng sức cho hắn m n y mắt chính suy nghĩ làm như thế nào giúp nàng thoát thân lại nghe được bên người chuyển đến một đạo tiếng hư lệnh tiểu cựu nương cùng ninh nam nam hai cái không sợ trời không sợ đất hôn thế ma vương cùng nhau đánh cái dù mình quy củ quỳ xuống nô viện vội nói không có chuyện gì ta một mực nhìn các nàng đâu lâm ninh nghe ấm không tốt cái này quản giáo hải tử k nàng, nàng, nàng hạ lệnh lúc ngay cả ngay lúc đó nhị đương gần ra phương t h í tam đương ra nói bừa đại ngưu bọn người chỉ có lĩnh mệnh phần lúc này đang muốn quản giáo trong nhà như khỉ nô g viện ra hòa giải điện ngũ nương sầm mặt lại tôi biết nàng bản tâm thuần khiết không tí vết còn rất được người nào đó sùng ái nhưng việc quan hệ sinh tử đại sự hạ có qua loa lý lẽ tuy nhiên không chờ nàng nói cái gì liền nghe lâm ninh dành nói A viện việc này ta cũng muốn phê bình ngươi ngươi vẫn là không có nhận thức đến chúng ta tình cảnh trước mắt có bao nhiêu hiểm định nhân lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống bọn họ không biết từ nơi nào trà trộn vào tới n g ư ơ i suy nghĩ một chút thanh vân trại xung quanh đều là dân trại nhiều người tất nhiên dễ dàng để người lợi dụng sơ hở thương lan giang thiên hiểm có thể ngăn cản trăm vạn đại quân lại ngăn cản không thông sư ngươi tuy nhiên đi theo các nàng thế nhưng khó đảm bảo xảy ra bất chắc nô viện nghe vậy khẽ giật mình lập tức hơi hơi rủ xuống chán thấy thế tiểu cựu nương cùng ninh nam nam đều tức giận nhăn lại tiểu lông mày đến nhìn hướng lâm ninh tuy nhiên cùng ngô viện trung đụng thời gian không lâu nhưng đối với cái này sạch sẽ như thủy tinh t ỷ t ỷ các nàng lại thực tình nguyện ý thân cận lâm ninh trừng mắt ngược chi nhìn ta làm gì nếu không phải là các ngươi hai người tinh địch liên lụy a viện t ỷ t ỷ ta có thể phê bình nàng a về sau các ngươi bướng bình đến đâu ta còn phê bình nàng tiểu cựu nương hồng hộp thở phì phì nhìn xem lâm ninh giòn tan ó i cô nương tốt làm việc cô nương tốt khi là ta cùng tiểu nam t ỷ t ỷ ra ngoài chơi mắc kệ a viện t ỷ tỉ sự tỉnh ninh nam nam cũng nói đúng rồi vũ người tốt t í n h không được hản cỏ này mãng chồng bên trong trưởng thành hải tử nói chuyện đều là giang hồ khí mọi người nín cười lâm ninh ha ha cười nói các n g ư ơ i nếu là cô nương tốt hảo n ư hán vậy liền nên vì chính mình hành vi phụ trách không muốn liên lụy ngươi a viện tỷ tỷ ta nhờ nàng chiếu cố các ngươi cùng xuân di các ngươi tinh lịch tinh lịch trốn đi vạn nhất xảy ra chuyện khổ sở nhất tự trách cũng là a viện tỷ tỷ các ngươi muốn hại nàng cả một đời sinh hoạt tại tự trách hối hận trong thống khổ tiểu cựu nương cùng ninh nam nam đối mặt mắt về sau cùng một chỗ lắc đầu lâm ninh cười nói vậy sau này nên làm như thế nào tiểu cựu nương quyết miệng nói tỷ phu chúng ta phải ở nhà đợi bao lâu nha lâm ninh hơi híp híp mắt cười nói yên tâm sẽ không thật lâu Thanh một c Chiến hỏa cháy hừng hực, Quận. hừng hỏa i giết thiên. Thiên hạ mát sáng người ai cũng biết ế thế n trùng sáng cũng g la mát hạ đ ạ o đ e m đại loạn, bởi vì ngay cả thân vì cả sư ĩ gia tộc quyền thế đều muốn sống không nổi. tộc thế quyền đều muốn n h n cũng không nghĩ g ai tặc ớ i nhiên thế đột Một t như đạo đám loạn. cứ vậy sân đêm qua đột nhiên công phá t h a n h m ộ c quận mấy ngàn chưa nói tới là binh hay là lưu dân sơn tặc xông vào trong thành tiên tiến binh doanh thần quân chiến lược thiên hạ đệ nhất chỉ là biên quân đất liền nội địa vệ thành tần quân bao nhiêu năm đều không có trải qua chiến tranh thao luyện từ lâu lòng lười biếng đột ngột gặp đại biến hai ngàn tần tốt lập tức n ộ doanh c hầu, hầu ngọc xuân đứng tại quận thủ phủ bên trong mặt đất nằm mấy cỗ thi thể hà nội vương đại lục minh đệ nói đại sự đã thành vương minh đệ mau dẫn người đi chuyển lương thực đi quận thành không muốn đợi tiếp nữa đợi tiếp nữa ta sợ muốn khống chế không nổi cục diện sơn tặc vào thành nơi nào có thể khống chế được nổi vừa mới bắt đầu thẳng đến tần quân binh doanh con tốt có thể tần quân bị hủy diệt về sau một chút sơn tặc tâm liền bay lên c ư ớ p bóc đốt giết gian dâm sự tình khó mà tránh khỏi vương đại lục trong lòng cũng minh bạch bọn thủ hạ tâm một khi bông ra tán lại n g h ĩ tụ lại chính là chuyện không có thể hắn lập tức để vương nhị lục đi thu toàn bộ hạ sau đó chào hỏi ngọc xuân nói tiểu hầu gia ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ về núi sao hầu ngọc xuân lắc đầu nói không thể chỉ thanh một quận một chỗ lửa cháy như thế các ngươi quá nguy hiểm cho nên ta phải nhanh một chút an bài trận thứ hai lửa vương minh nhớ lấy nhớ lấy không thể lại dừng lại tại nhị long trại nếu không lâu tất sinh h o ạ vương đại lục ôm quyền nói tiểu hầu gia yên tâm vua ta đại lục không phải ngu xuẩn sẽ không vì trước mắt điểm ấy tiểu động tĩnh làm cho mệt hoặc chỉ mong tiểu hầu ra về sau làm lên đại sự lúc chớ có quên chúng ta mang chúng ta cùng một chỗ sông một lần hầu ngọc xuân cười ha ha nói vương minh yên tâm như vương minh như vậy lương tài ai không cầu hiền như khác vương minh sau này còn gặp lại tiểu hầu ra sau này còn gặp lại vương đại lục ôm q u y ề n tất cả về sau liền gặp hầu ngọc xuân trong nháy mắt biến mất tại thanh một quận hướng đi về phía tây đi chương ba trăm tám mươi bốn cầu biên cô nương mặt trúc viện thính vũ hiên bên trong tiểu cựu nương miệng vểnh lên có thể treo cái xì dầu bình tiểu ứ c g ậ n cựu nương t h ở lại mặt đến nhìn xem lâm ninh nghiêm trọng nói tỷ phu ta tình nguyện ngươi phê bình ta a viện tỷ tỷ tốt bao nhiêu à ngươi không thể khi dễ nàng nha lâm ninh do dự nói thế nhưng là nàng dung túng ngươi cùng tiểu nam chạy đến bên ngoài trời vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ tiểu cựu nương thở dài một tiếng giống như cầm cái này ngốc tỷ phu không có cách nào khác sách tiếng nói v ề sau ta cùng tiểu nam tỷ tỷ không đi ra ngoài chơi không là tốt rồi mà dù sao tỷ phu ngươi cũng nói dùng không quá lâu lâm ninh cười nói vậy được vậy sau này ta không còn phê bình á viện tỷ tỷ ngươi cũng không tức giận vừa lộ ra vẻ mặt vui cười tiểu cửu nương nghe vậy tranh thủ thời gian lại kéo căng ở mặt còn bất động thanh s ắ c dùng tay nhỏ bóp bóp chân của mình bởi vì lo lắng không nín được lâm ninh thấy trong lòng chết cười trên mặt hiếu kỳ hỏi xin hỏi kiểu nương nữ hiệp ngươi còn có cái gì sự tình nha tiểu cựu nương lặng lẽ đi dạo con ngươi tức giận nói vậy ta vẫn sinh khí làm sao bây giờ đấy lâm ninh cười ha hà nói cái này cũng không đến ta nghe nói hôm nay không phải tiểu c ử u nhi muốn đi ra ngoài chơi là tiểu hôi hôi muốn đi ra ngoài chơi mới mệt mỏi tiểu c ử u nhi thụ phê bình như vậy đi chúng ta đêm nay ăn thịt chó nồi l ẩ u ôi nha nói còn chưa dứt lời thấy tiểu c ử u nương nghe răng trận mắt chiến đấu qua đến bánh bao nhỏ lớn quyển đầu một quyển đánh vào lâm ninh trên ông sau đó bị lâm ninh cười to ôm giơ lên tiểu c ử u nương cũng cười n ở hoa bất quá vẫn là chu môi nói tỷ phu rất lâu không có chơi với ta mắt to cùng sắc mặt đều có chút cô đơn nàng tuy nhiên rất hiểu chuyện ngay bình thường chưa từng đi quáy g ầ y lâm ninh làm đại sự nhưng trong lòng hay là rất nhớ hắn lâm ninh nhắm dọn g cười nói các loại làm xong một trận này tỷ phu dẫn ngươi đi đất thục nhìn gấu trúc lớn có được hay không tiểu cựu nương lại không thấy quá lớn gấu trúc tự nhiên không có gì kinh hỷ có thể nói tuy nhiên nếu như thật có thể đi xa nhà dung o ạ n nàng cũng thích thấy tiểu gia hỏa nhi hay là không hăng hài lắm lâm ninh cười nói hiện tại dù không thể đi sơn lâm cùng bờ sông chơi nhưng ở trong nhà cũng có thể chơi ngươi muốn chơi cái gì tiểu cựu nương mắt to quay tròn chuyện sau đó hì hì lấy lòng cười nói tỷ phu chúng ta hát khúc ngay đi lâm ninh ha ha nói tốt a đến tiểu cựu nhi ngươi hát cái đại vương gọi ta đến tuần sơn tiểu k i ự u nương nhất thời bất mãn nói a, à a tỷ phu à, là ta sinh khí đâu lâm ninh cười ha ha một tiếng nói vậy ta hát tiểu k i ự u nương liên tục gật đầu sau đó dây ruột lấy từ lâm ninh trong lồng ngực nhảy xuống mừng khấp khởi nói tỷ phu ngươi đầu tiên chờ chút đã nói nhanh như chấp mà chạy về phòng không đầy một lát lại trở về trong tay thế mà nhiều một cái tay nhỏ trống mắt to cười thành vành trắc huyết nâng nâng tay nhỏ trống nói tỷ phu ta cho ngươi n h ạ c được n h a lâm ninh tự nhiên thích thanh thanh tiếng nói hát nói Thái dương đại ố muốn xuống i chim cái việc người tiểu hỏi tới hỏi đi nơi hiến tiểu ta mắt hát ta ta một tình. ta từ ta ta nhất ta ca hòa nháy nghe nỗ còn không dính Đừng cũng đừng nào đông hiến cho ta, tiểu cùng chóc cho cho yêu đây lấy làm mà lực cử. là đâu đẹp đề đ vương gọi ta đến tuần sơn ta đem nhân gian đi một vòng treo lên ta chống gõ lên ta cái c h i ê n g sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu đại vương gọi ta đến tuần sơn bắt cái tiểu cựu nhi làm bữa tối khe núi n này nước vô cùng ngọt không ao ước quên đ ư ơ n g không ao ước tiên hai người động tinh kinh động vợ có người đẩy ra cửa sổ có người đi tới có người như tiểu hôi hôi băng băng mà tới lâm ninh hát khúc tiểu cựu nương đánh lấy trống cười đều càng ngày càng ngọt bọn người hình tiểu hôi hôi chạy tới lúc lâm ninh vừa vặn hát xong một câu cuối cùng thu cúng h ọ n đế d à y trên mặt đất cọ sát ra hai đạo dầu đến ninh nam nam chuyển biến tốt bộ phim đều hoàn tất cả người đều không tốt biết truy đạo biểu ca quá bất công ta cũng muốn nghe hát cũng muốn hát lâm ninh đổi u có người nói đi đi đi ngươi đều bao lớn còn tới thêm phiền nhanh nhà đi ninh nam nam trong lòng có chút sợ hãi cái này biểu ca nghe vậy không dám làm ở mỹ xoay người đi trở về có thể càng nghĩ trong lòng càng bị khuất rất muốn mẫu thân nước mắt liền rơi xuống còn không dám khóc ra thành tiếng hai người trên t mặt cơ hổ nháy mắt chất lên lấy lòng cười làm lành thần thái giống nhau như lúc lâm ninh cười nói ơ nương tử làm sao tới ngươi nhìn một cái tiểu nam càng ngày càng yếu ớt chỉ đụng một chút nàng coi như thật tiểu nam a mau tới đây mọi người cùng nhau chơi nha ninh nam nam cũng là người có quốc khí sắt đ e mặt m hướng sư phụ trước mặt nhất chiến gan đều mập nói ta cũng muốn hắc húc lâm ninh nghe vậy rút rút khoe miệng huyện chuyển khuyên đ ủ tiểu nam à, ngươi sở trường không đang hắc húc đang luyện công ninh nam nam không cần lên tiếng bị sư phụ mang vào thính vũ hiên mặc chúc viện đồ vật xương phòng cửa sổ đ ề u mở đông vương y nhân cùng ngô viện hai người xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy ấm áp tầy x ư ơ n g bên kia xuân di vốn định giáo hấn tiểu cựu nương cùng ninh nam nam không muốn cho lâm dứt khoát để các nàng chơi thông k h o á i chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người nhớ mày bởi vì ninh nam nam tiếng ca quá mức rung động lòng người đại vương gọi ta đến tuần sân đâu bắt cái biểu ca làm bữa tối lâm ninh h ã i nhiên vốn là một m bài đồng thú ngang n h n ca kết quả bị ninh nam nam hát ra điệu xinh hà bắc khí thế vốn muốn cho hắn cái này biểu mội mau ngâm miệng tuy nhiên tại điển ngũ nương thanh l à n h ánh mắt nhìn c h ă m chú hạng hắn hay là sáng suốt không có lắm miệng bởi vì hắn hoài nghi đôi thầy trò này hai tại âm nhạc một đạo khả năng nhất mạch tương truyền tra chuyển con nối mai mới chờ đến lúc ninh nam nam m ộ t bài hát th cơ hồ tất cả mọi người trong lỗ thai đều đang vang vọng lấy tiếng ông ông sắc m ặ tần t ẩn nghĩ mà sợ tiểu cựu nương lặng lẽ phủ phủ cẩn thận miệng kết quả động tác này bị ninh nam nam nhìn thấy thấy ninh nam nam ánh mắt nghi ngờ nhìn tới tiểu cựu nương lập tức lộ ra tươi cười nói chúng ta để tỷ phu hát cái mới khúc ta tỷ phu nhất biết hát ninh nam nam lúc này mới coi như tôi trọng trọng gật đầu phụ họa còn đem đầu tựa ở sư phụ nàng trên cánh tay dán núi rửa của nàng lâm ninh tiếng ho khan nói được tôi hát thủ m ư i khúc hát xong cũng nên xuất phát đi làm việc sau cùng một khúc con t tốt tốt nghe m ư i khúc tiểu cựu nương cao hứng nhất lại còn nhớ rõ đồ tốt không thể một người được hưởng bạch bạch bạch chạy về đi gọi tới xuân di cùng ngô viện tiện thể còn có đông phương y nhân đông phương y nhân không phải dịu dàng tính tình cũng không có dỗ tiểu hài mà tính nhẫn lại cho nên cùng tiểu kiểu nương quan hệ bọn người đến đông đủ về sau lâm linh mắt nhìn tựa hồ bởi vì chuyện hôm nay có chút khổ sở bởi vậy chưa đứng tại đ ỉ n h hiên bên trong mà chính là xa một chút đứng tại nho nhỏ chúc tiểu bên trên ngô viện nhẹ g i ọ n g hát nói dưới ánh mặt trời ấm áp ta nên hương thơm là ai nhà cô nương ta đi tại tòa kia cầu nhỏ bên trên người đánh đàn tấu yêu thương cầu bên cạnh ca sướng tiểu cô nương ngươi khỏe mắt đang chạy ngươi nói một người tại xính cường một người niệm quê quán phong hoa bộ dáng ngươi tự nhiên h ả o phóng ngồi tại trên cầu ta nghe n g ư ơ i ca sướng ta nói cầu biên cô nương ngươi hương thơm ta đem ngươi để trong lòng khắc vào ta tâm t h ầ n cầu biên cô nương nổi yêu thương của n g ư ơ i ta đem ngươi l ê n tâm phòng không muốn để ngươi lang thang một khúc hát thôi xuân di m ấ môi trong mắt mỉm cười giận lâm linh liếc một chút trong lòng cười mắng t r ả trách tiểu tử t ú i này một phòng tiếp một phòng mang về nhà người cái này hống cô nương bản lĩnh quả thực tiện nhìn xem lúc trước báo đáp dân tình tự xa suốt mô viện đứng tại cầu một bên này túi đầu hơi hơi xấu hổ bộ dáng. ngay cả nàng nữ nhân này đều cảm thấy thích tuy nhiên đúng vào lúc này lại nghe ninh nam nam nghi ngờ nói biểu ca hát khúc bên trong viết là ta sao vừa rồi ta ngay tại cầu bên cạnh cái đỉnh bên trong hát khúc khỏe mắt cũng đang chạy còn một người tại xính cường niệm quê quán mọi người lâm ninh ha ha cười nói ngươi coi như thành là đang hát ngươi đi Tốt, ta một chút, thì tính hết thể ta. hôm nhà Nghe không Ánh làm làm làm m nay liền đến cái này, ta nên cùng ngũ nương ngươi ngoan nên động cần cái đi việc, cái cái cái đều đều đó. được các có gì gì ở sợ, biến mất tại thanh vân trại hôm nay là đại chiến trước sau cùng ấm áp thời gian chương ba trăm tám mươi năm nhự tính dòng da ba ngày đi qua tần quốc bốn hoa sơn tòa tiếp theo bình tĩnh trong trạch viện lại có vẻ cũng không bình tĩnh c h ọ n vẹn mười hai tên cao phẩm tông sư mai phục tại đây đây vẫn chỉ là bên ngoài vụ trộm nhìn không thấy địa phương có mang bên trên cảng cao tuyệt hơn cao thủ bố trí mai phục triệu đông pháp nói mỗi một câu nói đều là thật triệu bất duy chết bốn hoa sơn hạ tiểu viện mà là thật bên trong cũng thật sự có đồ vật kinh tư viết biết thanh vân trại có hầu ngọc xuân có đông phương y nhân hát băng thai bên trong tin tức đối bọn hắn đến nói cơ h ộ i là không đề phòng nhưng là những này cũng đều là kinh tư viễn muốn thanh vân trại nhìn thấy lấy lâm linh quá khứ bố cục kinh lịch thủ đoạn đến thôi diễn tính cách của hắn không khó coi ra hắn là một cái cực am h i ể u vơ vét tư nguyên người cái thằng này ngay cả lương thực vải thô đều để tông sư đi trộm thánh thi tán loại này có thể xưng tuyệt thế đại sắc khí hắn sẽ bỏ lỡ húng chi bên cạnh hắn có hai nữ nhân am hiệu ẩn nấp thuật tám sát nếu có được đến thánh thi tán có thể nói như hổ thêm cánh võ thánh không ra quả thực muốn giết hai liền giết hay loại này dù hoặc thanh vân trại có thể n h ì n được cùng n à y trừ triệu đông pháp có thể trốn tới có chút đáng giá chỉ trích bên ngoài các phương diện khác gần như không lỗ thủng bởi vì tất cả mọi thứ đều là thật thế nhưng là ba ngày đi qua thanh vân trại đừng nói dốc toàn bộ lực lượng ngay cả con chim đều không có bay tới hát băng thai bày ra tuyệt s á t trận đi không không hề nghi ngờ cái này mới nhậm chức trưởng lao các thái thượng đại trưởng lao kinh tư viễn thanh thứ nhất quan mới l ự a không đốt cứ việc không ai dám nói rõ cái gì kinh tư viễn bản thân cũng mảy may nhìn không ra nhộn trí chi sắc nhưng ai cũng có thể cảm giác được một cỗ xấu hổ đường đường thánh nhân đệ t ử Y bát võ công tuyệt thế càng tuổi còn trẻ đứng hàng thái thượng đại trưởng lao chi vị đương thời người có quyền thế nhất còn mạnh hơn hắn đ ế m lấy một đôi tay đều đến không hết nhưng mà nhân vật như vậy lại bị một cái sơn trại sơn tặc xuyến xoay quanh đừng nói phục sắt bắt được thanh vân trại nhân vật trọng yếu dùng cái này đến vây điểm đánh vệ i n binh chính là thanh vân trại một con chó đều không có b u ồ n b ự c bạch bạch chỉ hoan ba ngày thời gian đông vương núi trưởng lao trong cát kinh tư v i ệ n trên mặt không có chút nào vẻ ảo nao ngược lại khẽ cười nói thật đúng là càng ngày càng thú vị cũng thế đã sớm nghĩ đến vàng vào một cái chỉ là vài trăm người sơn tặc ổ ngắn ngủi hai năm công phu phát triển cho tới bây giờ tình trạng này há lại nhân vật đơn giản bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ không đơn giản đến loại tình trạng này bên cạnh n ó tâm phúc tôn tài nhượng cười nói đại trưởng lao quá đề cao hắn ta đoán hắn bất quá là nhát như chuột biết bốn hoa sơn tại chúng ta đại tần nội địa mới không dám mạo hiểm ra nơi ở của hắn còn nữa triệu bất duy cái tôn tử kia cái gì tính tình mọi người đều biết k h i thật đổi lại là ta cũng sẽ không nghe một cái xi、si、ngốc n g u n g ngốc mọi người nể tình cười ha ha một tiếng nhưng trong lòng hơn phân nửa rõ ràng càng là n g u ngốc càng có thể tin độ như phái một người tinh đi lúc này đầu đoán chừng đều không có kinh tư viễn sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt tiếng cười khẽ nói thôi đã không có câu ra vậy coi như l i ê n d u n g đường đường chính chính c h i pháp chính diện đánh tan cỗ này n mất khấu đúng hoàng thành tư bên kia như thế nào hồi âm một trung niên trưởng lao đứng lên nói hoàng thành tư nói bọn họ chính sẽ phái người đi tìm thanh vân trại đòi cái công đạo ta sách bà vương c u n g sự t ì n h bọn họ cũng nói chính sẽ đòi lại cũng là kỳ quái thanh vân trại tại t h ụ ộ c trung giết không ngừng chúng ta hắc băng thai trường lão hoàng thành tư đồng dạng chết ba cái bọn họ như thế nào như thế lời biếng kinh tư viễn nghe vậy t h ẳ n như nói đây có gì không hiểu chỗ quả thật b、so、không không lời diệt vừa nói ra rất nhiều trưởng lao sắc mặt nhất thời khó nhìn lên nói chẳng lẽ hoàng thành tư còn muốn ngăn cản chúng ta thành sự kinh tư viễn khép cười một tiếng nói bọn họ không dám thanh vân trại ngay tại đại tần bên cạnh bên trên hoàng thành tư dám phái người đến liền muốn làm tốt bị lưu lại chuẩn bị so với thanh vân trại đại tần càng là trong lòng của bọn hắn chi hoạn là không sai nhưng đối với ta nhóm đến nói cũng giống như thế hoàng thành tư g i a n phái hai mươi tên trưởng lão đến ta liền dám trước thiết hạ một ván nuốt mất bọn họ cho nên bên kia không cần ký thác hy vọng quá lớn nếu chúng ta làm việc thuận lợi bọn họ cũng sẽ đánh chó mù đường nói kinh tư viễn sắc mặt đ ỗ n g nhiên r u lên trầm giọng nói mai phục tại bốn hoa sơn hạ nhân thủ lập tức tiến về thanh vân triệu bất duy lão chó giả kia trộm dấu đi thánh thi tán không phải muốn làm hắn tôn tử mua mệnh tiền sao chúng ta liền thành toàn hắn đem những n à y thánh thi tán dùng tại thanh vân chạy mấy vị kia gia chủ trên thân chỉ một điểm phải n h ớ kỹ đánh vỡ sơn trại về sau lâm linh ta muốn người sống tên kia gọi xuân di nữ nhân cùng gọi cựu nương nha đầu cũng muốn người sống tôn tài nhượng khó hiểu nói đại trưởng lão này xuân di bất quá là cái thị nữ cựu nương cũng chỉ là cái hoàng m a o nha đầu ngươi muốn các nàng có làm được cái gì hắn chưa hẳn không biết nhưng hắn cũng biết như thế nào để thượng quan lộ ra cơ chí anh minh nhất là lúc này kinh tư viễn hiển nhiên đối tôn tài nhượng mà nói rất hài lòng thậm chí không che đậy tán thưởng liết hắn một cái nói kia là ngươi không biết vị thị nữ kia xuất thân xuân di cùng cái kia gọi cựu nương hoàng b a nha đầu là lâm linh cực coi trọng người ta muốn thấy nhìn lâm n i n h thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu anh hùng ta như ở ngay trước mặt hắn lột hai cái này hắn coi trọng nhất người ra, hắn có thể hay không nói cho ta hai năm qua để hắn khác nhau một trời một vực bí mật đến cùng là cái gì t ấ n quốc mực phong quận khoảng cách quận thành ba dặm bên ngoài một tòa t h ô n trang tên gọi ba d i m bảo ngoài thôn một tòa thổ điệu miếu trước không có đống lửa liền n g u y ệ t nha phát ra ánh trăng n h ạ t nhạt hoàng hồng nhi hỏi chu tước nói cô cô hắc băng thai người quả nhiên sẽ đi qua từ nơi này chu tước không gật đầu cũng không lắc đầu nói nơi này là bốn hoa sơn đến thanh vân trại ngắn nhất đầu nào trên đường một chỗ điểm dừng chân Gia đoán hoàng ắ c chí quốc cảnh băng những người không tần nội thai ít kia, sẽ ở đi vòng Cho nên, nơi n y xác h họ phải ậ n bọn n qua đ ư ờ Luận n k i hồng nghiệm giang h h o à h ồ nhi g n so giáo ma đại Pháp Pháp tứ hộ v ư ơ nghe c u nhiều. Tức rất còn Hoàng Hồng Nhi、so、Pháp Pháp n kém g vậy thì hi cười nói cô cô vậy chúng ta nên như thế nào xuất thủ mới tốt chu tước nói khẽ nếu là lúc trước vì báo thủ tự nhiên cũng mặc kệ không để ý giết một khí bất quá bây giờ chúng ta muốn tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết t ậ n lực giết nhiều một chút hoàng hồng nhi tự nhiên đồng ý chỉ là nên như thế nào mới có thể giết nhiều đâu giấu đi tùy thời bạo khởi ám sát một người có thể nhưng là một khi lộ vết tích liền muốn lập tức trốn xa lại không tốt lại giết không phải vậy tất có cả b ấ y chu tước nhìn xem hoàng hồng nhi nói ngươi lại chờ ở tại đây t ă n g lịch đường đi lên đi tìm động thủ trước giết một cái loạn bọn họ t r ậ t cước sau đó một đường ở phía sau tập kích quấy dối không cho bọn họ thư giãn cơ hội trong bọn họ tất nhiên có tông sư đ ỉ n h phong cao thủ sẽ dẫn người theo đuổi giết ta một khi đem ta đuổi mở những người khác chắc chắn sẽ thư giãn xuống tới ngươi liền lưu tại nơi này chuẩn bị đột nhiên động thủ trong tay chúng ta có thánh thi tán không nên cưỡng cầu nhất kích tất sát chỉ cần làm bị thương một người liền hẳn phải chết không nghi ngờ cường s á t một người khó có thể đả thương một người đối với chúng ta đến nói cũng không tính cái gì nhưng cũng muốn ghi nhớ tuyệt đối không thể rơi vào đang bao vây đoạn d tương này chúng ta có rất nhiều cơ hội hoàng hồng nhi nhìn xem chu tước nói cô cô ngươi cũng muốn c ẩ n t h ậ n chút chu tước cười nói yên tâm ta ngày tốt lành còn không có qua đủ đâu tiểu hồng nhi nhớ lấy sau một kích mặc kệ chúng hoặc không chúng nơi đây cũng không thể ở lâu hoàng hồng nhi gật đầu nói cô cô yên tâm ta tin tiểu lan quân những người này không phải là đối thủ của h ắ n cho nên sẽ không vô vị đi chịu chết dứt lời hai cô cháu liếc nhau về sau chu tước đi phía tây mà đi chương ba trăm tám mươi sáu ra tay ác độc tập sát c h ọ n vẹn hai mươi tên cao thủ không thêm che lấp trên thân cường hoành k h í tức tại đại tần cảnh nội sơn thủy rừng cây ở giữa tung hoành p h i nhanh cái này hai mươi tên cao thủ là hắc băng thai trưởng lão viện bên trong cao thủ chân chính mỗi một người đều là tổng sư cao phẩm cảnh giới trong đó bốn người thậm chí còn là tổng sư đ ỉ n h phong c ố lực lượng này hợp lại cùng nhau chính là kim cương tự toàn thích lúc đều chưa hẳn chống đỡ được hắc băng thai lần này là dùng mười phần toàn lực lấy sư tử vỗ thỏ chi tư toàn lực bị tiêu diệt thanh vân trại thanh vân trại không thánh nhân tại đường chính diện ninh địch vô luận như thế nào quên cũng không thể có mảy may cơ hội thắng lâm l i n h có lẽ quỷ kế đa đoan nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì quỷ kế đều chỉ sẽ có vẻ tái nhuận chỉ là đối với thanh vân trại đến nói hai mươi vị cao đoạn trở lên tông sư đích thật là một cỗ tùy tiện không cách nào đối mặt lực lượng nhưng còn nói không lên lực lượng tuyệt đối bây giờ thanh vân trại trừ võ thánh đích thân tới bên ngoài thật đúng là không có gì lực lượng có thể được xưng tụng là tuyệt đối lâm truy khương gia khương thái hư nhìn xem ngắn ngủi nửa năm giàn u a không ngừng hai mươi tuổi phụ thân ánh mắt nhưng không có mảy may ba đậu mà khương gia gia chủ khương phong nhìn xem nhi t ử đạo mạc t h ầ n sắc đột nhiên nước mắt t u ô n đầy mặt rung động nguy nói ta đời này lớn nhất sai lầm cũng là đưa ngươi bên trên phu tử núi từ bên đâu thánh nhân liền nên lục thân không nhận liền nên phụ mẫu trí thân chết hết sao khương thái hư đạo mạc lắc đầu nói thánh nhân cũng có phụ mẫu trí thân nhưng phụ mẫu trí thân cùng chúng sinh cũng không khác biệt khương phong nghe vậy trong lòng triệt để ai tuyệt nhìn xem khương thái hư nói t ố t t ố t một cái cũng không khác biệt vậy lão hủ liền hỏi một chút ngươi vị này tương lai t h á n h nhân đã chúng ta cùng chúng sinh cũng không khác biệt chỗ vì sao như thế khắt khe khắt ta khương、ra. để ta khương gia cơ h ộ i chết hết khương thái hư trầm mặc sơ qua về sau lắc đầu nói khương gia sẽ không chết tuyệt trong vòng ba ngày phản quân tướng bị tiêu diệt khương phong nghe vậy thần sắc k h ẽ động có chút chờ mong nhìn về phía khương thái hư chẳng lẽ khương thái hư cần đạo đã được đến đã không cần lại giày vò khương gia nếu như thật có thể dùng khương gia chết hết hơn phân nửa đại giới đổi lấy khương thái hư thành t i ự u thánh đạo tiếp xuống có thể để cho khương gia dục hỏa trọng sinh cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận thành cựu thiên của sự nghiệp vĩ đại vốn sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng mà tiếp xuống khương thái hư một lời lại đem hắn vừa mới dâng lên nho nhỏ ng gắt gao r ộ i tắt thứ này về sau khương gia liền an tâm làm chúng sinh đi kim cương tự muốn miết bàn trọng sinh muốn không bị t r ô n vùi tại hắc băng thai ước hiếp phía dưới liền nhìn lần này có thể hay không chịu nổi hắc băng thai đại quân áp cảnh lâm n i n h đứng tại phật trại nhìn xem phổ hoàng thần tăng cùng t r í hải phương trượng trầm giọng nói phổ hoàng thần tăng sắc mặt hơi bại nhưng khí độ chẳng ổn ngẫu nhiên đóng mở lao trong mắt toát ra ánh mắt để lâm linh nhận l n kinh hãi phổ hoàng không hổ là kim cương tự từ ngàn năm nay thành tựu cao nhất thần tăng dù là giờ phút này thể nội kinh mạch đan điền đều bị hủy cái bậy tam phần nhưng nó quanh thân khí độ vẫn như cũng là phật môn đệ nhất thần tăng. lâm ninh nhìn xem phổ hoàng nói kim cương tự không cần vì thanh vân trại công phạt giết chóc nhưng tự vệ dù sao cũng nên có thể chứ chẳng lẽ còn như lần trước như thế người ta đem các ngươi giết đại loạn tán loạn các ngươi vẫn chỉ là ninh bị đánh không hoàn thủ ta dù không hiểu phật pháp nhưng cũng biết phật môn không phải một mực tứ bi cũng có chừng mắt kim cương phổ hoàng thần tăng nghe vậy chậm rãi dương mi mắt động tác này nhìn tựa hồ có chút phí sức hắn nhìn xem lâm ninh mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói kim cương tự có thể đối địch tự vệ nhưng là không cách nào phổ độ chúng sinh những lời này là nói cho lâm ninh kim cương tự sẽ ra tay xuất thủ để cầu tự vệ lần này cũng sẽ không lại giống thục chung như vậy xuẩn nhưng kim cương tự không cách nào cho lâm linh cam đoan có thể phù hộ ở ai lâm linh tựa hồ trở nên vô cùng tốt nói chuyện không nhiều suy nghĩ liền gật đầu nói t ố t chỉ cần lần này kim cương tự không còn qua loa sự t ì n h hại người hại mình ta có thể làm chủ nhiều nhất năm năm kim cương bất hoại thần công sẽ trở lại quý tự nếu là lần chiến đấu này bên trong kim cương tự biểu hiện đầy đủ xuất sắc thời gian này thậm chí có thể rút ngắn đến ba năm máy tính mưng chí hải thiền sư tụng tiếng nhật phật nói lâm công tử sao không hiện tại liền đem kim cương bất hoại thần công trả lại bị tự như thái sư tổ đạt được kim cương bất hoại thần công có thể tái tạo la hán kim thân đối đầu hắc băng thai chẳng lẽ không phải có n ắ m chắc hơn chút thay cái những người trẻ tuổi khác có lẽ không thể chịu được cái này sức lực hoặc là ra mặt một chút khả năng liền đáp ứng nhưng mà lâm linh người thế nào tiếp trước thương nghiệp đàm phán phàm làm muốn một điểm mặt đều sẽ bị người ăn thành tạt bã cho nên hắn sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói ta từng nghe qua một cái phật môn tiểu c ấ sự không biết là thật là giả nhưng ta đối nó bên trong đạo lý rất tán thành c h í hải phương trượng thành khẩn thỉnh giáo không biết lâm công tử nghe qua là bực nào phật môn điện tịch lâm ninh nói ta nghe nói có một đội sư đồ đệ tử không xa vạn giảm tiến về tây thiên cầu lấy c h â n kinh mà ở trải qua chín n chín t á m mươi mốt nạn đến tây thiên về sau lại gặp phải đến phật đà hai vị đệ tử a khó cùng gia diệp bắt chẹt yêu cầu nhân sự đông thổ mà đến sư đồ đệ tử tự nhiên không có nhân sự dâng lên kết quả liền lấy được vô tự kinh sách đông thổ mà đến sư đồ phát hiện về sau đại nào tây thiên n a u đến phật tổ tọa tiền các người đoán phật tổ nói thế nào lại không các loại sắc mặt khó coi kim cương tự chư tăng trả lời lâm ninh ha, ha cười nói phật tổ nói các ngươi lại bỏ trách móc hắn hai cái hỏi các ngươi đòi người sự t ì n h c h i tình ta đã biết vậy nhưng chỉ là trải qua không thể khinh truyền cũng không thể không lấy hướng lúc chúng t ì khưu thánh tăng xuống núi từng đem kinh này tại bảo vệ quốc triệu t r ư ở n g giả nhà cùng hắn tụng một lần bảo đảm nhà hắn người sống an toàn người chết siêu thoát chỉ chiếm được hắn ba đấu ba lít hạt gạo hoàng kim trở về ta còn nói bọn họ quá bán tiện giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng thần tăng phương trượng ngươi hai vị coi là này cố sự như thế nào chí hải phương trượng sắc mặt khó coi dọn người thanh âm trầm thấp nhẫn cả giận nói đương nhiên là nói vựa ngã phận chí hải lời còn chưa dứt lại bị phổ hoàng thần tăng đánh gãy lao hòa thượng khí tức suy yếu nhưng ngựa khí mười phần kiên định thanh em rung động nguy nói lâm công tử cái này điện tịch ở trong chứa đại đạo lý lớn ngụ n ô n ý chân kinh không thể khinh truyền cũng không thể không lấy chính là chân chính phật môn trí lý trí hải chớ có nhiều lời lâm công tử cùng ta phật hữu duyên cho nên mới có thể có đến sơn môn kim cương bất hoại thần công h ắ n không có tư tảng cho dù sau lưng có võ thánh làm gốc cơ sở hay là lựa chọn đem chân kinh hoàn trả bà tự đủ để thấy nó phẩm tính sự cao thượng lại để cho lâm công tử sớm trả lại thần công lại là phạm tham giới không thể làm A-di-đà-phật. hải Chí k lại. Lại lần này g i gật gật nói, đây l nếu như kim cương tự lại như thuộc trung như vậy như xe bị t u a t xích thì không thể trách lâm linh hạ ra tay ác độc ba dòng bảo tây một trăm năm mươi dặm chỗ hai mươi đạo khí tức cường đại t h i cực thân ảnh phi nhanh hướng đông đang lúc sau cùng một thân ảnh lăng không chạy qua một chỗ khe núi lúc đột nhiên phía trước nhất một vị t ô n g sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão đột nhiên quay đầu hai mắt hãi nhiên chấn nộ nhìn về phía đằng sau lệ hống một tiếng cẩn thận nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước một cái không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài thân ảnh từ trong khe núi như từ cựu u mà đến minh hoàng dâng lên đen như mực k i ế m quan g s ẹ t qua hắc băng thai vị cuối cùng trưởng lao thân neo tuyệt không gắng đ ạ t tới chém nang lưng lại mượn lực hướng phía trước v ú t qua lại đâm bị thương một người lập tức tại phía trước nhất bốn vị cường đại nhất tống sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão vây tới trước quay thân nhất chuyển rơi vào trong khe núi không thấy t ă n hơi tựa như chưa từng tới ba nhìn xem hai cái dù còn chưa chết nhưng toàn thân trên giới đã nát giữa không có một chỗ t ố t địa tản ra nồng đậm thi x u ố t r ư ở n g lão dẫn đội bốn vị thái thượng sắc mặt â m trầm c h i cực bọn họ không nghĩ tới độc d à i lao chế tác thiên hạ đệ nhất kỳ độc thế mà lại rơi vào thanh vân trại trong tay dùng tại chính hắc băng thai trên thân độc t r ư ở n g lão bực này chỉ độc kỳ tài nguyên bản vô luận như thế nào đều không nên phóng tới tuyến đầu đi Một cái sơ phẩm tông sư trưởng mà tông trưởng thôi, luận bản thân chiến lực, thực tế cái chiến lược, đáng giá sơ sư không luận bản lão nhân tài như vậy vốn nên ở trên núi nhất tâm luyện độc là đủ có thể độc trưởng lão tại đông vương trên núi khô tọa quá lâu bây giờ chế được thánh thi tán bực này bị hắn gọi từ xưa đến nay đệ nhất kỳ độc kịch độc đến t ĩ n h cực t ư động muốn xuống núi run run vi p h ò n g hít thở không khí đông vương trên núi không ai cản hắn nguyên bản nhập đất thục không tính là gì quá nguy hiểm sự t ì n h liền từ hắn đi giải sầu một chút lại không m u ố n lại cắm ở nơi đó cổ trưởng lão tề trưởng lão tại cuối hàng c h i ề u ứng tịch trưởng lão ở giữa lao phu tại phía trước nhất đều lưu chút thần một khi yêu nữ lại hiện thân nữa nhất thiết phải đưa nàng trọng thương giết chết lưu lại một cái dạng này yêu nữ là họa không phải phúc dẫn đội thái thượng trưởng lao trầm giọng hạ lệnh về sau mọi người linh mệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên tất cả mọi người đem c ư ơ n g khí hộ thân vật khởi mới hai vị cao phẩm tông sư trưởng lao chết quả thực để bọn hắn kinh hãi bọn họ cũng không sợ hai cái chết nhưng không muốn chết như thế không có giá trị càng không muốn chết dạng này thê thảm đội ngũ tốc độ không thể tránh né giảm bớt xuống tới nhưng mà chính là như thế ngoài ý muốn như c ũ phát sinh khi hắc băng thai còn thừa m ư ơ i tám vị trưởng lao trên đường đi qua đại lãm sông lúc quần quận nước sông ầm ầm đi về hướng đông đại tần ba năm này đại hạn hán ngàn dặm bây giờ nhìn thấy đại lãm sông nước sông sung túc hắc băng thai các t r ư ở n g lao trong lòng cũng nhẹ nhàng chút bọn họ phía sau đều có một cái gia tộc khổng lồ đại hạn hán ba năm đối đại tần tạo thành bao lớn ảnh hưởng bọn họ hay là rõ ràng năm nay đại hạn hán mắt thấy làm dịu có thể thấy được gian nan nhất thời gian đã sắp qua đi nhưng mà đúng lúc này từ ầm ầm trong nước sông đột nhiên nhảy ra t ố i sầm ảnh đến cơ hồ cùng lúc trước khe núi lúc thủ pháp không có sai biệt bất quá lúc này hắc ảnh điểm vào khác biệt cũng không phải là lựa chọn cuối hàng cũng không phải trong đội mà chính là đội ngũ mở đầu dẫn đội thái thượng trưởng lão mấy cái thân thể vị sau một t ô n g sư hạo đạn g nước sông âm thanh tre lấp quá nhiều động tĩnh h á ảnh lựa chọn điểm vào lại vượt qua tất cả mọi người trong dự liệu cho nên lần này mục tiêu mặc dù chỉ là một người cái này một người lại bị người ám sát s i n h s i n h chém ngang lưng thành hai đoạn người dù chưa trực tiếp liền chết tiếng kêu thảm thiết liền càng khiến người ta kinh hãi dẫn đầu thái thượng trưởng lão lần này là triệt để nổi giận hắn đều không nghĩ tới tặc tử thế mà lại lựa chọn hắn ngay dưới mắt làm đột phá khẩu hắn chú ý lực một mực tại hậu phương không nghĩ tới tặc tử thế mà khi dễ đến trên đầu của hắn tới liếp mắt dú thẳng bên trong thủ hạ. dẫn đầu trưởng lao trực giác đến một gương mặt mo bị người lật qua lật lại phiến vài cái cái tát sống đến hắn cái tuổi này sống đến hắn dạng này địa vị cùng cảnh giới tại thánh đạo xa xa không có hy vọng năm tháng dài đằng đắng bên trong mặt mũi cũng là bọn họ tiêu chí dạng này bị người đem mặt dẫm trên mặt đất hung hăng đạn là hắc băng thai vị này thái thượng trưởng lao mấy chục năm qua chưa bao giờ gặp qua sự tình một ngày mắt nộ hỏa đem hắn tiêu đốt mắt thấy hắc ảnh vẩy ra một chuỗi tiếng cười tưởng tượng lần trước như thế kịp thời đi xa dẫn đầu trưởng lao tức giận như sấm tiếng quát yêu nữ trốn chỗ nào dứt lời thân hình như điện mau trong đội ngũ có khác ba tên thái thượng trưởng lão lo lắng vị này mà giáo pháp vương sẽ có đồng bọn bố trí mai phục dẫn đầu trưởng lão một người ứng phó không sợ hắn có cái sơ xuất bởi vậy lại phái ra một người tiến về áp trận những người khác lại không còn lưu lại tiếp tục tiến lên không bao lâu hai vị thái thượng trưởng lão trở về nhìn dẫn đầu trưởng lão một mặt đen chìm bộ dáng hiển nhiên là không công mà lui mọi người không dài dòng nữa mười bảy người một lần nữa lên đường lần này tất cả mọi người sẽ không còn có mảy may p h ấ t lờ nhưng mà vẫn như c ũ khó được thái bình thỉnh thoảng có phi thạch cự mục hoặc là cắt đá bùi đất đánh tới tuy nhiên không tổn thương được người càng không tổn thương được người thế nhưng là quá buồn nôn nếu là tầm thường ăn khí ngay cả những trưởng lão này c ư ơ n g khí hộ thân đều pha không tự nhiên không cần để ý có thể chu tức võ công bản thân liền cao tuyệt c h i cực tông sư đỉnh phong thân thủ nó ném ra hòn đá cựu một c ù n g cấp bậc hắc băng thai trưởng lão đều không thể khinh thường chúng chi tầm thường cao phẩm tông sư lại thêm biết trong tay nàng khả năng có thánh thi tán đây là ngay cả tông sư đỉnh phong cao thủ cơm khí đều có thể không nhìn thiên hạ đệ nhất kỷ độc bọn họ không thể không phòng kể từ đó đội ngũ tốc độ tiến lên cũng quá chậm tựa như thành một đám n i ê m n g m bị một cái ma giáo yêu nữ nằm cái mui muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy dẫn đầu trưởng lao thấy chi nơi nào còn có thể nhẫn tuy nhiên lần này hắn không có vận động bởi vì yêu nữ thân pháp cao siêu lại cực rào hoạt vừa có người truy lập tức bỏ trốn mất dạng cho nên nhất định muốn chọn một thời cơ tốt hắn quay đầu cùng trong đội ngũ cái khác ba vị thái thượng trưởng lao ánh mắt giao lưu sơ qua về sau lẫn nhau giữ im lặng gật đầu đội ngũ tiếp tục tiến lên đông vương núi trưởng lao trong các Kinh không khác kính, viễn giống với đối mặt các trưởng lao khác lúc thận ý cười, nhiều mấy phần kính, nói, thai nhìn nhân, trên mang trưởng thận trọng phần cung trưởng theo tư trước mặt một mặt mặt vị về xem mấy các lúc lao lao lao đi ý sư a may mắn ta thai nửa u nhiều mắn này hắc băng ngài b lại vị ớ c thánh nhân. Sư phụ biết cũng nhất định thật cao hứng nói có đạm đại trưởng lão tại hắn ra ngoài dạo chơi cũng yên tâm đối với tam đại thánh địa nhân vật đứng đầu đến nói đều biết một sự thật thánh nhân bình thường là tuyệt đối không có khả năng tùy ý xuất thủ nhất là đối với đối phương cũng tồn tại thánh nhân thế lực tam đại thánh địa tồn tại ngàn năm lẫn nhau đại chiến qua vô số hồi nhưng không có một lần thánh nhân đối thánh nhân trở xuống cao thủ xuất thủ qua kể từ đó thông sư đ ỉ n h phong chính là cực h ạ n nhưng thông sư cường giả tối đỉnh cuối cùng còn tại cảnh giới thông sư bên trong không có siêu thoát liền không được giải quyết dứt khoát hiệu quả như vậy ở đây phía trên nửa bước võ thánh liền thành quyết định thắng bại vươn g bài thánh nhân chấn áp khí vận cam đoan thánh địa c h u y ể n thừa không dứt nửa bước võ thánh thì quyết định thánh địa có thể thu hoạch lợi hết nhiều ít loại tồn tại này dù không bằng ra thánh nhân như thế gian nan nhưng cũng không có dễ dàng bao n h i ê u hai trăm năm có thể ra một cái đều xem như chuyện may mắn thai sung thọ nguyên s ắ p hết lúc hát băng thai từ đầu đến cuối khó có thái thượng trưởng lao phóng ra sau cùng nửa bước nếu không phải như thế đông phương thanh diệp cũng không cần không muốn mặt tự mình xuất thủ hai lần không nghĩ tới thai sung sau khi chết hát băng thai ngược lại ra một vị đối với kinh tư viện đến nói việc này chưa nói tới tốt xấu nhưng cuối cùng đến nói không tính chuyện xấu thấy vị này trước đó đối với hắn coi như cung kính đạm đài trưởng lao lúc này trên thân đã có thánh nhân mới có tư thái kinh tư viện hơi hơi híp híp mắt nói đạm đài trưởng lao có một chuyện ta chính đau đầu cũng là ta tuổi trẻ trải qua chuyện ít cho nên cảm thấy khó giải quyết dưới mắt sư phụ lao nhân r a ông ta không ở trên núi đông vương núi phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có thể thỉnh giáo đạm đ à i trưởng lao ngươi ha ha thấy kinh tư viễn tư thái bảy như thế đ o a n chính một mực không chút ngôn ngữ đạm đài sùng minh tâm hạ hài lòng hỏi chuyện gì có thể để ngươi vị này thánh nhân coi trọng nhất đệ tử y bắt cảm thấy khó xử kinh tư viễn cười nói đạm đài trưởng lao lúc trước một mực bế quan khả năng chưa nghe nói qua chính là ta hắc băng thai thanh vân c ơ t nói hắn đem đạm đài sùng minh bế quan hai năm qua chuyện phát sinh từng cái nói luận sau cùng cảm khai nói hầu vạn thiên thành thánh tắc hạ học công phu tử thọ nguyên không nhiều liền không tốt lại ra t t hai thái thượng bị thanh vân trại dùng quỷ kế thiết kế mà chết lại liên tục có trưởng lao mất mạng lần này hầu vạn thiên đi xa vì triệt để bị tiêu diệt thanh vân trại đoạt lại đất t h ủ ta triệu tập dòng giá hai mươi tên cao phẩm t ô n g sư trở lên trưởng lao xuất thủ nhưng là trong lòng vẫn là không có năm chắc đ ạ m đ à i sùng minh nghe xong những lời này về sau chấn động trong lòng không thôi hắn tuy nhiên bê quan mấy năm không nghĩ tới trên đời lại phát sinh nhiều như vậy kinh thiên động địa sự t ì n h hắn không có bê quan lúc một trăm năm cộng lại cũng không có động tính lớn như vậy na bất quá hắn cũng nghe minh bạch kinh tư viện y tứ tại kinh tư viện chú mục hạ dương mi mắt nói thôi được lao phu liền hướng này sơn tặc ổ đi một lần nhìn một chút nhóm này sơn tặc giặc cỏ đến cùng có bản lĩnh gì chương ba trăm tám mươi tám chẳng may ha ha ha ta tưởng là ai nguyên lai là mục nhân văn l i ê n n g u y ê điểm kia âm hiểm tiểu tâm tư có thể giấu dếm được hay hiểm lại càng hiểm trốn qua hắc băng thai tứ đại thái thượng trưởng lão bảy vòng phục kích về sau chu tước đệ xuống trong lòng hồi hộp trên mặt lại cười ha hả nói mục nhân văn ta thật thay ngươi cảm thấy b i hay con gái của ngươi gả cho đồng phương thanh diệm trả lại cho nàng sinh cái nữ nhi kết quả như thế nào vì trở thành toàn đông phương thanh diệm thánh đạo người nữ nhi duy nhất bị buộc tự sát mà chết vì đoạn tuyệt đồng phương thanh diệp cùng n g ư ơ i ngoại tôn nữ cha con thân tình con gái của ngươi không thể không chết tại ngươi ngoại tôn nữ trước mắt loại này thủ ngươi thế mà đều có thể nhịn xuống còn tiếp tục cho đồng phương thanh diệp khi chó cô nãi n ã i không bằng ngươi mười cái cô nãi n ã i cộng lại cũng không bằng ngươi lang tâm cầu phế cũng không biết ngươi cái này lão người không vợ ban đêm nằm mơ thời điểm có thể hay không mơ tới con gái của ngươi chạy ra h u y ế t lệ chất v ớ i ngươi im ngay dẫn đội g i i lão mục nhân văn nghe vậy mặt mò đột nhiên tái nhợt lập tức nháy mắt đỏ lên muốn rách cả mí mắt nhìn xem x a xa chạy trốn chú t chu tước nơi nào chịu thu tay lại cười ha ha nói mục nhân văn a mục nhân văn người bên ngoài không dám nói ngươi cho rằng trong lòng bọn họ liền không muốn sao chính là ngươi cái này lão người không vợ mình sợ cũng chưa hẳn không muốn a ngươi dung túng đông phương thanh diệp bức tử con gái của ngươi hà khắc ngươi ngoại tôn nữ mà không lý không hỏi có phải là cũng muốn thành t i ể u thánh đạo đáng tiếc nhìn ngươi bây giờ đến cái tuổi này cũng không có phóng ra nữa bước nói rõ ngươi còn không phải một cái hoàn toàn lao x u ấ t sinh trong đêm cũng thường nghĩ ngươi chết thảm n ữ nhi a ai nha, nha? thế nhưng là bây giờ ngươi thế mà còn dẫn người đi giết ngươi ngoại tôn nữ chẳng lẽ còn không hết hy vọng muốn tự mình giết chết ngoại tôn nữ đánh cược lần cối u tuy nhiên ngươi nd NG, ngoại tôn nữ đông phương y nhân đã cùng phu quân ta lâm n i n h thành thân có cốt nhục của hắn ngươi bây giờ đi kỳ thật cũng tốt giết nàng xem như cho ta trừ bỏ một cái đối thủ nói không chừng cô nãi n ã i ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu ngươi cái này lão người không vợ s á t thực h n g á c thật tuyệt huyết mạch của mình một bước lên trời sợ là khó có thể lại đi nửa bước lại rất có thể à lại nói còn chưa dứt lời tính cả hành trưởng lão đều nhìn với con mắt khắc mục nhân văn hai mắt tinh hồng Cả chữ câu chém mảnh, người ở vào trạng thái bùng nổ, mỗi chữ, mỗi câu ngầm lấy mùi máu tanh nói, phu hôm nay không ngươi thành muôn nghiền xương thành không người. thái mỗi mỗi mùi ở vào làm Lao trò, thế Phu hôm máu đem lấy dứt lời cả người như là một cái trùng tiên tháo bay vụt hướng chu tước chu tước cười lạnh một tiếng quay người biến mất không còn tam tích nhưng mà mục nhân văn căn bản không từ bỏ đồng hành trưởng lao thấy sự gấp gáp có một cùng nó giao h ả o thái thượng trưởng lao nói lao phu tiến đến tương trợ một hai các ngươi tiếp tục tiến lên tại nhập thương lan sơn mạch trước chờ dứt lời vội vàng đuổi về phía trước còn lại mười lăm tên trưởng lao hai mặt nhìn nhau tuy nhiên trên mặt không có hiện hiện cái gì nhưng ánh mắt đều ý vị thâm trường đến bọn họ cảnh giới này còn tiếp tục có càng lớn người theo đuổi kỳ thật đã không nhiều không phải là không có hùng tâm trang trí mà chính là đảm đương không nổi đại đạo vô tình bốn chữ bọn họ phía sau có nhiều một cái gia tộc khổng lồ để bọn hắn ra tay ác độc vô tình là không thể nào sự tỉnh nhưng bọn hắn không nghĩ tới bên người một cái ngày bình thường lời nói cực ít thái thượng trưởng lão thì ra là như vậy ngon nhân đương nhiên đây hết thệ cũng có thể là, là vị k i ê u ma giáo yêu nữ châm mọi ly dán đ ộ kế thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch huyệt trống không đến gió không có chu tức tập kích quấy dối đội ngũ tốc độ lần nữa tăng tốc một đường thông suốt đi vào mực phong quận ba i ả m bên ngoài bà giảm bảo nơi này khoảng cách thanh vân trại đã không phải là rất xa mười lăm người quyết định tại cái này nơi thích hợp dừng lại các loại hai vị thái thượng trưởng lão bóng đêm sắp hết đã gần đến bình minh dây vào một đêm mười lăm vị cao thủ tuy nói không nổi sức cùng l ự c kiệt nhưng cũng đều có chút giá rời mặt khác cao thủ cũng cần ăn và ngủ cho nên tại cái này tính mịch thôn trang đặt chân về sau có người ngay tại chỗ k h a n h chân ngồi tính toạc ó người gặm mấy k h ả bảo dược cũng có mấy cái lao giả phân tán ra tới lúc đầu mọi người coi như cảnh giác nhưng mà theo thời gian từng giờ trôi qua mắt thấy đêm tối sắp hết đông p h ư ơ n g khải minh tinh đều sáng vẫn an tường tính mịch mọi người cũng liền dần dần trầm tính lại lại tại lúc này gần trăm đạo thân ảnh như từ hoàng tuyền mà đến quỷ mị đột nhiên vây lại ba cái vừa mới thay quần áo trở về trưởng lão cái này lặng yên không một tiếng động bạo khởi so lúc t r ư ớ c chu tức tập sắt càng đột nhiên cũng càng khiến người trở tay không kịp bách quỷ dạ du thân có trưởng lão nhận ra thân pháp kinh sợ cảnh cáo nói cẩn thận nhưng mà thì đã trễ gần trăm đạo như quỷ mị thân ảnh sau một kích liền lập tức đi tư tứ tán hắc băng thai chư trưởng lão ngược lại là muốn đuổi theo nhưng bọn hắn ngay cả cái kia một đạo là chân thân tạm thời đều biện bạch không ra đợi bách quỷ thân ảnh tán đi mười hai vị trưởng lão vội vàng đi xem này ba vị bị vây trưởng lão chỉ thấy ba người hoặc cánh tay hoặc chân hoặc đầu vai đều có một c h i nho nhỏ vết thương như tại bình thường loại này vết thương so con kiến cắn một cái con môi đinh một ngụm cũng mạnh không bao nhiêu nhưng là giờ phút này nhìn xem ba cái sắc mặt hôi bại đã ngay cả lời đều nói không nên lời toàn thân tản ra nồng đậm thi xu trưởng lão mười hai vị hắc băng thai trưởng lão đều nói không ra lời đây coi là cái gì nếu như không có thánh thi tán đừng nói chỉ là một cái cao phẩm t ô n g sư Cũng là hát ô không n cũng năng ngay trước những này g sư trước đều tới, có hắc khả băng thai đại quân áp cảnh tin tức đến nay vẫn chỉ lưu truyền tại thanh vân trại cao tầng ở giữa không có để phía dưới người biết vừa đến trừ chế tạo sợ hai bên ngoài không có ý nghĩa bọn họ không giúp đỡ được cái gì cảnh sát t h an lành cái t an bình khí tượng lâm ninh cùng điền ngũ nương đứng tại sơn trại phía tây trên một ngọn núi nhìn ra xa quần quận thương lan nước sông đợi luồng thứ nhất húc nhật quan mang bao phủ tới lâm ninh xoay mặt nhìn về phía điền ngũ nương nói khẽ chúng ta đã cố gắng hết sức đến bố cục nếu quả thật không có cách nào đối đầu tình huống phát sinh ngươi nhớ lấy một điểm muốn chạy đi chỉ có còn sống mới có thể báo t h ủ ngươi còn sống bọn họ không dám giết ta đ i ề n ngũ nương nghe vậy chỉ nhàn nhạt nhìn lâm ninh liếc một chút lại làm cho lâm ninh nhức đầu không thôi đạo lý là đạo lý này nhưng đ i ề n ngũ nương làm sao có thể tha thứ loại sự tình này phát sinh nàng không chết thiên hạ ai cũng không thể tổn thương hắn lâm ninh ngữ trọng tâm trường nói ngũ nương điện ngũ nương không muốn nghe loại này chẳng may tri ngôn nàng hơi nhũ lên tu mi nói ngươi không phải đã chuẩn bị kỹ càng sách lược vẹn toàn a vì sao còn bất an như vậy lâm ninh nói khẽ nếu chỉ tông sư cấp cao thủ cho dù là tông sư đình phong lần này chúng ta chí ít cũng có ngũ thành phần thắng sợ là sợ hát băng thai lại chạy ra cái thai sung như vậy lao quái vật đây là đêm qua ta mới nghĩ tới lỗ thủng đ i ề n ngũ nương nhìn ra lâm linh bất an khuyên nhủ nửa bước võ thánh khó khăn b ự c nào không thể so thành thánh dễ dàng mấy phần y nhân cùng hầu sư minh đều chưa nghe nói qua nghĩ đến hẳn là không có lâm linh nghe vậy thật sâu thở ra k h ẩ u khí nói thôi tuy nhiên đêm qua nhớ tới cái này một lỗ thủng về sau chỉ có thể lâm thời tới một cái mất bỏ mới lo làm chuồng cũng không biết có thể hay không ứng đ ố i đến nhưng nghĩ đến dù sao cũng nên có mấy phần tác dụng mới là thời gian quá vội v à n g chút không phải vậy nói đến tận đây lâm linh thành khẩn nói ngũ nương ta nói chính là thật nếu như thật có sơ hở ngươi nhất định muốn đi trước ngươi đi ta mới có thể yên lòng đi ngươi nếu không đi như vậy ai cũng đi không đi cũng không lắm tác dụng đ i ề n ngũ nương thật sâu nhìn lâm linh liếc một chút về sau đẻ xuống trong lòng chẳng may quay đầu nhìn về phía phía tây trầm giọng nói tiểu n i n h ngươi đi chuẩn bị đi bọn họ tới phía sau một thanh thiên chu thần kiếm dần lên thanh quang Trước thủ. Thật căng đảm. 14 vị hắc băng thai tuyệt đỉnh cao thủ thanh trại chưa bước căng hắc cao còn báo băng vào đỉnh vân đảm.、So、vị thậm chí mơ hồ dung nhan tồn tại tuổi trẻ nữ tử dù là lúc trước không ai thấy qua vị nữ tử này bọn họ hay là ngay lập tức nhận ra thân phận của nàng thanh vân trại đại đương g a kiếm thánh hầu vạn thiên đệ tử y bát kiếm chủng truyền nhân điền ngũ nương nhưng là cứ việc đứng chắp tay nàng khí thế trung tiên h bên người một thanh thiên chu thần bình thanh quan g bao phủ có thể cuối cùng tuy nhiên một cao phẩm tông sư mà thôi nàng dựa vào cái gì dám một người một kiếm đem đứng tại mười bốn vị hắc băng thai trước mặt trường lão phải biết cái này mười bốn người bên trong tùy tiện tuyện ra một người cũng có cao phẩm tông sư thực lực đơn đ ạ độc đấu đều không thua gì điền ngũ nương bốn vị tông sư đình p h ò n g liền lại càng không cần phải nói bất quá thấy vị này dung khí thịnh khí thế càng tăng lên nữ tử ngạo mạng ngay cả một tiên nói chuyện ý tứ đều không đáp lại dẫn đầu lớn giải lão mục nhân văn mặt âm trầm đi lên trước không nói hai lời gánh vác bảo kiếm ông một tiếng treo lên hắc quang như mực hắc long phục ma lên tay kiếm thức chính là mục nhân văn sở tu kiếm pháp mạnh nhất kiếm chiêu cương khí hóa thành một đầu to lớn đen nhánh dữ t ậ n long đầu hướng điền ngũ nương đánh rết mà đi xem ra đêm qua bị ma giáo pháp vương chu tức trêu đùa một đêm lại truy sát thất bại để vị này hắc băng thai thái thượng trưởng lao động lại một bụng n ộ hòa tại hắc băng thai chư trưởng l á o trong mắt đối mặt một thức này tông sư đ ỉ n h phong mạnh nhất k i ế m thức đ i ề n ngũ nương chỉ có đường chạy lấy tự vệ tông sư đ ỉ n h phong cùng cao phẩm tông sư ở giữa tranh lệch dù không bằng thánh p h à m khác biệt chi lớn nhưng cũng tranh lệch to lớn tầm thường cao phẩm tông sư hoàn toàn chính xác không dễ dàng giết chính là tông sư đ ỉ n h phong muốn giết cũng chưa chắc có thể giết nhưng nếu là chính cao phẩm tông sư tìm đường chết cùng tôn thất đ ỉ n h phong đối chặt n à y chỉ có một con đường chết nhưng mà trước mắt thanh vân trại vị này lại đ ư ơ ra tựa h ầ ngay tại tìm đường chết đối mặt mục nhân văn đem hết toàn lực một kiếm điện ngũ nương không có chút nào né tránh chi ý, tay phải lấy đại địa vì v ỏ thiên chu thần binh liền rơi vào trong tay mặc thanh sắc dày t h e o chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người lại lăng không mà lên đón cái tia đạo giữ t ậ n long đầu kiếm khí xông đi lên chảm trong tay thiên t r u ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm cương hung hăng chém về phía giữ t ậ n h ắ c long đầu vê anh to lớn s u n g kích nhấc lên ngập trời khí lãng mặt đất phi thạch thổ mảnh tung bay nhưng kinh hai hắc băng thai chư trưởng l á o lại không lo được tranh né bởi vì trước mắt một màn này quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được cảnh giới cao hơn dòng dã nhất đại cấp bậc mục nhân văn thế mà ở chính diện đối bính bên trong không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào cứ việc điền ngũ nương rơi xuống đất rút lui ra năm bước có thể mục nhân văn cũng đổ ra bốn bước nữa cái này sao có thể chẳng lẽ lại là một cái hầu và tiên mục nhân văn sau khi hạ xuống cũng nhìn ra kết quả này thanh âm hắn trầm giọng nói hôm nay hắc b a n g thai chắc chắn ngươi chạm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn một cái hầu và tiên đã để hắc b a n g thai nguyên khí đại thương như tái xuất một cái này còn phải lời vừa nói ra nhất thời để hắc b a n g thai chư trưởng lão cùng nhau gật đầu mà lại lần này mục nhân văn nói không phải chính hắn muốn giết mà chính là nói hắc băng thai điền ngũ nương đáp lại rất đơn giản dỡ kiếm đâm nghiêng hướng lên trời thanh y dày theo ngay cả dấm b ả y bước thanh lanh thanh â m vang lên bốn chữ vạn kiếm quy tông vô số đạo kiếm nguyên phóng lên tận trời tạo thành đầy trời kiếm trận sau đó cái này vạn đạo kiếm khí nhưng lại nhao nhao quy nguyên mỗi một đạo kiếm khí trở về đều sẽ để thiên chu thần kiếm càng lớn một phần thanh quang càng tăng lên một điểm đến sau cùng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa vô song kiếm cương đạo này kiếm cương nơi nào hay là cao phẩm tông sư có thể ngưng tụ chính là tông sư đỉnh phong mục nhân văn trước đó mạnh nhất kiếm nguyên nó uy thế đều kém xa t í c tắp chớ lại lưu thủ trung chu tật nữ mục nhân văn nghiêm nghị q u á tầm lên Hắn tuy ạ i đ nhiên một ngụm đỏ thám máu phun ra về sau nàng mắt phượng chẳng những không có ảm đạm ngược lại càng thêm sáng ngời chút chỉ là nàng tuyệt không tái xuất kiếm mà chính là thừa dịp ngã xuống đất đứng máy hướng phía trước buôn t à u mấy bước sau đó thất tha thất thể ở, chạy đến nhất tuyến thiên thấy thế vừa mới gánh chịu hơn v â n nửa công kích lúc này đang miệng lớn thổ hết u y mục nhân văn vội và nói g n mau đuổi theo tuyệt đối không thể thả hổ về rừng nàng sắp đột phá ngay vậy còn lại m ộ ư ơ i ba vị trưởng lão trừ cùng mục nhân văn từng có mệnh giao tình một vị trưởng lão lưu lại chiếu cố t h ụ trọng thương mục nhân văn bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i hai người toàn bộ tiến vào nhất tuyến thiên truy tung điển ngũ nương mà đi nhất tuyến thiên dài không quá hơn trăm dặm đối với người tầm thường mà nói đây là một đầu dài rằng g ặ c đường núi có thể đối tông sư cao thủ đến nói cũng chính là thời gian may mắt khi mười hai vị trưởng lão đuổi tới một chỗ chống ngặt vừa vặn mắt thấy một đạo thân ảnh màu xanh lào đ ả o tiến một chỗ trong sân động thấy thế, thế đuổi tới trước sân động mười hai vị trưởng lão rõ ràng do dự thanh vân trại cũng không phải là quả hờ ư mềm còn không biết có bao nhiêu cao thủ g i ấ u ở chỗ tối không nói khác như đêm qua này hai cái h i ể u được liễm tức thuật ma giáo yêu nữ g i ấ u ở trong động động thủ bọn họ liền có nguy hiểm cực lớn đến cùng vào hay là không vào một tông sư đỉnh phong trưởng lão trầm giọng nói không thể tiếp tục chỉ hoãn diệt cọ tận gốc một vị khác thái thượng trưởng lão thì trần trờ nói sao không thẳng hướng sân trại chỉ cần lộ diện sân trại không tin những tặc tử kia không lộ diện xem hành vi của bọn hắn coi như mua danh chủ tiếng cũng rất có yêu dân tri tâm còn nữa cầm x u ố người n g nhà của nàng cũng không sợ nàng không ra nhận lấy cái chết các trưởng lao khác nhao nhao gật đầu phụ hòa nói triều trưởng lao nói đúng lắm này động không thể nhập tất có mai phục chúng ta coi là nữ tặc thủ hẳn là cố ý ở chỗ này ngăn cản chúng ta hấp dẫn chúng ta tiến vào cái này nhất tuyến tiên nghĩ đến mai phục liền trong sân động lên tiếng trước nhất lão giả sau khi nghe ngẫm lại nói thanh vân tặc tử quá coi thường chúng ta cũng được nếu như thế mục trưởng lão nơi đó còn cần giải thích một chút những người khác lẫn nhau nhìn xem trong mắt cùng lộ ra một vòng ý vị thâm t r ư ờ n g tới mục nhân văn cùng đông phương thanh diệp có dạng này một tầng nguồn gốc tại nếu nói đông phương thanh diệp đối với hắn coi trọng đó mới là trò cười đông phương thanh diệp có lẽ khinh thường động thủ với hắn có thể hắn vị kia đệ tử ngay cả triệu bất duy đều có thể bức tử việc này bại lộ về sau như thế nào lại dung hạ được mục nhân văn mục nhân văn hoàn toàn chính xác võ công cao tuyệt nhưng bây giờ hắn đã bị thương nặng ai còn quan tâm hắn tương đối may mắn là mục nhân văn đã liệu rơi thanh vân trại võ công cao nhất một vị chiến lực mọi người thương nghị tôi liền mu tuy nhiên vị tiêu t r i ề u trưởng lao trợ xuất thủ nhất trưởng đánh vào cái t i a không lớn chỗ cửa hang ẩm động cầu đổ sụt ngăn chặn đường ra mọi người không có coi ra gì nhưng vào đúng lúc này không ít tông sư đột nhiên trong lòng hồi hộp hình như có đại khủng bố sự tình muốn phát sinh không chờ bọn hắn muốn vọt lên bay ra nhất tuyến thiên bên ngoài lại nghe được một tiếng xa so với t r i ề u trưởng lao xuất thủ uy lực lớn gấp mười 10 gấp trăm lần động tĩnh chuyển đến ẩm ẩm hai bên cao sơn vậy mà tại giờ phút này ẩm vang sụp đổ vô số cự thạch lăn lộn bay vụt mà tới a trảm ta phúc tông sư chi lực cố nhiên vi phạm thế nhưng là tại thiên địa chi uy trước mặt vẫn không đủ nhìn nếu chỉ một khối vạn cân cự thạch tông sư đỉnh phong cao thủ tiện tay liền có thể đánh bay có thể hai tòa núi cao vô số v ạ n cân mười vạn cân cự thạch đánh tới làm sao có thể cản nhất tuyến thiên bên ngoài nghe được bên trong t r u y ề n đến kinh thiên động tĩnh về sau lúc đầu đ ỡ lấy mục nhân văn hắc băng thai d à i lao từ lương h ả i nhiên quay đầu nhìn về phía nhất tuyến thiên phương hướng không biết phát sinh cái gì nhưng mà đúng vào lúc này hắn b ỗ n nhiên cảm thấy bên hông đau đớn một hồi lập tức xâm tê dại cảm giác lạnh như băng cấp tốc chuyển khắp toàn thân thanh thi tán tại sao có thể như vậy từ lương chật vật quay đầu nhìn về phía mục nhân văn mục nhân văn lại mẹ ra một ngụm máu về sau lại nhìn cũng không lại nhìn từ lương liếc một chút t i ệ n tay vung lên đem hắn vén rơi vào ven đường hô đá lại phí sức chất lên một đống đá vụn về sau thất tha thất thểu trở về trở về thương thế của hắn cũng không phải là giả mạo tiếp nhận đã đem muốn đột phá tông sư đỉnh phong cảnh giới đ i ể n ngũ nương một thức vạn kiếm quy tông hắn gặp trọng thương so trong tưởng tượng càng nặng phải biết ngàn năm trước kiếm trùng kiếm thánh cũng là bằng vào một thức này vạn kiếm quy tông lấy tông sư cảnh giới đỉnh cao đối đầu võ thánh mà có thể làm bệnh một chiêu này tuyệt đối là đương thời uy lực mạnh nhất võ công chiêu thức một trong nếu không phải như thế, cũng vô pháp thủ tín người khác mục nhân văn cũng không biết thanh vân c h ạ y đến cùng tại nhất tuyến tiên bên trong chuẩn bị cái gì nhưng lấy hắn kinh nghiệm giang hồ suy đoán bên trong chắc chắn sẽ có mai phục hắn sở liệu cũng thật là không tệ mới động tính chứng minh bên trong các trưởng lao hơn phân nửa giữ nhiều len h ít nghĩ đến gặp tổn thất lớn như thế đông vương thanh diệp cũng sẽ cảm thấy cực lớn đau lòng đi thở ra đã đời này thánh đạo vô vọng như vậy quãng đời còn lại hắn duy nhất tâm nguyện chính là báo thủ chỉ là đại thủ còn chưa đến báo hắn còn muốn tiếp tục nghĩ đến đây hắn d â rủi lấy đi trở về nhưng thương thế quá nặng đi không bao xa mắt tối sầm lại liền mới ngã xuống đất tuy nhiên tại lâm ngã quy trước hãn tựa hồ nhìn thấy một người quen đi đến trước mặt chương ba trăm chín mươi tà dị ngũ đ ư ơ n g tận cùng sơn động là mật đạo mật đạo cuối cùng cũng đã ra nhất tuyến thiên phạm vi lâm ninh tiếp ứng đến điện ngũ đ ư ơ n g cảm giác được nàng khí tức yếu đuối ngay cả đi đường cũng khó khăn kiên trì h ạ i nhiên kêu lên bắt mạch qua đi càng là cho mày tuy nhiên không có quá nhiều do dự q u a n g lên nàng tìm được một chỗ ẩn nấp tri địa về sau lấy ra tùy thân ngân chấm đến thay nàng hóa giải thể nội thương thế trải vớt hỗn loạn chân nguyên đại khái sau nửa canh giờ đ i ề n ngũ nương chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh mà khẩn trương lâm n i n h lại cảm nhận được thể nội nhiều rất nhiều không thuộc về chân khí của nàng hiểu được hẳn là lâm n i n h bại bởi nàng còn nguy hiểm không đ i ề n ngũ nương hỏi lâm n i n h lắc đầu nói nếu có mười vạn khẩn cấp sự t ì n h phát sinh sẽ có dự cảnh khói lửa t h ă n g thiên một mực không có nói rõ trong sơn trại tuyệt không phát sinh cái gì nguy cấp sự tình vậy ngươi phục kích có thể thành công lâm n i n h gật đầu cười nói tám nghìn chín t r ă i mười cái này một nhóm coi như không chết hết cũng tất nhiên nguyên khí đại t ư ơ n g kim tương tự tinh nguyện tam nếu là ngay cả hai ba cái tông sư cao thủ cũng đỡ không nổi sau đó không có cách nào cùng ta giao nộp đ i ề n ngũ nương nghe vậy thở sâu đạo ba chữ thoát y váy lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem đ i ề n ngũ nương nháy mắt mấy cái nói làm cái gì đ i ề n ngũ nương tức giận nói ngươi nói làm cái gì lâm ninh có chút xấu hổ túi đầu nói khẽ cái này r ã ngoại hoang vu lấy đất làm giường lấy trời làm chăn không được tốt đi tuy là nói như vậy ý phục lại thoát sạch sành xanh đ i ề n ngũ nương gặp hắn xích lưu lưu tới gần vừa buồn cười vừa tức giận nàng tự nhiên không phải cùng người nào đó đồng dạng vô lại chỉ là nhu cầu cấp bách long tùy mễ bổ sung chất nguyên hôm nay sau cùng một kiếm kia là nàng gần hai năm qua kiếm đạo tu vi thể ngộ hội tụ bộc phát một kiếm cũng là một kiếm này mượn hắc băng thai m ộ ư ơ i bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ chi lực chợ nàng đột phá tới tông sư đình phong cái này đã là võ thánh phía dưới cấp bậc cuối cùng đương nhiên còn có nửa bước võ thánh tồn tại nhưng đột phá nửa bước võ thánh nhưng thật ra là đem đường triệt để đi tuyệt phong bế thành thánh đại đạo tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân còn có hầu và thiên đều là từ tông sư đình phong nhảy lên, lên trời thành tựu thánh vị nửa bước võ thánh lại là một đầu không đường về lấy điện ngũ nương tính cách kiên quyết sẽ không đi một đầu cũng không còn cách nào tiến thêm con đường. cho nên đây chính là tôn g sư cảnh cấp bậc cuối cùng nhưng mà kiếm chủng kiếm đạo thiên hạ vô s o n g lấy tôn g sư đỉnh phong chi cảnh liền có thể tại võ thanh trước mặt có một phần sức tự vệ chỉ là không b ộ t đấu gột nên hồ điền ngũ nương lúc trước mượn lực đột phá không chỉ có bản thân bị trọng thương thể nội đan đ i ể n kinh mạch bên trong chân nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ nếu là bình thường cách làm khi dựa vào lòng t h ủ y mệ cũng bảo dược đại đan đến khôi phục thời gian này ít nhất cũng phải m ộ ư ơ i ngày cũng may thanh vân trại có nhất tôn sống đại đan bảo dược lợi dụng âm dương giao thái tướng diệt tương sinh đại đạo lý lẽ liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục công lực dưới mắt còn không biết địch đến đến cùng có bao nhiêu còn có hay không mạnh hơn cao thủ đến đây hết thệ đều là ẩn số cho nên điển ngũ nương vội vàng sớm ngày khôi phục công lực nhất tuyến tiên tây năm dặm một tòa hát thủy đế quân trong miếu thở đ ạ m đại sùng minh nhìn xem dần dần khôi phục chút sinh khí mục nhân văn đ ạ m mặt nói nghe kinh tư v i ê n nói các ngươi bốn vị thái thượng trưởng lao mang theo mười sáu vị cao phẩm tông sư đến đây diện sát thanh vân trại cố lực lượng này chính là đến vây giết lão phu cái này nửa cái võ thánh đều đủ làm sao lại rơi xuống tình trạng này hầu vạn thiên không phải đã đi xa a thanh vân trại vẫn còn có thánh nhân những người khác đâu mục nhân văn nghe vậy trong lòng an tâm xuống tới xem ra sau cùng một màn xuống dốc tại đạm đài sùng minh trong mắt tuy nhiên lập tức lại là giật mình ngươi ngươi bước ra này nửa bước đối với tuyệt đại đa số tôn g sư cường giả đến nói bước vào thánh đạo cơ hội là chuyện không có thể nhưng phóng ra nửa bước thành tiệu nửa bước võ thánh nói không chừng còn có một thành cơ hội nhưng cái này một thành cơ hội tuyệt đại đa số tôn g sư vẫn như cũ không chiếm được bình thường đến nói hai trăm năm bên trong thường thường sẽ không vượt qua hai người thành t i u nửa bước võ thánh bây giờ đạm đài sùng minh dẫn đầu phóng ra cái này nửa bước cũng liền đoạn tuyệt những người khác ý nghĩ mục nhân văn biểu lộ Hiển h i n ê trước đó đạm đài sùng minh võ công kỳ thật còn muốn yếu mục nhân văn một điểm có thể ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới với một lần giải xem xét vậy mà có thể đột phá lúc này nhìn thấy lao đối thủ chật vật như thế khiếp sợ như vậy trong lòng của hắn vẫn còn có chút mừng thầm bất quá cuối cùng chính sự quan trọng bây giờ thành tựu bán thánh từ đó hắc băng thai thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phách lão đại có là công phu chăn bước hắn nhữ may quát bây giờ không phải là thảo luận ta thành tựu bán thánh thời điểm lại bất lực xử lý phong thánh đại điện có gì có thể thảo luận mục nhân văn trong lòng thầm m a n g câu l ờ i thô tục về sau nặng ngay nói thanh vân trại này nữ tặc tử đi là hầu vạn thiên đường lối bây giờ đã có thể phát huy ra siêu việt tông sư định phong một kiếm đại m đ à sùng minh nghe vậy đồng tử đột nhiên c o vào nói nàng đã là tông sư đ ỉ n h phong nàng mới bao nhiêu lớn mục nhân văn lắc đầu nói còn không có tuy nhiên vừa rồi này lòng trời lỡ đất một kiếm uy thế đã lộ ra sau trận chiến này nàng tất thành tông sư đ ỉ n h phong bất quá hợp chúng ta mười bốn người chi lực dù là nàng chỉ tiếp nhận gần một nửa không đến người cũng bị thương nặng ta bởi vì gánh vác nàng sau cùng một kiếm t h ủ không nhẹ thương tổn cho nên không có thể đi truy những người khác đuổi theo thế nhưng lại là một đi không trở lại chỉ sợ đại sùng minh nghe vậy hít sâu một hơi nói mười ba vị đại cao thủ hả làm sao lại chỉ m ộ ư ơ i bốn người sáu người khác đâu mục nhân văn khổ s ở nói đều bị ám sát thanh vân trại có ma giáo hai vị yêu nữ tại các nàng tình thông liễm tức bí thuật lại có thánh thi tán bực này c ổ kim kỳ độc cho nên chết sáu người đạm đài sùng minh nghe vậy sắc m ặ tâm trầm đáng sợ nếu là lúc trước chết nhiều như vậy cao đoàn chiến lược hắn có lẽ không cao hứng nhưng cũng sẽ không như vậy tức giận nhưng hôm nay hắn thành tiểu b á n thánh thánh nhân tầm thường căn bản không để ý tới tục vụ như vậy hắn liền sẽ là hắc băng thai thực tế người cầm quyền hắc băng thai thành địa bàn của hắn chết nhiều như vậy thuộc hạ hà có không tức giận lý lẽ bất quá càng l ặ n như vậy gian nan mới càng lộ vẻ b ả y ra ra hắn vị này b á n thánh uy nghiêm đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa hắn cái này mới xuất lô bán thánh nếu là có thể đem c ố này ngoan khấu nhất cử dạy yên vừa vạn dựng nên nó vô thượng quyền uy còn lại mười ba người bây giờ sống chết không rõ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau đ ạ m đài sùng minh ngẫm lại nói thanh vân trại là cái tà dị địa phương không thể lại từ tây hướng bên trong công thay cái phương hướng từ phía đông công sát thanh vân trại đông phật trong trại kim cương tự phương trượng trí hải thiền sư cùng tinh nguyện tam chủ trì làm nhân sư thái cùng nhau nhìn qua nhất tuyến thiên phương hướng núi lợ cảm Giác, chuyển đến nơi này hai người đã kinh hãi đột nhiên bộc u phát chiến đấu thế mà thảm liệt đến mức độ này cũng may mắn phật trại đứng ở thanh vân trại phía đông như thế cho dù sẽ có chiến đấu tác động đến cũng không đến nỗi được gan bài tại tuyến đầu bất quá phía tây phương hướng đại chiến đã khai hỏa bọn họ cũng nên chuẩn bị một phen lần này bọn họ đích sắc không còn dám bị động p h o n g ngự chỉ chịu đánh không hoàn thủ bởi vì phổ hoàng thần tăng minh sắc cảnh cáo trí hải lại như t h ụ ộ c chung như vậy vị tia lâm thần ý, ý ấy, sợ muốn cùng bọn hắn chân chính xé rách ra mặt chương ba trăm chín mươi mốt thoát li tiểu ninh cuộc chiến hôm nay xem như h o à n t ấ ta bận rộn hồi cuối đ i ề n ngũ nương thấy lâm n i n h thần sắc đã có chút hoảng hốt một bộ ngây thơ lương nhân bị tào đạp sau v ư ờ n nôn biểu lộ bất đắc dĩ nói tránh đi nàng đem h o à n hảo cùng tu hành chia rất t h à n h tu hành cũng là tu hành chuyên chú tu hành đem người nào đó bày ra các loại tư t h ế đến tâm vô bàng vụ thể nộ g đại đạo âm dương tương sinh cấp tốc khôi phục chân nguyên thế nhưng là đối lâm n i n h đến nói cách tu luyện này liền tương đương không thú vị cùng một thể thường thường có một loại bị công bi phẫn cảm giác bất quá hắn cũng biết đ i ề n ngũ nương chỉ có như vậy chuyên chú mới có thể trên võ đạo không ngừng lấy được tiến bộ mà không phải hoàng hồng nhi như vậy dù cũng muốn thành thánh lại một lòng nghĩ đi đường t á t ngay sau đ i ề n ngũ nương thành tựu nhất định cao hơn hoàng hồng nhi hơn nhiều không muốn để đ i ề n ngũ nương khó xử lâm ninh một thanh b ả y ra một cái độ khó cao tư thế cố lên làm việc một bên thở dài nói đến bây giờ bên kia núi cũng không có dâng lên gặp địch khói lửa nghĩ đến không rất lớn sự tình h á c băng thai cũng không có khả năng phái đạt được vô cùng vô tận t ô n g sư trong nửa năm này tổn thất của bọn họ đã lớn đến thương cân đ ộ u cốt chính là lấy ngàn năm thánh điệu nội tỉnh đoan chừng cũng tổn thất không đi xuống húng chi sơn trại bên kia còn có kim cương tự cùng tinh nguyện tam mười mấy tên đại cao thủ che chở sẽ không có đại sự ngươi liền an tâm trả đạp ta、đi. Vì hai người một mình lúc điền ngũ nương hay là sẽ toát ra tiểu nữ như thái trong cơ thể nàng chân nguyên đang nhanh chóng khôi phục tuy nhiên khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có thời gian không ngắn nhưng cảm nhận được thể nội đột phá tông sư đỉnh phong về sau b ê n ngông chân khí cơ h ầ ngưng kết thành dịch để nàng có cải thiên hoán địa cảm giác mạnh mẽ nàng tầm tình hay là rất không tệ chỉ là hắc băng thai sẽ không bỏ qua bọn họ có thể hay không chó cùng rất dâu điền ngũ nương vẫn có lo lắng nói một tòa ngàn năm thánh địa mấy lần luân phiên đưa tại một cái sơn trại trong tay vô luận như thế nào cũng không thể thu tay lại à lâm linh cười nói cái này muốn nhìn chúng ta làm thế nào điền ngũ nương không hiểu chúng ta có thể làm cái gì đâu lâm ninh ha ha cười nói nếu là chúng ta sau trận chiến này diệu v ọ dương oai khắp thế giới tuyên dương hắc băng thai tại thanh vân trại trước mặt ăn cái r á m này hắc băng thai khẳng định rơi không xuống mặt mũi ủy khúc cầu toàn nhất định sẽ lại phái người đến đây cường công nhưng nếu chúng ta đem thanh thế hướng bi tráng bên trong tạo làm sao thảm làm sao tên lên g ư ơ n g thì dù cho toàn trại đều chế tử cũng muốn thể sống chết thủ hộ thanh vân đen như vậy băng đài cho dù sẽ không hết hi vọng cũng sẽ yên tính vượt qua một thời gian nghỉ ngơi lấy lại x ư c đương nhiên về sau vẫn thiếu không đại chiến chúng ta cùng hát băng thai đã là không chết không thôi t ử địch điền ngũ nương nghe vậy nhưng thuận tay đập lâm ninh một chút nhắc nhở hắn nên đổi động tác lâm ninh dưng dưng làm theo bất quá hắn vừa lật người đến đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì thanh vân trại phương hướng liên tục ba đạo khói lửa mang theo chói hai tiếng xé gió n ả y lên trời m à lên khẩn trương phật trại đã là máu m chạy thành sông nguyên bản còn may mắn phật trại ở vào thanh vân trại đông không cần đè vào một tuyến kim cương tự phương trượng trí hải giờ phút này tinh hồng hai mắt khỏe mắt nứt dẫn còn lại không đủ ba mươi tên tông sư trưởng lão cùng còn sót lại hơn bảy mươi nhất lưu cao thủ cùng một chỗ bày ra một trăm linh tám là hàn phục ma trượn chống đỡ lấy hắc băng thai vị tiết như là ác ma tản nhẫn kinh khủng b ả n thánh còn có một cái tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng càng không hạn c u ố i tông sư đỉnh phong cao thủ vậy mà đối phật trong trại tầm thường tăng trúng hạ độc thủ ban đầu ở di chuyển quá trình bên trong thụ hắc băng thai tập sát tán loạn đệ tử phật môn những ngày qua đến trầm rãi đều tìm đến nơi đây quay về phật môn phía dưới mắt thấy nhân số sắp vượt qua tám trăm mà giờ khác này phật trong trại còn sót lại đệ tử ngay cả hai trăm cũng chưa tới tử thương một chỗ a di đ ạ phật Ta phật môn bản thanh tính địa quý địa thánh chủ vô cơ d ậ n chó đánh mèo s â n môn sát hại bị tự phổ tự bối thái sư tổ bốn người còn lại sư bá sư thúc vô số hôm nay vì sao còn muốn đến cửa đến đuổi tận giết tuyệt chí hải phương trượng đã bi phẫn lại tuyệt vọng lên ăn nói đạm đại sùng minh giết ra huy phong đến giờ phút này tư thái cao hơn như nhìn xuống con kiến hôi nhìn xuống còn lại kim cương tự bày tăng đạm mặt nói ta hắc băng thai chu tặc cần lý do sao phật môn tình đ ị ệ cái nào phật môn tình đ i ệ sẽ cùng sơn tặc vì minh chí hải phương trượng buồn v i nói thanh vân trại chưa từng lạm sát kẻ vô tội hoạt động ngược lại cứu vô số lưu dân nạn dân người sống không đến được đạm đài sùng minh cười lạnh một tiếng nói sơn tặc cũng là sơn tặc làm một chút mua danh chuộc tiếng cầu thí sự t ì n h liền có thể tẩy trắng cho cười các người nếu như thật có hối cải c h i tâm liền lập tức vung xuống dưới đao tán đại trận theo bản tọa bị tiêu diệt thanh vân sau đó về h ắ c băng thai hiệu lực ba mươi năm bản tọa có thể bảo vệ kim cương tự truyền thừa không dứt. lời này l ừ a gạt lệnh quỷ vẫn được nhưng đạm đài sùng minh quả thật có thể đưa ra đầy đủ tha thứ điều kiện chí hải chưa hẳn sẽ không cân nhắc một hay có thể đạm đài sùng minh cho ra điều kiện rõ ràng là đem kim cương tự vào chỗ chết mức vung xuống phòng、bị. hiệu lực ba mươi năm đừng nói ba mươi năm cũng là ba năm kim cương tự tông sư sợ đều phải chết tuyệt mà lại thanh vân trại bị tiêu diệt về sau hát băng thai địch nhân lại lần nữa biến thành hoàng thành tư cùng tắc hạ h ọ cung c coi như ba mươi năm sau đạm đài sùng minh hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả bọn họ có thể thế gian này còn có bọn họ đất d u n g thân sao thấy trí hải không để ý đến đạm đài sùng minh cười lạnh một tiếng máng cho thể diện mà không cần phật môn tắc đốc đã các ngươi muốn chết b ả n tọa thành toàn các ngươi lại như thế nào thật làm bản tọa thủ hạ thiếu chó dứt lời tiện tay nhất trưởng vung g a đánh vào l tuy nhiên đại t r ậ ngăn tầm kia n k i h ạ t trận chở người ta tiện tay một cách có thể trong đại trận đừng nói này hơn bảy mươi nhất lưu cao thủ lung lay sắp đổ chính là tông sư các trưởng lão đều sát mặt trắng bệnh bán thánh cùng tông sư đ ỉ n h phong tuy nhiên chỉ kém nửa bước có thể cái này nửa bước lại làm khó từ xưa đến nay bao nhiêu tông sư đ ỉ n h phong mắt thấy những người này không ngờ ngăn lại mình một k í c h đ ạ m đài sùng minh sắc mặt có chút không dễ nhìn hôm nay xuất thủ là hắn đặt vững tại hắc băng thai thậm chí tại trung nguyên thiên hạ địa vị nhất chiến sao cho có sai lầm nghĩ đến đây đ ạ m đài sùng minh hừ lạnh một tiếng hai tay giơ cao hướng lên trời t ừ n g đạo huyền đen chân khí hội tụ dần dần thành một huyền vũ chi thế sau đó đột nhiên hướng la hắn phục ma trận đánh tới t ừ n g vị nhất lưu cao thủ t r ư ớ c đều thảm ngã xuống đất lập tức ngay cả tổng sư trưởng lao đều không thể chịu được lực gầm thét giấy ruộng mắt thấy kim cương tự một trăm đơn tám la h á n phục ma đại trận liền muốn sụp đổ đột nhiên một đạo phật hiệu âm thanh rõ ràng chuyển đến a di đ ạ o phật một cỗ đến tinh trí thuần phật môn kim quang chuyển vào đại trận quang cương bên trong nguyên bản phá thành mảnh nhỏ đại trận trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng càng so lúc trước còn cường thịnh hơn mấy lần thái sư tổ trí hải phương trượng bay đầu nhìn người tới về sau đầu tiên là vui mừng quá đỗi lập tức lại buồn từ tầm đến hai hàng n h i ệ t lệ c u ầ n q u ộ n mà xuống bi thiết một tiếng xả thân tự h ổ l ớ n pháp thái sư tổ phật tổ lấy thân thể tự h ổ cùng ma giáo thiên ma giải thể có dị khúc đồng công c h i diệu bất quá ma giáo thiên ma giải thể t h i ế u đốt chính là toàn thân tinh huyết mà phật môn xả thân tự h ổ c h i pháp thiếu đốt lại là cao tăng thể nội xá lợi tử c h í hải phương cho biết như lưu xá lợi tử phổ hoàng thần tăng dù kinh mạch đức tường khúc lại vẫn có khôi phục cơ hội bây giờ bỏ xá lợi tử phổ hoàng thần tăng hôm nay chính là viên từng ngày thi chủ còn cưỡng cầu hơn hay không phổ hoàng thần tăng nhìn công lực phục hồi thậm chí còn lên một tầng quanh thân vì kim quang chỗ lồng sau đầu một t á m chín ngày nở rộ vô lượng phật quang la hán trong đại trận rất nhiều bị thương nặng nhất lưu cao thủ cùng t ô n g sư trưởng l á o tắm dựa tại phật quang bên trong thể nội thương thế vậy mà chậm dại khôi phục nhưng mà trên mặt mỗi người cũng không thấy vui mừng chỉ có đại bi đại khổ chi sắc đ ạ m đài sùng minh nhìn xem phổ hoàng thần tăng cười lạnh nói ngươi có thể bảo hộ bọn họ bao lâu xả thân tự h ổ có thể kiên trì một ngày phổ hoàng thần tăng lạnh nhạt nói lấy tôn giá chi tu vi võ công đường đường bán thánh thân thể bực này thân phận một kích không thành chương ẳ n g lẽ ba trăm chín mươi hai quan tâm không phải phổ hoàng thần tăng nói không giữ lời không phải hắn ăn nói lung tung lựa gạt lâm linh chỉ là vì phật môn truyền thừa vì kim cương tự ngàn năm cơ nghiệp hắn không thể không lựa chọn ẩn nhẫn nội bộ dùng xả thân tự hồ chi pháp hắn cũng sống không quá ba ngày xem như lấy cái chết để đền bù hắn thất tín với người sai lầm đi bản tọa hôm nay cũng phát phát lòng từ bi các ngươi như hiện tại liền rời đi bản tọa không làm khó dễ các ngươi phổ hoàng thần tăng nghe vậy nhìn chí hải phương trượng liếc một chút chí hải phương trượng che đậy hạ đau khổ chi ý bắt đầu chào hỏi còn xuất lại kim cương tự môn nhân chuẩn bị rút lui thanh vân trại về phần tin người tam mới đại chiến đến tình trạng kia tinh n g u y ệ t tam các ni cô đều không có ra chia sẻ chút áp lực có lẽ ra qua nhưng nhìn đến đạm đài sùng minh hung uy vô hạn lại lui về nhưng bất kể như thế nào mới vừa rồi không có cùng tiến t ố i giờ phút này trí hải cũng không muốn lại chào hỏi các nàng cùng một chỗ trốn Chứ một chút cần thiết đồ vật như kim cương tự long thủy mễ bên ngoài cái khác rất nhiều thứ đều vứt bỏ trí hải dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp còn thừa không đến một trăm năm mươi người đội ngũ ra p h ậ t trại hướng bắc đi đến không sai chính là hướng bắc thiên hạ chi lớn nơi nào còn có phật môn nó thân chi đ i ệ nguyên bản thục trung có thể đi nhưng giờ phút này kim cương tự lâm nguy vứt bỏ trận m à đi vạn nhất hôm nay thanh vân trại chết không dứt quay đầu kim cương tự liền muốn có phiền phức ngập trời đông có tế quốc tây có tần quốc nam có sở quốc đều là tuyệt lộ chỉ có hướng bắc đương nhiên bắc địa cũng không phải nơi ở lâu bởi vì bắc thương là thanh vân trại thế lực phạm vi lúc trước trí hải cùng phổ hoàng thương nghị chính là nếu có hướng một ngày xuất hiện biến cố lớn liền từ bắc ra trung nguyên nhập thảo nguyên lại một đường đông hướng đi nghìn dặm đường sau đó ra biển đi đỡ tang tại phù tang tạm nghỉ có thể lưu lại liền lưu n h ư trung nguyên vẫn như cũ không vông tha bọn họ liền tiếp tục ra biển và v ò n g luôn có một đầu s i n h lộ